Xưa nay chưa từng có kiên định, Tiện đàm một đôi mắt vượng chuyển tới hạ vân lãng trên người, mang theo một chút nghiền ngấm. Làm ta tò mò ngược lại là ngươi. Ta nói lục thúc ca, ngài lao rốt cuộc là cái cái gì tâm tư? Như thế nào, chuẩn bị trông coi tự trộm. Trông coi tự trộm lại như thế nào, ngươi cho rằng ta là kia chờ cố kỵ thế tục lệ pháp người. Hạ vân lãng ưu nhã tươi cười nhiều vài phần lạnh lùng, hai tròng mắt trung lập lệ ngạo thế không kềm chế được lưu quang. Âu Dương Hoan hiểu rõ quyến rũ cười khẽ ta đương nhiên biết người không phải, bởi vì, chúng ta là cùng loại người. Hảo, nói một chút đi, ngươi hôm nay hẳn là sẽ không chỉ là hảo tâm lại đây dò vết đi, ta cái này thanh mai trúc mã, ở ngươi trong mắt, chỉ sợ còn không có kia chia đều lượng. Hạ Vân Lãng nghe vậy, cũng không có bán kiện tụng, nói thẳng hỏi ngươi quá mấy ngày cũng chuẩn bị đi miến điện đúng không? Bạch bạch bạch, Âu Dương Hoan ghé vào trên giường. Phong tình vạn chủng vô vô trắng non tay ngọc quả nhiên không hổ là đem cả nước mạng lưới tình báo đều nắm chặt ở trong tay nam nhân. Ta cái gì hành động, đều không thể gạt được ngươi, như thế nào, không nghĩ làm ta cùng. Chính tương phản, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm ngọc nhi an toàn. Lúc này đây, Hạ Vân Lãng ngữ khí hiếm có ngưng trọng, hoàn mỹ vô khuyết miệng cười, cũng hơi hơi thu vài phần. Âu Dương Hoan thấy Hạ Vân Lãng như thế nghiêm túc. Hai tròng mắt chung cũng toát ra một kia khó được nghiêm túc làm sao vậy. Có phải hay không ra tình huống như thế nào? Ngươi hẳn là biết, mỗi một năm diệp ra người đều sẽ xuất hiện ở miến điện công bản thượng. Bọn họ gần là tham dự đổ thạch mà thôi, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là năm nay, bọn họ lại mang theo rất nhiều nhân thủ qua đi, mục đích không rõ. Với vạn, năm nay miến điện công bản, Ngọc Nhi cũng muốn thăm ra, ta sẽ mang theo lưới đao tổ thành viên ẩn nút qua đi. Mà ngươi, ta hy vọng, ngươi ở bên ngoài bảo hộ Ngọc Nhi an toàn. Hạ Vân Lãng ưu nhã mà bình tĩnh nói. Cái này không cần ngươi nói, ta sẽ không làm Ngọc Nhi thương đến một cây lông tơ. Âu Dương Hoan không có một kia do dự bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, ta đi rồi. Hạ Vân Lãng được Âu Dương Hoan hứa hẹn, lại là ưu nhã cong cong khỏe môi, định xoay người rời đi. Phần 41 Âu Dương Hoan khó được khỏe miệng chịu chịu hu hu, ngươi tới một chuyến, liền thật một câu cũng không hỏi xem ta, nhân gia chính là người bệnh, chúng ta mười mấy năm cảm tình, ngươi cũng quá vô tình đi. Hạ Vân Lãng nghe vậy, yêu nhã xoay người, một trương tuấn nhan cười 360 độ vô góc chết chính cái gọi là người tốt không trường bệnh, thai họa để lại ngàn năm, ngươi này chỉ thai họa, có thể có chuyện gì? Thất, sớm biết rằng ngươi nói không nên lời cái gì lời hay, làm hai hỏa đâu. Ta liền nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi thật muốn trông coi tự trộm, đầu tiên muốn thu phục chính là nhà các ngươi lao gia tử, tiểu tâm đến lúc đó hai mặt thụ địch, chúng bạn xa lánh, nếu thực sự có ngày ấy, ta chính là chỉ biết bỏ đá sung giếng, vui sướng khi người gặp Hoa Nga. Âu Dương Hoan Quyến Dũ thưởng thức trung tâm ngọn lửa sát tóc dài, nói ra nói, tựa hưu phi hưu, tựa địch phi địch, tựa nhắc nhở lại tựa uy hiếp, làm người nghe không rõ ràng. Hạ vân lãng bên môi độ cung lại là gia tăng rất nhiều, ẩn sâu ở đáy mắt ám hát sắc càng sâu vẫn là lo lắng chính người đi, tạ ra nữ nhân kia chính là không hảo thu phục, đến lúc đó, nếu là bởi vì người, cấp ngọc nhi chọc cái gì không cần thiết phiền thoái, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn nói xong lời này, liền ưu nhã rời đi, đi được sạch sẽ lưu loát. Ai, thật đúng là tàn nhẫn. Âu dương hoan sâu kín than một câu, nhìn hạ vân lãng đã là biến mất bóng dáng. Một đôi mắt phượng trùng, lanh quang hiện ra sẽ không có như vậy một ngày, ta cũng sẽ không làm ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mắt thấy còn có một ngày liền phải lao tới miến điện, vội đến chân không chạm đất Bạch Ngọc Đường, lại là ở giữa trưa thời gian, xuất hiện ở một nhà phổ phổ thông thông tứ xuyên quán ăn. Nói Bạch Ngọc Đường vốn là gọi điện thoại cấp điền điểm, muốn đi chung cư thấy nàng một mặt. Rốt cuộc, nàng đi đằng châu bên kia nhi đi 10 ngày qua, trở về lúc sau. Lại vội vẫn luôn không có thời gian, này lập tức lại muốn xa phó miếng điện, không cái một hai tuần chỉ sợ đều cũng chưa về. Bạch Ngọc Đường rất muốn cùng điền Điềm thấy thượng một mặt, chào hỏi một cái lại đi, hướng chi, nàng còn cấp điền điểm để lại một quả cực phẩm huyết mỹ nhân mặt trang sức, tự nhiên là phải làm mặt đưa cho cái này bởi bỉ phi nữ mới hảo. Chẳng qua, nàng điện thoại đánh qua đi lúc sau, điền điểm lại là một hai phải giới thiệu cá nhân cho nàng nhận thức, hơn nữa. Còn đem gặp mặt địa điểm định ở như vậy một người lưu chen trúc tứ xuyên quán ăn. Nay cũng không phải nói, Bạch Ngọc Đường hiện tại có tiền, phải sát, vong bản, trứng mắt nhà ăn nhỏ. Mà là bởi vì nàng hiểu biết điền điểm, điểm, cái này cô nương trời sinh thích ăn đồ ngọt, không thích cay đồ ăn, tuy rằng ăn ngon, lại không thói quen ở người nhiều địa phương dùng cơm. Nói thật, nàng như thế nào cũng nghĩ đến không đến, điền điểm, điểm sẽ thỉnh nàng đến cái này địa phương ăn cơm. Nay quả thực cùng điền điểm tập tính Đi ngược lại Vì tim tòi đến tuật cùng Nàng tự nhiên là độc thân đi gặp Làm long gia huynh để chờ ở nhà ăn ngoại Bạch Ngọc Đường hiện tại kiểu gì phong hoa loa mắt Nàng xuất hiện Tự nhiên là làm cho cả tứ xuyên quán ăn đều là đồng tất sinh huy Hút không khí thanh kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác Đối mặt mọi người tầm mắt Bạch Ngọc Đường còn lại là mỉm cười mà chống đỡ Chọn cái sạch sẽ điệu thấp góc ngồi xuống Xem ra nàng lại là tới sớm, điền điểm còn chưa tới. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường lại là một trận những mày, nàng quá hiểu biết điền điểm. Này tỷ nhóm nhi chính là cái tính nôn nóng, hai người bọn nàng nếu là ước hẹn ra tới, tuyệt đối sẽ là điền điểm tới trước, hơn nữa mỗi lần đều sẽ sớm đến 15 phút, mà lần này. Theo thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, liền ở Bạch Ngọc Đường đã đợi gần nửa cái giờ lúc sau, điền điểm cùng một cái 25-26 tuổi thanh niên nam tử mới khoan thai tới muộn. Thực xin lỗi, tỷ muội à, thật sự là xin lỗi, chúng ta đã tới trưởng, ngàn vạn biểu trách ta à. Điên điềm vừa thấy đến Bạch Ngọc Đường, liền tới rồi một cái đại đại ôm, như vậy thân thiết kính nhi, cũng ngay thường không có gì hai dạng. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Ngọc Đường mới xem như yên lòng, bên môi gợi lên một mặt nhu hỏa ý cười không có việc gì, trước kia đều là ngươi chờ ta, làm ta chờ ngươi một lần, cũng là hẳn là. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy một cổ lộ liễu mà nóng rực tầm mắt ở thân thể của nàng đi lên hồi ra quét, nàng không cấm hướng tới tầm mắt ngọn nguồn nhìn lại, sâu không thấy đáy hai tròng mắt ám quang sáng khoác. chỉ thấy đứng ở điền điềm bên người nam tử, thân hình cao gầy, có chút mảnh khảnh, ngũ quan tuấn lãng, sắc mặt trắng nõn, tuy có cổ bơ tiểu sinh son phân khí, nhưng giữa mày lại mang theo nhàn nhạt ngạo cốt, cho người ta một loại khí chất nhanh nhẹn cảm giác. Nhưng là Bạch Ngọc Đường xác định vừa mới chính mình cảm giác không có sai, kia cổ tầm mắt rõ ràng chính là cái này nam tử phát ra. Điên điềm thấy nhà mình tỷ muội thần sắc đen tối không rõ đánh giá cái kia nam tử, lập tức hưng phấn giới thiệu nói tỷ muội a, đây là ta hôm nay phải cho ngươi giới thiệu người, ta bạn trai trương minh vũ, thế nào? xóa khí đi. ngẫu nhiên mùa xuân rốt cuộc tới, minh vũ, cái này chính là ta hảo tỷ muội bạch ngọc đường, có phải hay không xinh đẹp giống thiên tiên? Ngươi còn không tin, này đó nhìn thấy chân nhân, tin đi. Điên Điềm bởi vì từ nội tâm cao hứng, cho nên thanh âm tương đương đại, thêm chi bạch ngọc đường phong tư tuyệt thế, càng là dẫn tới toàn bộ nhà ăn người liên tiếp chú mục Lúc này đây, bạch ngọc đường rõ ràng từ trương minh vũ đáy mắt chỗ sâu tròng, phát hiện một mạng chán ghét cảm xúc, nhưng lại chợt lóe rồi biến mất, thực mau biến mất không thấy. Chỉ thấy người nam nhân này nhu thanh tế ngự hướng về phía điền điểm nói một câu. Ngươi trong lòng ta mới là xinh đẹp nhất, lúc này mới thân sĩ có lệ hướng Bạch Ngọc Đường vươn tay Bạch Tiểu Thư, ngươi hảo, ta là điền điểm bạn trai Trương Minh Vũ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Bạch Ngọc Đường mắt thấy điền điểm đắm chìm ở Trương Minh Vũ lời ngon tiếng ngọt trùng, vẻ mặt hạnh phúc, mày không khỏi nhăn lại, hai tròng mắt giống như sâu không thấy đáy nửa đêm ngươi hảo, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Nàng vươn tay, chuồn chuồn lướt nước cùng Trương Minh Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào liền nhanh chóng rút về. Trương Minh Vũ tuy rằng trong lòng tiếc hận không thôi, trên mặt lại là thần sĩ cười cười, rất là tự nhiên thu hồi tay. Không biết sao, hắn tổng cảm thấy trước mặt cái này Mỹ lệ làm người tự biết xấu hổ nữ tử, mang theo một loại trầm tĩnh uy áp, đặc biệt là cặp kia đôi mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu sở hữu bảo hộ, trực tiếp nhìn đến hắn sâu trong nội tâm giống nhau, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Tưởng tượng đến người kia dặn dò, hắn trong lòng các loại khỉ niệm. Không khỏi toàn bộ thu liếm lên, hết sức chuyên chú sắm vai nổi lên điền điểm bạn trai nhân vật. Mắt thấy chính mình bạn trai cùng Bạch Ngọc Đường ở Trung Hòa Hợp, điền điểm tự nhiên là tương đương cao hứng, lôi kéo Bạch Ngọc Đường thao thao bất tuyệt nói về nàng cùng Trương Minh Vũ lãng mạn. Nguyên lai này Trương Minh Vũ cùng điền điểm cũng bất quá là vừa rồi nhận thức một tháng rưỡi thời gian. Bọn họ hai người tình cờ gặp gỡ, nhưng thật ra rất có chút lãng mạn ý vị. Ngày đó điền điểm ra cổng trường thời điểm vừa vặn bị một chiếc xe taxi đâm cho suýt nữa cái ngã, vặn tới rồi mắt cá chân, kia điều khiển tài xế cũng là cái không tố chết, chẳng những không xin lỗi, ngược lại đối điển điểm mập mạp, vẻ mặt khinh thường, mở miệng chế nhạo. vừa vặn giờ phút này, trương minh vũ trải qua, liền thuận lý thành chương trình diễn một màn anh hùng tiết mục, chẳng những bên đường giận mang cái kia vô lương tài xế, biểu hiện hiên ngang lấm liệt, rồi sau đó lại đem điển điểm đưa đến bệnh viện, dốc lòng chiếu cố. Bực này hành vi. Tự nhiên là thực mau liền thắng được điền điểm hảo cảm. Hơn nữa này nam tử tuy nói chỉ là nơi khác lại đây làm công, nhưng cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, trước nay cũng không tiếp thu điền điểm tạo, làm người tự tôn tự mình cố gắng, như thế phẩm tính, càng là làm điền điểm một viên phương tâm nhanh chóng luôn hãm. Quan trọng nhất chính là, Trương minh vũ diện mạo anh Tuấn, nhưng là, đối với điền điểm mập mạng, lại không có biểu hiện quá nửa phân ghét bỏ, ngược lại không cho điền điểm giảm béo, này nhất cử động quả thực là thẳng trọc điền điểm yếu ớt lòng mang. Bạch Ngọc Đường rất rõ ràng, điền điểm tuy nói ngày thường đại đại dầm dầm, nhìn như đối cái gì đều để ý, một lòng một dạ nhào vào thức ăn thượng, sang sảng chống trải. Nhưng là, nàng trong lòng lại có một khổ tử tự ti cảm xúc, đối với chính mình thể trọng tự ti, đúng là bởi vì như thế, nàng mới dùng kiêu ngạo tới võ trang chính mình, nhìn như bách độc bất sâm, kỳ thật, trong lòng lại có một phương tịnh thổ so với ai khác đều mềm mại. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn trầm tĩnh ngồi, đạm nhưng nghe, bên môi hàm ý cười, làm người căn bản nhìn không ra trong lòng suy nghĩ, quanh thân cái loại này sâu thảm yên tĩnh hơi thở, tựa hồ đem toàn bộ quán ăn ồn ào, toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Điên điếm nói đầu nhập, vốn dĩ sao, nhà mình tỉ muội bình thường chính là một bộ làm người nhìn không thấu trầm tĩnh bộ dáng, nhiều năm như vậy nàng cũng coi như là thói quen, chỉ là tận tình xuất phát từ nội tâm tử kể rõ chính mình trong khoảng thời gian này hạnh phúc. Kia Trương Minh Vũ lại là ngồi ở một bên, âm thầm đánh tiểu Cổ Nhi, trước mắt cái kia Nhu Mỹ làm người tự biết xấu hổ nữ tử rõ ràng một câu cũng chưa nói, cười như vậy trầm tĩnh, lại là làm hắn trong lòng càng thêm không đế, tổng cảm thấy cặp kia Mỹ tới rồi cực điểm đôi mắt, như là che trời lấp đất hồ nước, nhiễm hàn khí, làm người từ trong xương cốt sinh một loại lạnh lẽo. Lúc này, Điên Điểm cuối cùng là cảm thấy Mỹ mãn ý miệng. Bạch Ngọc Đường mới đạm đạm cười, hỏi ra một cái làm Trương Minh Vũ hai hùng khiếp vía vấn đề. Các ngươi hai cái tiến triển chính là rất nhanh, đúng rồi, vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một nhà tứ xuyên quán ăn. Ta nhớ rõ ngươi không thích gan cay a. Phần 42. Điền điếm nghe vậy, khó được lộ ra thẹn thùng thần sắc, Ôn Nhu nhìn Trương Minh Vũ liếc mắt một cái, cái kia là bởi vì Minh Vũ thích, hơn nữa Minh Vũ cũng không nghĩ đi những cái đó quý địa phương. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lẳng lặng nhìn Trương Minh Vũ liếc mắt một cái. Chính là này một ánh mắt, lại làm Trương Minh Vũ mất ngày xưa bình tĩnh, trong thanh âm nhiều chút ngượng ngùng. đúng lúc giải thích nói, nơi này thái sắc hương vị thực chính, sinh ý cũng thực hòa bạo, hơn nữa giá tiện nghi. Nói vậy Bạch Tiểu Thư, hẳn là cũng sẽ thích. Phải không? Bạch Ngọc Đường ý vị không rõ cười cười, ta nhớ rõ ngọt ngào ngươi. Tựa hồ thực không thích người nhiều địa phương A bởi vì là Minh Vũ điền điểm thích hai chữ còn không có tới kịp nói ra, đã bị trương Minh Vũ có chút vội vàng đánh gãy, trong thanh âm mang theo một cổ tử làm người chân thật đáng tin chân thành tha thiết. Bạch Tiểu Thư nhắc nhở chính là, khó trách ngươi sẽ là ngọt ngào khuê mật đâu ngươi nhìn ta, liền như vậy chuyện quan trọng, đều xem nhẹ, ngọt ngào, về sau, ta sẽ tận lực lựa chọn an tính địa phương cùng ngươi gặp mặt, ngươi cũng đừng luôn muốn ta, nhiều yêu thương chính mình một chút. Trương Minh Vũ vẻ mặt thâm tình nhìn Điền Điềm, không có việc gì, bất quá là việc nhỏ nhi, ngươi đừng để ý. Điền Điềm mắt hàng ngọt ý nói, Trương Minh Vũ nghe vậy, lại là lời lẽ chính đáng, vẻ mặt kiên trì, như thế nào sẽ là việc nhỏ, này với ta mà nói là hạng nhất đại sự. Tỷ muội, ngươi nhìn một cái, hắn người này chính là đối ta tốt như vậy, như vậy, ngươi cũng có thể yên tâm đi. À, ta thật là hạnh phúc, có một cái tốt như vậy thì muội. Lại có như vậy săn sóc bạn trai, ông trời, muốn hay không làm ta như vậy hạnh phúc a? Điên điêm thiệt tình thực lòng cảm thán nói. Mắt nhìn hai người nùng tình mật ý một màn, bạch ngọc đường hai tròng mắt lại là xẹt qua một tia lệnh am quang mang. Xem ra cái này trương minh vũ không đơn giản a, không đi đương diễn viên thật là lãng phí. Người này rõ ràng là sợ chính mình vấn đề, mới có thể tới như vậy vừa ra. Tuy rằng nàng không có gì chứng cứ, Nhưng nàng tổng cảm thấy cái này Trương Minh Vũ tâm ý không thật Tựa hồ ngầm có ý nào đó mục đích Thực rõ ràng Hiện tại điền điểm đã toàn thân tâm đầu nhập tới rồi Trận này yêu say đắm giữa Thậm chí từ bỏ chính mình ngày thường thói quen yêu thích Từ bỏ chính mình kiêu ngạo Chỉ sợ mặc kệ chính mình hiện tại nói cái gì Cũng đều là uổng công Nói không chừng còn sẽ bị thương tỉ muội tình nghĩa Làm ngư ông đắc lợi Chi bằng lựa chọn bằng quan Tùy thời mà động Giờ phút này Nàng đầu góc chung đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ lần đầu tiên thấy niết Phạn thần thời điểm ở trên xe phê mệnh tình cảnh khi đó Niết Phạn thần vì điền điểm sở phê tri ngôn nàng còn nhớ rõ danh mạch Hồng Trần nhiều vô căn cứ thiết không thể bị biểu tượng mê hoặc nếu không tình kiếp cuốn thân tất có trọng thương cần biết quý trọng bên người người Chẳng lẽ này Trương Minh Vũ chính là điền điểm mệnh vô căn cứ tư cập này Bạch Ngọc Đường nửa tháng hai trong mắt càng thêm sâu không thấy đáy Này Trương Minh Vũ tốt nhất đừng làm điền điểm thương tâm, nếu thực sự có như vậy một ngày, nàng nhất định sẽ làm hắn trả giá thảm thống đại giới. Châu nay cơm, trừ bỏ điền điểm ăn hồn nhiên quên mình, vẻ mặt vui vẻ ở ngoài, bạch ngọc đường vẫn luôn là trầm tĩnh đạm cười, làm người nhìn không ra cảm xúc, mà chu Minh Vũ còn lại là lòng mang quỳ thai, như đi trên băng mỏng. Chờ đến châu này cơm thật vất vả kết thúc, mọi người ra nhà ăn lúc sau. Long gia huynh đệ lập tức tương đương có nhãn lực đem đỏ thâm kỳ lái qua đây, cung cung kính kính vì Bạch Ngọc Đường mở ra cửa xe. Chu Minh Vũ nhìn đến này hết thảy, đáy mắt chỗ sâu trong không khỏi sẹt qua một mặt kinh ngạc tham lam, dây lát lướt qua. Điên điềm, ta lập tức liền phải rời đi kinh thành một đoạn thời gian, ngươi có chuyện gì, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Bạch Ngọc Đường không yên tâm lại dặn dò một câu. Điên điềm sang sảng cười nói, tỉ muội, ta hiện tại hạnh phúc đâu. Có thể có chuyện gì nhi à, ngươi à, liền đi hảo hảo kiếm ngươi tiền. Đến lúc đó, đừng quên ta liền thành. ân ta đây đi rồi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười, lại hướng trương minh vũ chuẩn chuẩn lướt nước gật đầu, lúc này mới lên xe. Chờ đến đỏ thâm kỷ khai ra trăm mét xa lúc sau, Bạch Ngọc Đường sắc mặt mới trầm xuống dưới, long dục đông. Ngươi thấy rõ vừa rồi nam nhân kia bộ dáng đi. Là, xem rất rõ ràng. Long Dục đông biểu tình một túc, cung kính nói. Vậy là tốt rồi, nam nhân kêu kêu trương minh vũ, ngươi lập tức tìm người đi tìm hiểu hắn hết thẻ tin tức. Hơn nữa, chặt chẽ chú ý điền điểm hướng đi, có cái gì vấn đề, lập tức cho ta biết. Là, Long Dục đông mặt mày toát ra một kia trưng cầu, kia ngày mai miến điện hành trình. Hết thể theo kế hoạch bất biến, bất quá, một khi điền điểm có tình huống nhất định phải cho ta biết. Bạch Ngọc Đường thanh âm tuy rằng bình tĩnh, Long Gia huynh đệ lại là nghe được ra tới, bọn họ vị tiểu thư này, đối với cái này bằng hưu chính là để ý khẩn, lập tức không có một kia chậm trễ. Cứ việc điền điểm sự tình làm bạch ngọc đường trong lòng có một kia khói mù, miến điện hành trình vẫn là đúng hạ tới. Lúc này đây, các nàng đội ngũ nhân số thực sự không ít, trừ bỏ Kim Tích Hà cùng Lục Luân Khanh, Hải Lão cùng 20 vị đổ thạch chuyên gia ở ngoài, Niết Phạn Thần, Thiết Mục, Long Gia huynh đệ. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân cũng cùng nhau đồng hành. Vốn dĩ Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân là không ở nàng đội ngũ trong vòng, quái liền quái nàng ngày đó cùng điền điểm cáo biệt lúc sau, trở về tranh ngọc tuyển sơn, trừ bỏ tưởng cùng Hạ Duyển đỉnh đám người từ biệt ở ngoài, thuận tiện cũng cùng nàng lục thúc nói một tiếng, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua, cảm tình xưa đâu bằng nay. Ai biết Hạ Vân Lãng không chạm vào, Ngược lại gặp phải hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân này hai chỉ kẻ dở hơi. Này hai người biết được Bạch Ngọc Đường muốn đi miến điện, nhất thời mặt dày mày dạn muốn đi theo, thế nào cũng phải đi chơi một vòng nhi. Bạch Ngọc Đường vốn là không buông khẩu, nề hà hạ, hạ Trung Quốc lên tiếng. Rốt cuộc này hai người thân phận ở bên ngoài rất là sai được, người mặt cũng rộng, hạ Trung Quốc sợ nhà mình ngoại tôn nữ xuất nhập chịu cái gì bị khuất, vì thế, bàn tay vung lên. Làm cho bọn họ hai người đảm nhiệm hộ hoa sứ giả nhân vật, vạn không thể làm Bạch Ngọc Đường đã chịu một chút khi dễ. Nói thật, này hai người nghe xong hạ lao ra tử nói, thật là hung hăng hán một phen. Hiện tại ai có thể khi dễ nha đầu này a, nàng không khi dễ người khác chính là tốt. Nói nữa, liền bên người nàng nhi những cái đó nam nhân, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, bọn họ không ai khi dễ, liền không tồi. Ở trên phi cơ, Bạch Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi đối với Miến Điện làm hảo một phen điều tra. Sa không nói, Long Gia Huynh Đệ liền đã từng ở Miến Điện chấp hành quá nhiệm vụ, đối nơi đó vẫn là tương đối quen thuộc. Kinh Long Gia Huynh Đệ một phen giới thiệu, Bạch Ngọc Đường mới biết được, kia địa phương thật sự là có điểm phức tạp, sa không bằng mặt ngoài Thái Bình. Miến Điện là một cái liên bang chế độ Cộng hòa quốc gia, từ mấy cái tiểu liên bang cấu thành, Miến Điện chính quyền càng là từ Miến Tộc, Khác Luân Tộc, Phủi Tộc, Khác Khâm Tộc, Khâm Tộc. Khác gia tộc, mạnh tộc cùng nếu khai tộc chờ mấy cái đại tộc sở nắm giữ. Bởi vì các chủng tộc chi gian, mâu thuẫn xung đột không ngừng, cho nên Miến Điện thực hành chính là quan quân chế phục, tướng quân vị tối cao lãnh tụ, thậm chí rất có chút quân phiệt cắt cứ hương vị ở bên trong. Đặc biệt là Miến Điện quanh thân khu vực, càng là sao một cái loạn tự lợi hại. Nay trong đó chi nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới Tam Giác Vàng khu vực. Tam Giác Vàng ở vào Đông Nam Á Thái Lan. Miến Điện cùng Lào Tam quốc biên cảnh khu vực một hình tam giác mảnh đất. Bởi vì này khối địa vực bị sông mê công chặn ngang cắt đứt, hẻm núi ngọn núi cao và hiểm trở, nhiệt đới rừng mưa, vực sâu sơn gốc, chảy xiết lưu vực nhiều không kể xiết, hình thành tảng lớn giao thông góc chết. Loại này thiên nhiên cái chán, làm các quốc gia rất khó đối này khối địa phương cấu thành không chế. Nhưng tốt đẹp khí hậu điều kiện lại làm nơi này có thể đại lượng gieo trồng anh túc, tích lũy tháng ngày, hình thành một mảnh tội ác đất ấm phát triển hủ bại văn minh, đồng thời, cũng tràn ngập thần bí sắc thái. Đương nhiên, này đó chẳng qua miến điện biên cảnh, so sánh tới ngôn, ngưỡng quang làm miến điện nhất rồi giàu thành thị, đồng thời cũng là nguyên thủ đô, chỉ an vẫn là tương đương không tồi, bằng không mỗi năm cũng sẽ không hấp dẫn như vậy nhiều du khách đi du lịch ngắm cảnh. Không sai biệt lắm 5-6 tiếng đồng hồ thời gian, phi cơ rốt cuộc an toàn đến. Không thể không nói, Long Gia huynh đệ thật sự là tương đương có năng lực, Bạch Ngọc Đường đám người xuống xe lúc sau, sớm đã có hai chiếc tương đương rộng mở xa hoa xe hơi chờ ở ngoài cửa. Đương nhiên, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà đám người cũng không phải không hề chuẩn bị, bọn họ tự nhiên có người tiến đến chuẩn bị, chuẩn bị tốt một chiếc xe buýt, làm những cái đó đổ thạch chuyên gia thoải mái dễ chịu ngồi đi lên, khỏi bị mặt trời trói trang xâm hại. Bạch Ngọc Đường đám người lên xe lúc sau, xe liền nhắm thẳng khách sạn mà đi, Này khách sạn cũng không phải bọn họ trước tiên đính hạ, mà là miến điện công bản ban tổ chức căn bài, chỉ có cho mời giả người mới có tư cách vào ở. Bạch Ngọc Đường trong tay lại là nhận được hai phần thi mời, một phần là làm Bình Châu Ngọc Thạch hiệp hội quản lý, còn có một phần còn lại là Bạch Thị tập đoàn cổ đông, như thế làm nàng có thể nhiều mang những người này tiến vào hội trường. Miến điện công bản ban tổ chức sở an bài khách sạn khoảng cách sân bay cũng không tính xa xôi, thực mau liền đến địa phương. Bạch Ngọc Đường ra xe hơi, phóng nhãn vừa thấy, mới phát hiện này tòa khách sạn thật sự là kim bích huy hoàng, đem demo thức lâu đài cổ phong cách cùng miến điện phật tháp nghệ thuật dung hợp ở bên nhau, thần bí mà lại xa hoa, rất có làm người vào ở. Ở khách sạn đại môn hai sườn, bày thành phiến hoa tươi, kia diễm lệ nhan sắc, ưu hương hương vị, không tự giác tiêu tán mọi người thời tiết nóng. Bạch Ngọc Đường theo mọi người đi vào đại sảnh lúc sau mới phát hiện, Cả tòa khách sạn đại sảnh nóc nhà giống như trời cao giống nhau, xanh lam xanh lam màu lót, nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng. Ở đại sảnh bốn vách tường thượng, còn lại là điều khắc các màu tượng phật, thậm chí còn có phi thiên thần nữ, rất có chút đôn hoàng phong cách. Phần 43 Đương nhiên, nhất dẫn người chú ý, chính là chính giữa đại sảnh lại là bảy biện một khối thật lớn vô cùng, tựa như nửa khối đá núi giống nhau mau liêu. Bạch Ngọc Đường không khỏi ra tiếng kinh ngạc cảm thán, đây là Mao liêu? Đúng không? Cư nhiên sẽ có lớn như vậy nơi mau liêu. Nhìn bạch ngọc đường khó gặp kinh ngạc, lục nôn khanh ôn nhuận như ngọc cười nói, ha ha, trong tình huống bình thường, lần đầu tiên tới chỗ này người đều sẽ kinh ngạc, nghe nói này nơi mau liêu, là một cái phỉ thúy mạch quẳng nhất ngoại tầng hoàn chỉnh núi đá, bên trong có chút phỉ thúy, bất quá đều là phế liệu, cho nên, đặt ở nơi này hấp dẫn trong mắt Nhi, cũng coi như là bác cái điểm có tiền. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi dùng dị năng nhìn nhìn, mới phát hiện này một khối to to lớn mao liêu bên trong tản ra tinh tinh điểm điểm vật khí, cực kỳ loãng, giống như là lục ngôn khanh nói, liền tính là có mau liêu, cũng bất quá là đầu loại linh tinh phẩm trước, giá trị không bao nhiêu tiền, còn không bằng lấy ra tới, chấn động một chút mọi người trong mắt. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân so với lần đầu tiên tới Bạch Ngọc Đường đã có thể khoa trương nhiều, trực tiếp anh em tốt đứng ở to lớn mau liêu trước làm tự chủ. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường một đám người tất cả đều là tuấn nam mị nữ, thực dễ dàng liền hấp dẫn mọi người tầm mắt. Lúc này, một cái hiền từ trầm ổn thanh âm truyền đến lại đây, Bạch Tiểu thư, các người rốt cuộc tới, ta vừa mới còn cùng liêu phó hội trưởng nói đến người đâu. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, liền thấy Trình Thiên Hà cùng liêu Thừa chí hai người từ xa tới gần đã đi tới. Nguyên lai like là Trình Lão Tiên Sinh, thật không nghĩ tới ngài cũng lại đây. Ta còn không có tới cấp cùng ngài nói lời cảm tạ, ngài điêu khắc những cái đó đồ vật ta thức thích. Bạch Ngọc Đường Tươi cười nhu hòa cùng Trình Thiên Hà nắm tay, thanh âm trầm tĩnh chân thành tha thiết. Ha ha ha, ngươi thích liền hảo, thích liền hảo, ta cũng là đã lâu không có làm việc, này không phải, làm xong ngươi một nhóm kia, liền tới đây giải sầu, thuận tiện thử thời vận. Trình Thiên Hà cười tiêu sái, liêu thừa chí cái này bàn tay trắng ngọc thạch hiệp hội phó hội trưởng. Cũng là đối bạch ngọc đường ôm cực đại hảo cảm, trực tiếp cười tủm tỉm mở miệng nói, ta cùng trình lao ra tử vừa mới còn nói đâu, bạch tiểu thư lần này nhất định ở miến điện công bàn thượng tỏa sáng rực rỡ, này không, đang nói, ngài liền tới rồi. Trình liêu phó hội trưởng cắt luôn bạch ngọc đường đối với liêu thừa trí khen không có biểu hiện ra một tia dao động, tươi cười trầm tĩnh tựa như ưu cốc trung phiêu tán ngọc lan hơi thở thanh phong, thổi tan nắng hè trói trang thời tiết nóng. Liêu Thừa chí thấy vậy, càng là đối Bạch Ngọc Đường xem trọng vài phần. Bạch Ngọc Đường các nàng bên này nhi vốn là phong cảnh tuyệt đẹp, lại thêm chi trình thiên hà cùng Liêu Thừa chí tham dự, càng thêm hấp dẫn mọi người tầm mắt. Rất nhiều tham gia quá bình châu đại đổ thạch, sôi nổi nhận ra Bạch Ngọc Đường thân phận. Toàn bộ đại sảnh nhất thời náo nhiệt vài phần, không ít người đều lại đây cùng Bạch Ngọc Đường, lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà đám người chào hỏi. Mượn này! Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra gặp được không ít thuộc gương mặt, như là Lao Phượng Tường, kỳ lân trai linh tinh đại hình châu đáo công ty, đều ở này liệt. Mọi người hàn huyên trong chốc lát lúc sau, cũng là từng người mệt mỏi, không khỏi sôi nổi tan đi, trở về phòng. Liên ở Bạch Ngọc Đường theo mọi người, cũng tưởng lên lầu thời điểm, nàng lại là xuyên qua đám người, thấy được một cái cao cao mập mạp thân ảnh, hướng bọn họ đi tới. Như thế hình thể, trừ bỏ hàn mập mạp, còn có gì người. Chẳng qua, hôm nay hàn mập mạc, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, trên người hình như là gầy vài phần, thiếu chút mập mạp. một đôi ngày xưa tràn đầy khôn khéo đôi mắt, cũng không có cái loại này tự tin dâng trào, bắt diện linh lung phong thái, hơi có chút suy suốt cảm giác. Nhìn đến như vậy hàn mập mạc, Bạch Ngọc Đường trước tiên liền ý thức được, thằng ngãi này nhất định là đã là biết điền điểm có bạn trai sự thật. Bạch Tiểu Thư, các ngươi tới cũng rất sớm, điền điểm. Không cùng ngươi cùng nhau đến đây đi. Hàn mập mạp đôi mắt vội vàng đảo qua đám người, tuy rằng cũng không có thấy điền điểm kia siêu cấp thấy được thân ảnh, như cũng là chưa từ bỏ ý định hỏi. Điền điểm không cùng ta cùng nhau tới, nàng trong khoảng thời gian này có chút vội bạch ngọc đường mắt thấy hàn mập mạp ánh mắt buồn bã, chấm tính hỏi, ngươi, đã biết đi. Hàn mập mạp như thế thông minh nhân vật, tự nhiên biết bạch ngọc đường chỉ chính là cái gì, hắn không khỏi cười khổ gật gật đầu, ân. Đã biết, ta đã thấy người nọ, đối điển điểm khá tốt. Nhìn hàn mập mạp hảm đạm thân thương, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra thể vị ra vài phần thiệt tình. Tuy rằng cái này mập mạp tinh với tính kế, con buôn lão cá, nhưng nói thật, đối điển điểm thật là không lời gì để nói. Người này ngày thường cũng là cái thông tuệ là lước chủ nhân, chắc là bởi vì đang ở núi này chung, mới chưa thức trương minh vũ người nọ lưu sơn chân diện mụ. Bạch Ngọc Đường cũng không là cái thích nhiều chuyện người. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy hẳn là cấp điền điểm làm chút sự. Nàng trầm tĩnh nu nhiên mở miệng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một loại làm người tin phục lực lượng, hàn lão bản, tuy rằng cảm tình loại sự tình này không phải nhân lực có khả năng thay đổi, nhưng đồng dạng có một câu, gọi là, chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, người làm hết thảy, liền ta đều có chút nhìn đến, tin tưởng điền điểm cũng sẽ có nhìn đến một ngày, thế sự vô tuyệt đối. Ngươi chờ đợi có lẽ cũng có nở hoa kết quả một ngày, tiền đề là kiên trì đi xuống, hỏi một câu chính mình tâm. Nếu là giờ phút này từ bỏ, hay không hối hận? Hàn mập mạp nghe vậy, như bị xét đánh, cả người nhất thời ngẩn ra. Qua hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm tựa hồ bắt vân thấy nguyệt, mang theo một loại kiên định, cảm ơn bạch tiểu thư đề điểm, ta sẽ không từ bỏ. Mắt thấy hàn mập mạp tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Bước đi lại lần ngươi trở nên uy vũ sinh phong. Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, vừa định đi trước, lại phát hiện, Lục Ngôn Khanh, Kim Tích Hà thậm chí là Niết Phạn Thần đều dùng một loại rất là quỷ dị ánh mắt nhi nhìn nàng, kia trong ánh mắt, ẩn hàm vũ oán. Nguyên nhân vô hán, Bạch Ngọc Đường nếu xem tới được người khác trả giá, sao tới rồi trên người mình, liền gì đều nhìn đến không đến, hay là thật là chân thành sợ đến, sắt đá cũng mòn. Bạch Ngọc Đường cũng không biết Nàng vừa mới khuyên bảo hàn mập mạc buổi nói chuyện, lại là cũng ẩn ẩn chạy vào nào đó người trong lòng, bị trở thành lời gian, tự thể nghiệm. Bạch Ngọc Đường trở về phòng lúc sau, thoải mái dễ chịu vọt cái nước cấm tắm, tức khắc cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, Lục Nguồn Khanh, Kim Tích Hà, Niết Phạn Thần cùng thiết một bốn người liền tới đây tìm nàng ăn cơm. Không thể không nói, cái này khách sạn thức ăn vẫn là tương đương không tồi. Rất có miến điện địa phương phong cách, cà ri cua, bột cá canh, dừa nãi mì sợi, bí đỏ cổ, bơ thịt gà cơm, cùng cam quýt dứa trái cây thập cẩm, hương vị lấy chua ngọt cay là chủ, rất được Bạch Ngọc Đường thích. Bọn họ dù sao cũng là trước tiên tới một ngày, buổi chiều còn có hơn phân nửa ngày thời gian, lại thêm chi, Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên tới miến điện, tự nhiên là phải hảo hảo mà dạo thượng một vòng, thể nghiệm một chút miến điện địa phương phong cảnh. Này trạm thứ nhất sao, đương nhiên chính là được xưng miến điện kêu ngạo ngưỡng làm vinh dự kim tháp, này tháp ở vào ngưỡng quang hoàng gia lâm viên Thánh Sơn phía trên, được xưng là nhất thần Thánh Phật Tháp. Đương Bạch Ngọc Đường tới Thánh Sơn lúc sau, ngẩn đầu nhìn lên, mới rõ ràng cảm nhận được một cổ chấn động. Nói thật, nàng thật đúng là không thấy quá như vậy Kim Bích Huy Hoàng Phật Tháp. Cả tòa bảo tháp tựa hồ đều là hoàng kim đúc thành, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, tháp mái thượng treo mấy ngàn kim linh. Theo gió lắc lư, ngâm ra xuyến xuyến Phật ngữ, tháp thân còn lại là khảm có mấy ngàn cái màu đỏ, màu lam đá quý, tựa như lập loè ở ban ngày ngôi sao, ung dung hoa quý, hùng vĩ đồ sộ. Nay tòa kim quang bảo lòe kim tháp, có đông nam tây bắc bốn tòa đại môn, trước cửa bày thủ vệ thạch sư, bên trong cánh cửa có hành lang giải thức thềm đá nhưng đang đến tháp đỉnh, cầu thang hai bên bãi đầy đủ loại thương quán, đại bộ phận thương nhân bán đều là dùng mục. Ngà voi chờ điều khắc tượng Phật cùng hàng mỹ nghệ, còn có cung Phật dùng hương đến Phật khí linh tinh. Đương nhiên, này trong đó cũng không thiếu một ít tiểu thương người bán rong kinh doanh miến điện phong vị ăn. Vật, có lẽ là bởi vì tại đây tòa Phật tháp dưới chân, tràn đầy tìm kiếm sinh kế chúng sinh muôn nghịn. Nhưng thật ra làm này tòa ngưỡng làm vinh dự kim tháp, nhiều vài phần túc mục trang nghiêm. Bạch ngọc đường đám người dọc theo đá cẩm thạch phô liền cầu thang, bước lên bậc thang, thẳng vào chủ tháp. Muốn tiến vào ngưỡng làm vinh dự kim tháp tiến hành thăm viếng, nhất định phải cởi ra giày, đi chân trần nhập điện, lấy kỳ thành kính. Dù sao cũng là nhập ra tùy tục, Bạch Ngọc Đường đám người vẫn chưa so đo, ở tiến điện phía trước, sôi nổi cởi ra giày, tiến vào trong đó. Chỉ thấy ở tháp nội ở giữa Phật đài phía trên, thơ phụ một toà ngọc thạch điêu khắc ngồi Phật nằm giống. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Bạch Ngọc Đường tổng giác cái này địa phương tựa hồ tràn ngập linh tính. Làm người muốn quỷ bái Phần 44 Nàng không khỏi động tác nhu nhiên uốn gối Ngồi quỳ đến đệm mềm phía trên Dung sắc đạm nhiên hướng tới tượng Phật được rồi một cái Phật lễ Tuy không coi là tất cung tất kính Lại là tâm như nước lặng, tính nếu bổ đề Ai ngờ chính là này khó khăn lắm nhất bái Lại là làm nàng cả người đều có một loại thể hồ quán đỉnh Thần thanh khí sảng cảm giác Ngay cả đan điển trung chậu châu đáo tựa hồ đều hoạt bát vài phần Trong thân thể thần bí năng lượng ra tốc vận chuyển lên Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở con người Đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một kia kỳ dị cảm xúc Nơi này nhưng thật ra không đơn giản kia a Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đã bái tượng Phật Lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà cũng đơn giản đã bái bái Nhưng thật ra niết Phạn thần này tôn thuần khiết đại Phật cùng thiết một hai người Thẳng đứng ở nơi đó, thơ ơ Tham quan xong rồi ngưỡng làm vinh dự Kim Tháp bên trong lúc sau Bạch Ngọc Đường đám người ra chủ tháp không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến những cái đó ở hành lang dài trung tiểu quán nhi phía trên. Bạch Ngọc Đường đơn giản dùng dị năng quét vài lần, nơi này đồ vật đại bộ phận đều là hàng mỹ nghệ, không có gì giá trị, đồ cổ thiên thiếu. Lúc này, một con nho nhỏ ngà voi lược khiến cho nàng chú ý. Bạch Ngọc Đường không khỏi ngồi sống xuống, lại một đống ngà voi làm tiểu đồ vật bên trong, đêm này chỉ lược chọn ra tới. Nay chỉ lược đại khái con nữ tử bàn tay dài ngắn. Trình màu trắng ngà, hơi hơi ố vàng, kết cấu tỉ mỉ, nảy sơ trên lưng điêu khắc một phương hình rồng đồ án, tinh xảo tinh tế, sinh động như thật. Bạch Ngọc Đường từ được cơ trường sinh chân chuyên lúc sau, đối với hạng mục phụ cũng hiểu biết không ít, nàng xem ra tới, trôi này ngà voi hình rồng sơ dùng chính là chính tông lão ngà voi, bằng không cũng sẽ không nha cốt ố vàng, vừa thấy chính là có chút năm đầu, thả hoánh nhuận như ngọc, là ngà voi trung tinh phẩm, rất có chút cất chứa giá trị. Cái này bán thế nào? Bạch Ngọc Đường thói quen tính ngẩng đầu, dùng rõ ràng hoa hạ ngữ hỏi. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền có chút hối hận, nơi này đều là miếng điện người. Làm sao nghe hiểu được hoa hạ ngữ A, đang ở nàng chuẩn bị làm lục ngôn Khanh Cái này ngôn ngữ toàn cầu thông, phiên dịch một chút thời điểm, cái kêu bảy quán nhi quán chủ lại là mở miệng, một ngụm thuần khiết hoa hạ ngữ, làm Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn kinh ngạc. Cái này ngà voi lược 100 đô la kia quan chủ là cái bốn tới tuổi trung nhân nhân, nhìn bạch ngọc đường đoàn người, trong mắt tràn đầy kinh diễm tán thưởng. Vị này lão bản, ngươi là... hoa hạ người. Lục ngôn khanh ôn nhuận mở miệng hỏi. Xem ra chư vị cũng là hoa hạ người, khó trách vị tiểu thư này như vậy xinh đẹp đâu. Trung niên nhân, nhân sang sảng nói. Bạch ngọc đường nghe vậy, không khỏi đạm nhiên cười, xem ra này trung niên quán chủ vẫn là cái ai quốc chủ nhân. Cái gì kêu nàng bởi vì là hoa hạ người liền xinh đẹp, loại này nhân quả quan hệ chính là đại đại không thành lập A. Không nghĩ tới ta đệ nhất kiện coi trọng đồ vật, nhưng thật ra người trong nhà, ngài thứ này liền không thể tiện nghi chút. Bạch Ngọc Đường tuy nói ở đất khách đụng tới đồng hương, rất là thân thiết, bất quá sát lên giá tới vẫn là không lưu tình, nói ra nói, lại là làm cái kia quán chủ tâm ngọt không thôi. Ha ha, vị tiểu thư này lời nói ta thích nghe. Có thể ở dị quốc tha hương gặp phải hoa hạ người, nhưng còn không phải là người trong nhà sao. Liền hướng cô nương này một câu, này ngà voi sơ ngươi nếu là thích, 80 đô la, ta liền bán, thế nào? Kia trung niên nhân nhưng thật ra cái sảng khoái người, lập tức hàng 20 đô la. Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, này ngà voi sơ là khó được lão ngà voi, lại là có năm đầu đổ vật, qua tay băng cái 10 vạn nhân dân tệ không thành vấn đề, như vậy xem ra kia quán chủ nhưng thật ra không biết thứ này giá trị, nàng cũng coi như là nhặt cái tiểu lầu. Lập tức, Bạch Ngọc Đường cũng không chém nữa giới, trực tiếp trầm tĩnh cười cười, kia hảo, liền 80 đô la, này đem ngả voi lược, ta muốn Nàng nói xong, liền từ thiết mộc trong tay lấy qua cặp sách, từ tiền bao chung móc ra 80 đô la tiền lẻ, đưa cho vị kia trung niên quán chủ. Mặc kệ là tới miến điện du ngoạn cũng hảo, cũng hoặc là miến điện công bản cũng thế. Cơ hồ sở hữu giao dịch đều phải dùng đô la, cho nên, lục nôn khanh đã sớm cấp Bạch Ngọc Đường thay đổi một bộ phận tiền lẻ, phương tiện mua đồ vật sử dụng. Hảo hảo, ta cho ngươi bao một chút. Trung niên quán chủ nhưng thật ra cái chú ý người, lấy ra một tháng lũa trắng tú tơ vàng túi tiền trạng thúc túi, đem ngả voi sơ trang nhập trong đó, lúc này mới đưa cho Bạch Ngọc Đường. Lúc này... Một cái thanh lánh dường như tuyết sơn băng tuyển thanh âm đột nhiên tự bạch ngọc đường cách đó không xa vang lên. Này đối mô cùng mõ cổ bán thế nào? Như thế mà lại lạnh lẽo thanh âm, trừ bỏ Phật tử đại nhân, lại có gì người? Bạch ngọc đường hơi hơi kinh ngạc, ngay tựa hồ là nàng lần đầu tiên nhìn đến Phật tử đại nhân chủ động hỏi dối a có thể làm Phật tử đại nhân xem trọng mắt đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Nàng không khỏi theo Phật tử đại nhân bạch ngọc đầu ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy hắn khớp xương rõ ràng, thon dài hoàn mỹ tay ngọc công chính nắm một con thiếu một khối biên rắc mõ, một cái tay khắc còn lại là cầm một con mõ cổ. Này hai dạng đồ vật chợt nhìn qua bình phàm vô kỳ, nhưng là, lấy bạch ngọc đường kia siêu việt phàm nhân ngũ cảm, tự nhiên xem rõ ràng, này mõ tuy rằng không tính hoàn trình, lại gắn đầy cho bụi, cũ nát bất ham, nó tài chất lại là cực kỳ đặc biệt, trình đông màu vàng, mang theo một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc. Này trên có khắc họa một ít cổ xưa phức tạp hoa văn, tựa hồ ẩn chứa nào đó chi lý, thần bí phi thường. Bạch Ngọc Đường không khỏi âm thầm vận dụng đặc thù năng lực, nhìn kỹ đi. Này vừa thấy dưới, không khỏi trong lòng chấn động. Này đối mô cùng mô cổ, lại là tản ra một loại quần quận mênh ngông đồng màu vàng vật khí. Tuy rằng cập không tốt nhất cổ thần khí như vậy thông thiên trên địa, nhưng cũng là tựa như ngọn núi giống nhau, sông thẳng tận trời khó trách liền miết phạn thần đều sẽ nghỉ chân, thứ này liền tính không phải thượng cổ thần khí, chỉ sợ cũng là thượng cổ thời đại truyền xuống tới pháp khí chi lưu. Kia trung niên quán chủ như thế gần gũi nhìn miết phạn thần, không khỏi bị kia đầy đầu tuyết phát cùng khuynh quốc phong hoa chấn động một chút, qua một hồi lâu mới ngượng ngùng cười nói, không dối gạt các ngươi nói, này đối mâu cùng mấu cổ bất quá là ta từ trong núi đào ra, các ngươi cũng nên biết, miến điện này nơi nhiều phỉ thúy mạch quảng có rất nhiều quân đội không cần phế quảng Có đôi khi cũng có thể đào ra mau liêu, ta cũng trải qua này hành, này đối mô cùng mõ cổ chính là ta ở một cái. vứt đi hầm chung đào ra, ta nắm lấy, hẳn là những cái đó quân đội thế lực ở khai thác mỏ phía trước cầu thần bái Phật dùng, kết quả không đào ra hầm, liền ném ở nơi đó, không đáng giá cái gì tiền, các ngươi nếu là muốn liền cho ta cái lộ phí đi, 10 đô la, biết không? Vị này trung niên nhân thật sự, nhưng thật ra làm bạch ngọc đường hắn một phen. Thứ này chỉ sợ đều không phải tiền tài có thể cân nhắc. Bất quá, nàng tự nhiên sẽ không đem này đó nói ra, trên mặt biểu tình như cũ là như vậy chấm tĩnh, căn bản không chờ niết phạn thần mở miệng, liền trực tiếp sảng khoái đào tiền. Niết phạn thần thấy vậy, băng màu trắng cánh môi hơi hơi ngéo một cái, đối với đường như thế cùng hắn tâm hữu linh tê, thập phần sung sướng. Mua này đối mỗi lúc sau, bạch ngọc đường trong lòng tồn không ít nghi hoặc, đơn giản xoay mấy cái cảnh điểm lúc sau cũng không có ở lại dạo, đoàn người trực tiếp trở về khách sạn. Ban đêm, thời tiết nóng tiệm tiêu, ánh trăng mênh ngông. Bạch Ngọc Đường cùng mọi người cùng nhau dùng qua bữa tối lúc sau, liền về tới nàng phòng, lại lần nữa tắm rửa, thay một thân thoải mái quần áo, trực tiếp ngồi ở trước bàn trang điểm, chờ người nào đó tiến đến. Quả nhiên, không bao lâu, một cái giống như băng sơn tuyết liên thân ảnh, liền một nắng hai sương từ ngoài cửa sổ phiêu lé tiến vào như vậy phiêu giật tư thái giống như thiên ngoại phi tiên bạch ngọc đường thưởng thức buổi chiều mới vừa mua hình rồng ngà voi sơ sóng mắt đu nhiên rực rỡ lung linh tiều nộn cánh môi cười như không cười xem ra phật tử đại nhân đã thói quen đi con đường này liền động tác đều như vậy thuần thủ ngọc nhi chắc là đang đợi ta đi xem ra thói quen không ngừng ta một cái trong nháy mắt niết phạn thần kia phủ kín tuyết sắc nguyệt hoa thân ảnh đó là khinh gần bạch ngọc đường bên hai những lời này cơ hồ là dán nàng vành thai nhi nói ra, kia thanh lanh ưu đảm mùi hoa, nháy mắt chiếm, cư nàng cảm quan, động lòng người. bạch ngọc đường bạch ngọc vành thai nhi cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phìa hồng, trong lòng rung động không thôi. nàng không khỏi trong lòng ngầm mực, từ khi nào bắt đầu, nàng đối này tôn phật liên miễn dịch năng lực như vậy thấp. bạch ngọc đường ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ trầm tĩnh nói sang chuyện khác nói, niết phàm thần, ngươi hẳn là vì nó mà đến đi. Nàng đem trên bàn kia đối đồng màu vàng mỏ cùng mỏ cổ đi phía trước đầy đầy. Niết phạn thần nhìn bạch ngọc đường vành thai nhi thượng mê người yên chi sắc trạch, thanh lanh con ngươi chảy ra nhẹ nhẹ kinh hỷ, trong thanh âm mang theo một loại khó có thể che giấu sung sướng, ngọc nhi quả thực thông minh. Bạch ngọc đường nhân niết phạn thần loại này chưa bao giờ từng có ngữ khí, tim đập nhanh hơn vài phần, thanh âm nhiều chút ảo não, này đối mỏ cùng mỏ cổ, rốt cuộc là cái gì lai lịch vì cái gì ngươi sẽ coi trọng như vậy? Niết Phật thần nghe vậy, thanh lanh con ngươi như cũng là nhìn chăm chú bạch ngọc đường, một đôi bàn tay to, lại là phân biệt chấp lên mõ cùng mõ cổ. Nhất thời, Phật tử đại nhân quanh thân hơi thở liền thánh khiết vài phần, như vậy thật sự cùng cửu thiên thần Phật giống nhau như lúc. Chỉ thấy hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem mõ go ở mõ ngay trung tâm vị trí phía trên, đông một tiếng, kia mô thanh tựa hồ đánh ở người tâm khảm thượng. Bạch Ngọc Đường sao chịu được so bội số lớn kính hiển vi đôi mắt thấy rõ tích, thanh âm này phát ra lúc sau, mò quanh mình không khí, rõ ràng tạo nên tựa như nước gợn giống nhau gợn sóng. Nàng vừa mới bởi vì niết Phạn thần mà trở nên sao động không thôi trái tim, cũng bởi vì thanh âm này, nhanh chóng bình tĩnh đi xuống, ngay cả yên chi sắc vành hai Nhi đều khôi phục khi sương tái tuyết màu sắc. Phần 45 Đây là khảo thân kỳ A Này mõ cư nhiên có yên ổn nhân tâm lực lượng bạch ngọc đường hơi hơi kinh ngạc. Tuy rằng này mỗ lực lượng xa xa không kịp chung đông hoàng, nhưng là, có thể đạt tới loại này hiệu quả, đã là gọi người vô an lấy làm kỳ. Phật tử đại nhân thấy vậy, vừa mới sung sướng lại là biến mất không thấy, thanh lánh mặt mày hơi hơi nhăn lại. Xem ra hắn thật đúng là thất sách, qua nghĩ nghiệm chứng này đối mõ mõ cổ ý lực, ngược lại làm bạch ngọc đường khôi phục bình tĩnh vừa mới kia trở phấn mặt dạng mây đỏ cảnh đẹp, đã là biến mất hầu như không còn. Cứ việc lần đầu tiên sinh ra ngầm bực cảm xúc, niết phạn thần trên mặt như cũng là không có nhiều ít dao động, Thanh Lanh nói, nếu ta không nhìn lầm nói, này hẳn là một kiện không hoàn chỉnh thượng cổ pháp ý, này thượng điêu khắc này đó đồ án, hẳn là một đám loại nhỏ thượng cổ trận pháp, đương nhiên, ta đối trận này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là có điều cảm ứng mà thôi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, Lại là hơi hơi nghi hoặc, ngươi không nói ta là thiên vận người sao? Kia vì cái gì ngươi đối thứ này có cảm ứng, mà ta lại không có? Thiên vận người chỉ là đối thượng cổ thần khí có cảm ứng, thứ này, bất quá là thượng cổ pháp khí, tuy rằng thần dị, còn không đạt được thần khí phạm trù, lại nói, này vẫn là một kiện Phật môn pháp khí, ngươi cảm thụ không đến cũng không kỳ quái. niết phạn thần nhàn nhạt con con khoẻ môi. Bạch Ngọc Đường lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói cũng đúng, nhất định chậu châu đáo luôn luôn chỉ là đối thượng cổ thần khí có phản ứng, đối với thứ này không phản ứng, cũng không có gì. Đúng rồi, ta có một chỗ khó hiểu, thứ này như thế nào sẽ ở vứt đi phỉ thúy hầm trung bị đào ra đâu, lại nói như thế nào, một kiện thượng cổ pháp khí cũng không nên xuất hiện ở nơi đó đi. Bạch Ngọc Đường nhớ tới cái kia trung niên quán chủ lý do thoái thác, trong mắt lại xuất hiện một chút sương ngủ. Vì cái gì không nên đâu? Nghiết Phạn Thần cười nếu băng liên, ý vị thâm trường hỏi, ngươi có biết hay không nữ hoa luyện thạch bổ thiên luyện tràng ở nơi nào? Bạch Ngọc Đường đột nhiên cả kinh, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, thất thải quang hoa ẩn ẩn lưu động, ngươi ý tứ không phải là nói. Miến điện những cái đó phỉ thúy hầm là, là nữ hoa luyện thạch bổ thiên, luyện tràng đi. Nghiết Phạn Thần thanh lãnh gật gật đầu, theo tây vực một ít sách cổ thượng ghi lại, đích xác như thế, tương truyền tại thượng cổ thời kỳ. Phát sinh quá một lần thiên địa hạo kiếp, không chung xuất hiện một cái độc lớn, vì thế nữ hoa luyện thạch bổ thiên, mà luyện trang rất có thể liền ở miên điện, mà phỉ thúy cũng là bởi vậy hình thành. Lúc ấy, cũng có không ít đại năng tiến đến trợ trận, sôi nổi ngã xuống, liền tính đi qua trăm ngàn vạn năm, nhưng ở hầm chung phát hiện linh tinh vứt đi pháp Khí, cũng không tính kỳ quái. Tuy là bạch ngọc đường đối với thượng cổ thời đại đủ loại truyền thuyết đã thấy nhiều không trách, nghe xong lời này trong lòng lại như cũ là chấn động vô cùng. Nàng mây nhữ lại, trong đầu tinh quang chật lóe chỉ cảm thấy tựa hồ bắt được nào đó phương hướng, rồi lại giống cách thật mạnh sương ngủ, mơ hồ không rõ. Chầm ngâm một lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ rốt cuộc trụ tới rồi mấu chốt, hai tròng mắt trung ám quang sáng khoác, hay là cái tiêu diệp thiên ân cũng biết nơi này là nữ hoa lúc trước luyện thạch bổ thiên địa phương, cho nên, tới nơi này chính là vì tìm kiếm. Ta liền biết Ngọc Nhi người phi thường, nhất định có thể nghĩ đến điểm này, cứ việc Bạch Ngọc Đường kế tiếp nói chưa nói xong, Niết Phạn Thần Như cũng là nghe hiểu nàng ý tứ, cánh môi độ cung lại gia tăng vài phần. Này Diệp Thiên Ân, liền tính không phải Diệp gia người, chỉ sợ cũng cùng Diệp gia thoát không được quan hệ. Hắn sở dĩ trở thành phỉ thúy vương thanh danh bên ngoài sau, còn mỗi năm đều tới miến điện, chỉ sợ cũng là vì tới này nữ hoa luyện thạch chẳng, tìm kiếm nữ hoa thạch rơi xuống. Ngươi phải cẩn thận người này kính niết phạn thần nhắc nhở bạch ngọc đường đối với cái này tố chưa che mặt diệp thiên ân lại nhiều vài phần cảnh giác hai tròng mắt tựa như nhuộm dần nửa đêm ám hắc sâu không thấy đáy thanh âm lạnh lùng yên tâm ta sẽ chỉ cần bọn họ chớ cho ta liên biết hắn mệnh chủ không phải là cái loại này xe túi lầu người niết phạn thần thấy bạch ngọc đường tự tin dặn dào trí châu nắm bộ dáng trong lòng lửa nóng quanh thân thanh lãnh chi khí cũng tràn ngập sủng địch lưu hòa hắn nhấc tay trúng mõ Đạm cười hỏi, Ngọc Nhi, này đối mô cùng mõ cổ có thể hay không cho ta? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn vài lần, không khỏi cười nếu bốn mùa hoa khai, mang theo một cổ mị người hờn dỗi chi ý, đương nhiên có thể, ngươi như vậy nhưng thật ra càng thêm giống cái thần côn. niết phạn thân nghe vậy, khó được, tươi cười chung nhiều một kia bất đắc dĩ. Thanh lánh hai tròng mắt lại là kiên định như là tuyết vực vạn năm hàn băng, liền giống như hắn đã từng nói qua, mặc kệ là mệnh là kiếp, hắn đều sẽ canh giữ ở nàng bên người, thẳng đến sinh mệnh chung kết. hôm sau, miến điện công bàn chính thức bắt đầu. bạch ngọc đường tự nhiên cũng là dậy thật sớm, nàng vừa mới rửa mặt xong, mặc chỉnh tề, liền nghe thấy có người gõ cửa. nàng tưởng lục nôn khanh đám người lại đây tìm nàng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa. ai ngờ ập vào trước mặt, lại là một mặt lóa mắt lửa đỏ. bạch ngọc đường một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt, trường đến càng thêm đại, âu dương hoan ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, ngươi không phải ở viện điều dưỡng dưỡng thương sao. Đường đường, ngươi cũng biết tổng đại ở trên giường, đối thân thể thật không tốt sao, cho nên, ta liền ra tới nghỉ phép, ngươi nhìn một cái ngưỡng quang cái này địa phương, chỉ an tốt đẹp, sơn minh thủy tú, thời tiết mát mẻ, trời trong nắng ấm, thật sự là thích hợp tu dưỡng thể sắc và tinh thần, cho nên, ta liền tới đây, thật không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi, đây là thiên định duyên phận A. Âu Dương Hoan một đôi mắt phượng chấp chớp, vạn phần chân thành tha thiết cảm thán nói. Bạch Ngọc Đường lại là nghe đầy đầu hát tuyến, này yêu nghiệt xác định trong miệng hắn nói địa phương là miến điện ngựa quang. Người thương tốt thế nào? Bạch Ngọc Đường cũng lười đến đi theo thằng nhãi này hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp thiết nhập chủ đề hỏi. Thật không có việc gì, hiện tại động phòng cũng không có vấn đề gì. Nếu không ta cởi ngươi kiểm tra kiểm tra. Âu Dương Hoan phong tình vạn chủng quyến du nói. Hắn nói xong lời này, ngay bén phát hiện Bạch Ngọc Đường khỏe môi run rẩy, hai tròng mắt phím lánh, trong lòng biết không tốt, một đôi mắt phượng lập tức thủy quang ngung lùng, tựa thu thủy lung sóng, mảnh dài lông mi giống như hai thanh quả hương bù, chớp lợi hại, ủy ủy khuất khuất nói, Đường Đường, ta chính là ba ba chạy tới, ngươi cũng không thể đuổi ta đi à? Ta muốn nốc tại bên cạnh ngươi làm. Bạch Ngọc Đường thấy thẳng nhãi này như thế này mầm nhân tâm, không khỏi một trận vô lực, chỉ là nàng còn không kịp nói cái gì đó, một cái kinh hãi muốn chết thanh âm, lại là đột nhiên gian căm tiến vào. Ngươi là Âu Dương Hoan, ngươi cư nhiên là Âu Dương Hoan. Hạ Duẫn Kiệt trong gió hỗn đột, ai có thể nói cho hắn, thế giới này làm sao vậy, trong ấn tượng cái kia cường thế giới tinh rối mù yêu nghiệt, cư nhiên sẽ bắn manh, vẫn là như vậy vô tiết tháo vô hạn cuối bắn manh. Hắn đôi mắt không phải là xuất hiện vấn đề gì đi. Đồng dạng, Công tôn hách nhân cũng là khó có thể tin trừng lớn một đôi cảnh xuân sán lạn mắt hạnh, không xác định ra tiếng hỏi, Âu Dương Hoan, sao ngươi lại tới đây? Tựa như hạ dẫn kiệt trong lòng suy nghĩ, Âu Dương Hoan đối đãi người khác trước nay đều là cường thế như lửa cháy, kia trở manh thái lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mắt phượng mang sát, môi sắc quyến rũ cười nói, kiệt kiệt, nhân nhân, nguyên lai like các ngươi cũng tới, như thế nào, nhìn đến ta không chào đón sao. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân nghe vậy, trực tiếp một đầu mồ hôi lạnh, rõ ràng kia yêu nghiệt thanh âm cam thuần như rượu, bọn họ sao liền cảm thấy như vậy thận đến hoàng đâu. Nói thật, đối với Hạ Duẫn Kiệt tới nói, trừ bỏ lao gia tử, nhà mình lục thúc còn có biểu mội ở ngoài, trong kinh thành, có thể làm hắn kiên kỵ, cũng chính là Âu Dương Hoàn cùng Hạ Phái Nhiên. Bất quá, nhân ra Hạ Phái Nhiên tuy rằng là mặt lạnh bao thanh thiên một con, ít nhất hiểu pháp thủ kỷ tuyệt đối là cẩn trọng mười giai thanh niên. Âu Dương Hoan liền bất đồng, thằng ngãi này liền cùng hắn diện mạo giống nhau, yêu không biên nhi, quả thực vô pháp vô thiên. Hạ Duẫn Kiệt tình nguyện chính mình nội thương, cũng không muốn đắc tội này chỉ yêu nghiệt. Công tôn hách nhân cũng là như thế. Bất quá, hắn so với Hạ Duẫn Kiệt liền mạnh hơn nhiều, chỉ là, hắn không nghĩ tới Âu Dương Hoan cư nhiên cũng cùng Bạch Ngọc Đường nhận thức, nhìn ý tứ này, này yêu nghiệt tám phần đã thích Bạch Ngọc Đường. Nói thật, công tôn Hách Nhân đối với Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều ôm một loại cực đại hảo cảm. Hắn vốn định thừa dịp lần này miến điện hành trình, cùng Bạch Ngọc Đường hảo hảo ở chung một chút. Đáng tiếc, có niết phạn thần mấy người từ chỗ đó chống đỡ, tựa như núi cao tuyệt bích, thật sự là không hắn chen chân đường sống. Hiện tại lại tới nước Gai Âu Dương Hoan. Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, có lẽ phần cảm tình này, hắn cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Nghĩ vậy Nhi Công tôn hách nhân thế nhưng nhiều vài phần thoải mái, hướng về phía Âu Dương Hoan cười nói, chúng ta đương nhiên sẽ không không chào đón người, chỉ là nghe nói ngươi mới vừa về nước không bao lâu, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp mặt mà thôi. Âu Dương Hoan không tỏ ý kiến đô đô, nhìn bạch ngọc đường ánh mắt tràn đầy ưu hoán, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến hai người các người, thật là hâm mộ à, có thể bồi ở đường đường bên người. Nghe kêu bách chuyển thiên hồi thanh âm. Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân lại là đầy đầu hát tuyến, Bạch Ngọc Đường cũng bị ma đến không có tính tình, Bất Đắc dĩ nói: Tính, ngươi nguyện ý cùng liền cùng đi, dù sao cũng không ai cản được ngươi. Âu Dương Hoan nghe xong lời này, hai thượng không khỏi chậm rãi tràn ra một mặt thực hiện được tươi cười, kia quyến rũ mị hoặc bộ dáng, tựa như nháy mắt nở rộ mười dặm rừng đào, rực rỡ mùa hoa. Cố tình đúng lúc này, Niết phàm thần thiết mục. Lục nôn khanh cùng kìm tích hà bốn người lục tục chạy đến. Âu Dương Hoan như vậy một mặt diễm lệ đỏ tươi, tự nhiên là lập tức làm bốn người một trận cảnh giác. Âu Dương Hoan, ngươi thật đúng là cần mẫn A. Niết phạn thần đi đến phụ cận, ở bạch ngọc đường bên người đứng yên, thanh lãnh trong thanh âm mang theo chút châm trọng. Phần 46 Cũng thế cũng thế. Âu Dương Hoan cười quyến rũ, không giận không bực. Thiết một cái gì cũng chưa nói, bất quá. Nhìn Âu Dương Hoan ánh mắt cực kỳ không tốt, cứ việc bọn họ ở cổ mộ chung đồng sinh cộng tử quá, không đến mức lẫn nhau chán ghét, nhưng cũng không có gì hảo cảm. Lục nuôn khanh cùng Kim Tích Hà lại là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Hoan. Nhìn này hại nước hại dân nam tử, vẻ mặt tình yêu nhìn bạch ngọc đường, bọn họ lại há có thể không rõ này trong đó miêu nị nhi. Kim Tích Hà trên người không khỏi bắt đầu phóng thích tâm khí, ẩn sâu ở màu đen gọng kính so đôi mắt, tản ra một trận tà mị lênh quang nữ nhân người này ai à lục nôn khanh thấy kim tích hà ném đá dò đường cũng không khỏi dựng lên lỗ thai. âu dương hoan vốn dĩ liền trong lòng khó chịu mắt thấy kim tích hà cái loại này chiếm hữu dục cực cường tư thái không khỏi yêu giá cười lạnh phong tình vô hạn nói các ngươi hảo ta kêu âu dương hoan là đường đường bạn trai lời này vừa nói ra kim tích hà càng thêm âm u ánh mắt tựa như rắn hổ mang âm lãnh sợ người Lục nôn khanh cũng thu hồi ôn nhuận tươi cười, mày nhiễu chặt. Nghiết phạn thần cùng thiết mục hai người tuy rằng biết thằng nhãi này nói không phải thật sự, trong lòng lại là cực độ không thoải mái. Trong lúc nhất thời, trung quanh không khí đột nhiên đình trệ, áp khí cơ hổ thấp tới rồi con số. Âu Dương Hoan này yêu nghiệt, không ra khẩu tắc đã, vừa ra khỏi miệng kinh người, đem không khí làm đến như vậy tao, bạch ngọc đường thân ở gió lốc trung tâm, trong lòng lại tức lại bực, quát lớn, Âu Dương Hoan. Sao, ta lại chưa nói sai à, ta là nam, lại là người bằng hữu, này không bạn trai sao hâu dương hoan đúng lý hợp tình giải thích nói, thanh âm lại là ở bạch ngọc đường sâu không thấy đáy đôi mắt hạ, càng ngày càng nhỏ, chỉ là hủy hủy khuất khuất nhìn bạch ngọc đường. Ánh mắt kia nhi thật sự là người nghe si mê đau lòng, thấy giả trầm luân rơi lệ, làm người không đành lòng trách cứ. Bạch ngọc đường cùng này yêu nghiệt đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng là bại hạ trở tới. Trầm tĩnh trong thanh âm lại lần nữa nhiều vài tia bất đắc dĩ, đây là Âu Dương Hoàn, ta ở kinh thành nhận thức bằng hữu. thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ăn cơm đi, trong chốc lát chỉ sợ cũng muốn khởi hành. Nàng nói xong lời này, liền đầu tàu gương ấu, mọi người tự nhiên là không hề tranh chấp, gắt gao đi theo. Kim Tích Hà cùng Lục Nôn Khanh đi ở người sau, lại là liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu thần sắc, cái này Âu Dương Hoàn chỉ sợ không phải cái dễ đối phó chủ nhân. Lại là một đại kình địch a Ở nhà ăn dùng cơm thời điểm, bạch ngọc đường đám người vừa khéo đụng phải trình thiên hà, liễu thừa trí cùng hàn mập mạp đám người, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Thực mau liền đến khởi hành thời gian, khách sạn ngoài cửa dừng lại không ít quân dụng đoàn xe. Này đó binh lính đều là miến điện công bàn ban tổ chức phái lại đây, mục đích chính là vì hộ tống này đó tham gia miến điện công bản khách nhân. Nhìn kia từng hàng súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, Bạch Ngọc Đường không có thể hội ra cảm giác an toàn, ngược lại cảm thấy này miếng điện quả thực giống như Long Gia Huynh đệ theo như lời, loạn đến không được, bằng không, cũng không cần làm đến như vậy nghiêm túc. Trừ cái này ra, miếng điện quân đội còn chuẩn bị xe buýt, đương nhiên, đối với một ít thân phận đặc thù đại châu đáo thương nhân, cũng có thể lựa chọn cưới chính mình tư xe. Bạch Ngọc Đường đám người như cũng là từng nhóm ngồi ở hai chiếc siêu xe chung, những cái đó đổ thạch chuyên gia còn lại là ngồi trên xe bít. Đoàn xe chạy ổn định vững chắc, xuyên qua một chỗ trô miến điện thắng cảnh, thực mau liền tới tới rồi miến điện công bàn nơi hội trường. Ở hội trường cửa, đồng dạng đứng hai bài binh lính, tỉ mị kiểm tra ra vào giả thiệp mời. Bạch Ngọc Đường đám người xuất hiện, liền giống như một đạo tuyệt mị phong cảnh tuyến, nhảy vào mọi người trong mắt, dẫn tới những cái đó đóng giữ binh lính, liên tiếp thất thần. Như thế làm cho bọn họ tiến vào tốc độ chậm không ít Đương Bạch Ngọc Đường chân chính tiến vào miến điện công bàn hội trường thời điểm, mới phát hiện, nơi này đích sắc không phải Bình Châu Đại Đổ Thạch có thể so. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đều là Mao Liêu, nơi nơi đều là đám người. Ở hội trường quanh thân đắp một đám giản dị doanh trướng, cùng người nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, nơi này điều kiện so với Bình Châu Đại Đổ Thạch muốn kém rất nhiều, nhưng Mao Liêu chất lượng, đám người nhiệt tình, lại là hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Miếng điện phỉ thúy công bản. Cùng Bình Châu Đại Đổ Thạch quy tắc cũng có điều bất đồng. Minh tiêu cùng sở hữu 4 ngày, ba ngày trước là cung người xem tiêu, kế giới, chờ đến ngày thứ tư thời điểm, tắc bắt đầu đấu thầu, miến điện công bàn đại sảnh, có cực kỳ tiền tiến thiết bị, dùng điện tử bình tiến hay nhất giá, phương tiện mọi người Minh tiêu ám đầu, thập phần chính quy. So sánh mà nói, Bình Châu Đại Đổ Thạch còn lại là đem Minh tiêu đơn giản hóa, làm thành tiền trao cháo múc hình thức, tuy rằng bất việc nhì lại cũng ít rất nhiều kích thích. Ám tiêu còn lại là cùng sở hữu 5 ngày, ám bia đấu thầu quy củ cùng Bình Châu Đại Đổ Thạch không sai biệt mấy, đều là chọn dùng nhất nguyên thủy đấu thầu dương hình thức, 5 ngày thời gian, xem liêu thêm đấu thầu, cùng nhau tiến hành. Cuối cùng một ngày, còn lại là tập trung giải thạch. Đồng dạng cũng là 10 ngày, nhưng lại so với Bình Châu Đại Đổ Thạch thời gian quan trọng bách nhiều. Bên không nói, Bạch Ngọc Đường lấy mắt đỏ qua, Liền phát hiện mình tiêu mau liêu liền có hơn hai vạn nơi, ước chừng so bình châu đại đổ thạch nhiều gấp đôi có thừa, thật sự là làm người chấn động. Tiểu đường, chúng ta chạy nhanh đi trước liều trại an trí một chút, nắm chặt thời gian xem liêu đi. Tới rồi loại địa phương này, ngay cả lục nôn khanh bực này ôn nhuận như ngọc nam tử đều trở nên khí thế ngất trời lên. Kim Tích Hà đã là phân phó thủ hạ đổ thạch chuyên gia nhóm bắt đầu hành động. Hạ Duẫn Kiệt tuy rằng là không hơn không kém hồng tam đại. Kinh thành thái tử ra, lại cũng là lần đầu tiên trải qua loại này trường hợp, không khỏi hương phân nói, tiểu biểu muội a, trong chốc lát, ngươi nhưng đến cho ta tuyển một khối mau liêu, làm ta cũng quá một phen đại trướng đánh bộ nghiện. Tiểu đường, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, chúng ta nói như thế nào cũng coi như chín, ngươi khá vậy muốn chiếu cố ta một chút. Công tôn hách nhân cũng là nóng lòng muốn thử. Bạch ngọc đường vô ngữ, này hai cái nhản trứng đau công tử ca. Đương nàng là lại đây chơi sao? Nàng chính là thời khắc cũng chưa đã quên Kim Tích Hà nói kia một chuỗi con số, 1000 khối mau liêu, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Liên ở Bạch Ngọc Đường đám người ở lều trại trung an trí thỏa đáng, chuẩn bị đi Minh Liêu khu xem Liêu thời điểm, một trận ồn ào từ hội trường cổng lớn truyền ra tới, ẩn ẩn mang theo một cổ cùng nhiệt. Bạch Ngọc Đường nghe được rõ ràng, thanh âm kia phân biệt là Phỉ Thúy Vương tới. Phỉ Thúy Vương tới, thật là Phỉ Thúy Vương. Diệp Tiên Sinh, có thể cùng ngài nắm cái tay sao? Đừng Tế, mau, cấp Diệp Tiên Sinh nhường đường. Phỉ Thúy Vương, Diệp Tiên Sinh, thứ mau, Phỉ Thúy công bản hội trường cổng lớn liền tụ đầy người, rộn ràng nôn nháo, tiếng người ồn ào, bất quá, những người này lại là ngay ngắn trật tự, cũng không có phát sinh trên chút loạn tượng, ngược lại không hẹn mà cùng nhường ra một cái rộng mở hoạn lộ thanh thang. Không thấy một thân tiên kiến này thế, phỉ Thúy vương ở này đó đổ thạch người trong lòng nguy vọng, hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút. Mọi người ở đây nhiệt tình vây quanh cùng chờ mong giới, đoàn người chậm rãi xuất hiện ở bạch ngọc đường trong tầm mắt. Cầm đầu chính là một cái 60 tới tuổi lao giả, này lao giả sắc mặt trầm ổn, tinh thần nội liễm, một đầu hoa dâm đầu tóc, xử lý chỉnh chỉnh tề tề, an mặc một thân cho đen sắc đường trang, quanh thân lưu động một cổ suất trần hơi thở. Để cho người kinh dị chính là, Vị này lao giả hai tròng mắt lại là bất đồng nhan sắc, một con đen nhánh đủ rột, một con lại dường như hoàn toàn không có đồng tử, bạch có vài phần thấm người. Cứ việc như thế, có thể là nhân này lão giả trên mặt hiền từ trầm ổn ý cười, cũng hoặc là hắn ngập trời danh vọng, này đối ánh mắt không đồng nhất âm dương nhãn, nhưng thật ra không có làm mọi người sinh ra nhiều ít sợ hãi, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Không cần phải nói, này lao giả chính là phỉ thúy vương diệp thiên ân. Ngoài dự đoán mọi người chính là, này Diệp Thiên Ân cũng không phải đi tuất đảng trước mặt, ngược lại là cùng một đôi thanh niên nam nữ, chạy song song với đi cùng một chỗ. Nàng kia bất quá 23-24 tuổi tuổi tác, mặt nếu khay bạc, mi như tế liễu, mui đĩnh tiểu tiểu xảo, da thịt khi xương tái tuyết, một đôi mắt tuy hơi mang ý cười, lại có vẻ cao ngạo xa cách, dáng người mạng rượu, an mặc một thân tuyết trắng tuyết trắng tơ tầm đầm trị phòn. Toàn thân trên giới đều mang theo một cổ danh môn đại gia hiển quý khí độ, Mỹ lệ ngạo nghễ, làm người vọng trì, liền sẽ sinh ra một loại cao không thể phản cảm giác. Nếu nói này nữ tử trên người mang vẫn là quý khí, kia đứng ở bên người nàng nam tử, đó là hoàn toàn cao ngạo. Tuy rằng sinh tuấn Mỹ vô chủ, đĩnh bạc thon dài, áo mũ chỉnh tề, kia cầm lại là nâng đến quá cao, một đôi mắt tựa hồ trời sinh liền ở nhìn xuống người khác, mang theo một cổ hành vi phóng đáng hương vị thật sự là khó có thể làm nhân sinh ra hảo cảm. Bạch Ngọc Đường trong lòng không cấm có chút nghi hoặc, này đối nam nữ là người nào, nhìn bọn họ cùng Diệp Thiên Ân chi gian trạm vị, là có thể phát hiện, này hai người so với Diệp Thiên Ân địa vị chỉ sợ chỉ cao không thấp, chẳng lẽ này hai người cũng là Diệp ra người, liên ở nàng trầm ngâm đương khẩu, này Diệp Thiên Ân lại là hướng tới doanh trướng bên này thẳng tắp đi tới. Nay cũng khó trách, Bạch Ngọc Đường đám người ra lều trại, vốn định hướng minh liêu khu bên kia đi, mà Diệp Thiên Ân đám người còn lại là hướng tới lều trại bên này, thật là tưởng không đối mặt đều không thể. Phần 47 Có lẽ đây là thiên định số mệnh, trốn đều trốn không được. Liên tính hiện tại có thể né tránh, lấy Bạch Ngọc Đường tính tình, cũng quả quyết không có tranh lẽ chi lý. Thức mau, Diệp Thiên Ân ba người mang theo một chúng thủ hạ, liền đi tới Bạch Ngọc Đường đám người phụ cận, ở không đủ 5 mét địa phương ngừng một chút. Lấy diệp thiên ân nhãn lực, tự nhiên là xa xa liền thấy được bạch ngọc đường đoàn người. Nguyên nhân vô hắn, những người này thật sự là quá mức lóa mắt, tựa như trong đêm đen minh châu, mỗi người đều là nhân trung long phượng, cho dù là lấy hắn trải qua mưa gió mấy chục tái, duyệt nhân vô số ánh mắt tới xem, cũng không gặp so những người này cảng xuất chúng. Đặc biệt là đứng ở phía trước nhất cái kia nữ tử, tư dung tuyệt thế, phong hoa muôn vàn, kia chờ trầm tinh khí trước. Giống như vô biên vô hạn nửa đêm, làm người đoán không ra, nhìn không thấu, tựa hồ cùng quanh mình trọn vẹn một khối, rồi lại tự thành thiên địa, đoạt nhân tâm thần. Quan trọng nhất muốn chính là, này nữ tử trên người tựa hồ. Diệp thiên ân không giấu vết như như mày, duy nhất một con màu đen trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, mà kia chỉ màu trắng trong mắt, lại là rất nhỏ xoay chuyển. Trung quanh vây xem mọi người vốn là theo phỉ thúy vương thân ảnh ở di động. Mắt thấy Diệp Thiên Ân một đám người ngừng lại, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Bạch Ngọc Đường đám người trên người. Nay vừa thấy dưới, lập tức hút không khí thanh không ngừng, phản phất muốn đem quanh mình không khí chịu trở thành sự thật không. Rốt cuộc, tới nơi này người đều là tới mua mau liêu, không phải xem mỹ nhân, cho nên, Bạch Ngọc Đường mấy người tiến tràng thời điểm, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Nay thật đúng là không phát hiện tất đã, một phát hiện kinh người. Thiên Trang. Yêu Trăng. Khác không nói, chỉ cần là niết phạn thần khuynh quốc khuynh thành, thanh lành thánh khiết, Âu Dương Hoan quyến rũ phong tình, điên đảo chúng sinh, còn có thiết một khí phách nghiêm nghị, giã tính tuấn Mỹ, đã là làm mọi người như si như say. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không có bị mọi người vây xem yêu thích, nàng trực tiếp hướng về phía phía sau trầm tinh nói, chúng ta đi, đi minh liêu khu, không cần để ý tới những người này. Đường đường nói cái gì chính là cái gì. Còn không phải là Phỉ Thúy Vương sao? Không nghe nói qua Âu Dương Hoan lười biếng rũi cái lười eo, theo sát ở Bạch Ngọc đường bên người. Niết Phạn Thần mang theo băng tuyết chi sắc mắt đen, còn lại là xẹt qua một mả tám trầm ngân quang, chợt lóe rồi biến mất. Lục nôn Khanh cùng Kim Tích hà đám người tuy nói đối với Phỉ Thúy Vương rất là thưởng thức, nhưng rốt cuộc theo chân bọn họ không có gì trực tiếp hích lợi quan hệ, đồng dạng cũng không phải người quen, tự nhiên không để ý đến tất yếu. Theo hai đám người mã khoảng cách kéo gần. Không biết sao, toàn bộ hội trường không khí lại là trở nên có chút đình trệ. Mọi người trong lòng còn lại là cảm nhận được một loại không có lý do khẩn trương. Liên ở Bạch Ngọc Đường đám người khoảng cách Diệp Thiên Ân ba người, không đủ 2 mét, chuẩn bị gặp thoáng qua thời điểm. Kia Diệp Thiên Ân lại là chủ động mở miệng, tươi cười trầm ổn có lễ, Bạch Ngọc Đường tiểu thư đúng không? Ta nghe nói qua ngươi ở Bình Châu đại đổ thạch chiến tích, thực huy hoàng, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca. Nếu Diệp Thiên Ân thân là trưởng giả đều chủ động mở miệng, Bạch Ngọc Đường tự nhiên không thể lựa chọn làm lơ, ít nhất mặt mũi sống vẫn phải làm. Nàng cười trầm tĩnh đạm nhiên, không có một chút ít kích động chi sắc, không nghĩ tới phỉ thúy vương Diệp Lao Tiên sinh cư nhiên sẽ nhận được ta, là vinh hạnh của ta, ta những cái đó chiến tích không đáng giá nhắc tới, đều là vận khí mà thôi, ngài mới là đổ thạch giới chân chính thần thoại. Diệp Thiên Ân gắt gao mà nhìn chầm chầm Bạch Ngọc Đường kia bạch chạm chạm trong mắt tựa hồ ở quỷ dị chuyển động, màu đen con ngươi trùng sẹt qua một mặt kinh ngạc, bên môi tươi cười, lại là càng thêm hiền từ, bạch tiểu thư không cần như thế khiêm tốn, phải biết rằng quá mức khiêm tốn, chính là kiêu ngạo. Những lời này tựa bao tựa biếm, bạch ngọc đường lại là hoàn toàn không giao động, nhàn nhạt cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ha ha, một khi đã như vậy, nếu là có cơ hội, Bạch Tiểu Thư không bằng cùng ta đồ đệ tỷ thí một phen, ta cái này đồ đệ cũng hơi có chút tiểu vật khí. Tới tới, các người hai cái nhận thức một chút, vị này chính là ái đồ Diệp Đồng Tuyết. Diệp Thiên Ân chỉ vào bên người cái kia quý khí giả dào nữ tử cười nói. Diệp Tiểu Thư, ngươi hảo. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu hai tròng mắt tĩnh nếu ưu lan. Nàng xem ra tới, này Diệp Thiên Ân đối Diệp Đồng Tuyết, tựa hồ mang theo một loại không cần nói cũng biết cung kính chi sắc. Diệp Đồng tuyết từ khi ra đời tới nay, liền đã chịu chung quanh người truy phùng sủng ái, đối mặt Bạch Ngọc Đường loại này không nóng không lạnh thái độ, mày liêu không khỏi hơi hơi nhịu nhíu Không thể không nói, cái này Bạch Ngọc Đường thật đúng là làm nàng thập phần không thoải mái, chẳng những dung mạo tuyệt thế, khí chất xuất chúng, bên người nam nhân thế nhưng đều như vậy đẹp, liền tính là nàng, cũng nhịn không được xuân tâm manh động. Nhưng là, nàng cũng gần chính là không thoải mái mà thôi. Trên thế giới này có thể làm nàng ghen ghét hâm mộ người, còn không có xuất hiện đâu. Diệp Đồng Tuyết thực mau liền bình phục trong lòng kia một tia dao động, cao quý gật gật đầu, Bạch tiểu thư. mắt thấy Diệp Đồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Đường nói lời nói, đứng ở bên người nàng nam tử, cũng là không chịu cô đơn, một đôi mắt không được dính ở Bạch Ngọc Đường trên người, hai tròng mắt trung tràn đầy dâm tà, Thiên Bá, cũng giúp ta giới thiệu một chút đi. Tuy rằng này nam tử xưng hô Diệp Thiên Ân vì Thiên Bá. Nhưng nói chuyện khẩu khí, cùng mệnh lệnh giống nhau như lúc. Diệp Thiên Ân mày hơi hơi nhịu nhíu, tiện đà chầm ổn cười nói, vị này chính là đồng tuyết ca ca, Diệp Cô Thành. Bạch Tiểu Thư, Ngươi Hảo A. Diệp Cô Thành bay thẳng đến Bạch Ngọc Đường vươn tay. kia phó khinh bạc tư thái, làm âu dương hoan bọn người là mị đôi mắt, lãnh quang hiện ra. Thiết mục càng là xúc động trực tiếp vọt ra, nếu không phải Bạch Ngọc Đường không giấu vết ngăn lại, nói không chừng đã sớm một cái quả đấm chém ra đi Diệp Thiên sinh hảo. Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhanh chóng từ Diệp Cô Thành lòng bàn tay lướt qua, căn bản không có đụng tới hắn nửa phần, liền thu hồi tay Ngọc. Diệp Cô Thành không cam lòng, đang muốn mở miệng, lại là bị Diệp Đồng Tuyết một cái lánh lệ ánh mắt bước trở về. Bạch Ngọc Đường cũng không tâm cùng này đó họ Diệp dây dưa, trực tiếp trầm tĩnh coi lê nói, chư vị nếu không có gì sự nói, chúng ta đi trước một bước. Từ từ. Diệp Thiên Ân đột nhiên thất thanh kêu to kia bộ dáng phản phất đánh mất ngày xưa bình tĩnh, ẩn hàm kích động. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, từ vừa mới thiết mục tiến lên một bước bắt đầu. Này Diệp Thiên Ân tầm mắt, tựa hồ vẫn luôn đều dừng lại ở thiết mục trên người, tựa như nhìn thấy gì chờ đợi đã lâu chân bảo. Kinh ngạc, kinh hỉ, tiếc hận, chấn động, không phải trường hợp cá biển. Nàng bản năng cảm giác được một kia không ổn. Ai ngờ lúc này, Diệp Thiên Ân lại là dồn dập tiến lên vài bước, muốn đem thiết mục lôi ra tới. Hắn loại này khác thường hành động, đừng nói Bạch Ngọc Đường đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngay cả Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là đầy đầu mờ mịt. Chẳng qua, Diệp Thiên Ân căn bản không kịp đụng tới Thiết một góc áo, Niết Phạn Thần liền chặn ngang ở hắn trước người. "Tránh ra." Diệp Thiên Ân trầm thấp quát, trên mặt nào còn có nửa phần hiền từ thần sắc, cặp kia hắc bạch hai mắt lại là tản mát ra quỷ dị ánh sáng, vô cùng thấm người. Niết Phạn Thần nghe vậy, thanh lanh cong cong khệ môi, Tựa nở rộ muôn vàn ưu đàm hoa, một đôi băng tuyết đôi mắt tản ra màu bạc ánh sáng, vì hắn tuyệt thế khuynh thành thánh khiết dung nhan, bằng thêm vải phần thần bí hoặc nhân. Trước công chúng, đường đường phỉ thúy vương như thế hành động, không sợ bị người lên án sao. Tránh ra, Diệp Thiên Ân hai tròng mắt càng thêm quỷ dị, làm người âm thầm kinh hãi. Mơ tưởng, niết phạn thần đối với Diệp Thiên Ân uy hiếp không chút nào để ý, tựa như trên chín tầng trời thần phật Hai tròng mắt chung màu bạc ánh sáng, lại là càng thêm lộn lẫy. Bạch Ngọc Đường xem đến rõ ràng, này hai người trong tầm mắt ương không khí, lại là sinh ra đạo đạo nước ợt, thậm chí phát ra mịt mờ vang nhỏ. Diệp Thiên Ân chợt lui về phía sau vài bước, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, trong lòng kinh nghi bất định, vừa mới giao phong, hắn lại là thua. Cái này tuyết phát ba nghìn tử, đến tột cùng là người phương nào. Thiết Mộc Tựa Hồ cũng không biết vừa mới phát sinh hết thể đại biểu cái gì, đối với Diệp Thiên Ân mấy người, trong mắt tản ra không chút nào che giấu chán ghét. Bạch Ngọc Đường lại là tiến lên một bước, sâu không thấy đáy mặc Ngọc hát mâu trùng, mang theo một chút lạnh lùng, Diệp Lao Tiên Sinh, ngươi làm gì vậy? Mắt thấy tình thế so người cường, Diệp Đồng Tuyết đám người lại tràn đầy khó hiểu, Diệp Thiên Ân không khỏi áp xuống đáy lòng kích động, trong mắt xẹt qua một mặt kiêng kỵ chi sắc ý vị thâm trường cười nói. Bạch Tiểu Thư bên người thật đúng là ngọa hổ tàng long A. Ta vừa mới bất quá là thấy vị tiểu huynh đệ này, lớn lên rất giống ta một vị cố nhân, cho nên có chút thất thố, còn thỉnh các vị thứ lỗi, người này già rồi, khó tránh khỏi định lực liền kém, Bạch Tiểu Thư không nên trách tội liền hảo. Nói thật, vừa mới kia một màn, tuy rằng rất là kịch liệt, nhưng vây xem mọi người căn bản nhìn không ra cái gì manh mối. Ở bọn họ trong mắt, giống như là Diệp Thiên Ân theo như lời. Bất quá là thấy được một cái lão nhân gặp được cùng bạn cũ giống nhau tiểu bối nhi, biểu hiện kích động mà thôi. Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm mắng diệp thiên ân cáo giả, bất quá, nàng cũng biết, niết phạn thần nhất định là làm này lao hóa ăn một cái áng khuy, lập tức tâm tình thoải mái cười nói, ngài đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không trách tội, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước. Cái kia, Bạch Tiểu Thư, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Vị tiên sinh này là Diệp Thiên Ân sợ Bạch Ngọc Đường nói ra rời đi chữ, rứt khoát đánh đòn phủ đầu. Bạch Ngọc Đường ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh, ta đệ đệ, thiết mục. Đệ đệ, Diệp Thiên Ân mày hơi hơi nhăn lại. Phần 48 Nhận thấy được Bạch Ngọc Đường kia sâu không thấy đáy ánh mắt sao, hắn trên mặt tựa hồ lại khôi phục cái loại này hiển tự ý cười, chậm chễ các ngươi thời gian dài như vậy, ngượng ngủng, vài vị trước hết mời. đa tạ. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lôi kéo Thiết mục đáng người, không nhanh không chậm rời đi. Diệp Thiên Ân nhìn Thiết mục đi xa thân ảnh, thật lâu không có hoàn hồn. Đúng lúc này, Nghết Phạn Thần đột nhiên quay đầu lại, hai tròng mắt tựa như nhiệm ánh sao, phía một cổ thanh lãnh băng hàn. Diệp Thiên Ân lại là đột nhiên cả người run lên, thu hồi ánh mắt, trong mắt kiêng kỵ chi sắc càng trọng. Thiên Bá Diệp Đồng Tuyết rõ ràng tưởng mở miệng nói cái gì đó. Diệp Thiên Ân lại là làm một cái im tiếng động tác. Chúng ta đi, đi trước doanh trưởng. Mắt nhìn hai bên nhân mã sôi nổi rời đi, mọi người cũng chưa đã thèm thu hồi chính mình ánh mắt. Cứ việc bọn họ cũng không rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì, nhưng là, lại nghe đã hiểu Bạch Ngọc Đường muốn cùng phỉ Thúy Vương đồ đệ tỉ thí, bực này đại sự, tự nhiên là làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn, trong lúc nhất thời, không khí lại là càng thêm tăng vọn. Giờ phút này, ở hội trường bên cạnh một cây thô tráng cây liễu lúc sau, đang đứng hai cái nam tử. Cầm đầu một người vóc người cực cao, kiện mỹ dường như mỹ châu liễu báo, ăn mặc một thân thẳng màu xanh lục quân phục, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra màu đồng, cổ da thịt, hai hàng lông mày như kiếm, môi thẳng tắp, một đôi mắt dường như săn thực nó hưng, sắc bén mà lại hung mãnh, cánh môi hơi cầu, một trương tuấn mỹ khuôn mặt, rõ ràng cười, lại làm người khắp cả người phát lạnh. Với mới bạch ngọc đường đám người cùng Diệp Thiên Ân rằng cô cảnh tượng, đã là làm hắn từ đầu tới đuôi, một kia không lẩu thu hết đáy mắt. Ha ha, có ý tứ, quá có ý tứ, không nghĩ tới cư nhiên có người dám cùng diệp ra không qua được, thật là làm ta vui vẻ. Bà ản, đi cha cha nữ nhân kia thân phận, muốn kỹ càng tỉ mỉ. Là, thiếu tướng. Cái kia đứng ở thiếu tướng sau lưng nam tử, lập tức cung kính lên tiếng, thực mau biến mất vô tung. Thiếu tướng lại là như cũ đứng ở nơi đó, tựa như thanh tùng. Ánh mắt truy đuổi Bạch Ngọc Đường thân ảnh, cười càng thêm nghiền ngẫm. Nói Diệp Thiên Ân đám người tuy rằng tới như vậy vừa ra, làm Bạch Ngọc Đường trong lòng trôn xuống vài tia lo lắng âm thầm, đặc biệt là đối với Thiết Mục càng là nhiều chút lo lắng. Bất quá nàng dù sao cũng là tâm trí cực kỳ cứng cỏi người, khi nào nên làm gì vẫn là phân rất rõ ràng. Hiện tại thời gian như thế gấp gáp, nàng tự nhiên này đây lựa chọn bao liêu là chủ. Bạch Ngọc Đường trong tay cầm hai cái tiểu vợ, một cái là vì ghi nhớ tuyển mua cấp công ty Mao Liêu, một cái khác tự nhiên là kế chính mình. Bởi vì muốn xem Mao Liêu quá nhiều, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà trực tiếp mang theo một chúng đổ thạch chuyên gia cùng Bạch Ngọc Đường phân tán mở ra. Hạ Duân Kiệt cùng công tôn hách nhân cũng một người phụng một cái tiểu vợ chạy không biết tung tích. Chỉ có thiết mục, Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn Thần đi theo Bạch Ngọc Đường phía sau bởi vì lần này cần tuyển mua số lượng quá khổng lồ, bạch ngọc đường tự nhiên cũng không hàng hồ, trực tiếp dùng đặc thù năng lực, đại diện tích tiến hành nhìn quét. đương nhiên, vì tiêu trừ mọi người hoài nghi, nàng đi tới cũng không mau, tốc độ vừa phải. bất quá, nàng gái thứ nhất vợ thượng lại là dầm dạp kế một đại đẩy cấp cùng giá quy định, còn có rất nhiều đại biểu thủy loại nhan sắc linh tinh đánh dấu. bạch ngọc đường lần này cũng thật xương được với là đại can quét, mặc kệ là đậu loại. Làm thanh loại, mã nha loại, phụ dung loại, tơ vàng loại, băng nho loại, ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều ghi tạc nhất hào vợ thượng. Không thể không nói, này miến điện công bằng tiêu chuẩn, chính là so bình châu đại đổ thạch hảo rất nhiều, số bình quân trăm khối mau liêu chúng sẽ có 20 tới khối có lục, thậm chí tơ vàng loại, phụ dung loại đều không ở số ít, tuy rằng cùng ám tiêu cách xa nhau khá xa, nói tóm lại, lại là tương đường không tồi. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện chói mắt màu xanh lục, nhảy vào nàng tầm mắt, như vậy tôn quý, rung động lòng người. Không sai được, này nhan sắc tuyệt đối là chính Tông Cực phẩm Đế Vương Lục. Bạch Ngọc Đường tinh tế đánh giá bên chân này khối mau liêu, là hố bạch sa gia nhi, này thượng rời rạc nổi lơ lửng mấy đóa trứng muối, biểu tượng giống nhau, dựa theo vật khí tới xem, thế nước nhi hẳn là băng loại. Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhử mày, hơi có chút bất mãn, nếu là pha lê loại liền hoàn mỹ. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, nàng chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười, pha lê loại nơi nào là dễ dàng như vậy ra, nói nữa, băng loại đế vương lục đã tương đương khó được, nàng đảo thật là bị cực phẩm phỉ thúy còn đến, khẩu vị có chút điêu. Bất quá, cân nhắc một lát, nàng vẫn là đêm này khối mau liêu nhớ tới rồi nhất hào vợ thượng, rốt cuộc chính mình đã có một khối pha lê loại đế vương lục, hiện tại chỉ cần không phải pha lê loại phỉ thúy mau liêu, chỉ sợ đã rất khó đả động nàng. Bạch Ngọc Đường nhìn giống tuyết số hai vợ, không khỏi hơi hơi cười khổ. Hai giờ thời gian, nàng liền nhìn không dưới mấy ngàn khối phỉ thúy, đang định nàng tiếp tục đi tới thời điểm, một đạo dày đặc như mực vật khí đột nhiên ở nàng mi mắt trung phóng lên cao. Này nói vật khí chẳng những nồng đậm đến gần như thực chất, tựa như một đoàn quần cuộn mạc vân giống nhau. Cuối cùng quan trọng là, này vật khí chung còn kèm theo điểm điểm kim hoàng chi sắc, tựa như phá tan mây đen kim sắc ánh mặt trời, hát chung mang kim. Làm người hoa mắt say mê. Nói thật, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ vật khí, không khỏi nhanh hơn mệnh bước, hướng tới nơi đó mau liều đi đến. Bạch Ngọc Đường đến gần mới phát hiện, đây là một khối chính tông thủy phiên xa ra nhi mao liều, thạch tầng tinh tế, xúc tua bóng loáng, tuy rằng có một đạo tiểu liệp nhi, lại ở vào mãng văn phía trên, đúng là đại trướng biểu tượng. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, chiếu đạo lý tới nói. Bị phóng tới minh liêu khu này đó Mao liêu, đều là ở trong tối tiêu khu trọn dư lại, biểu tượng đại bộ phận đều không phải quá hảo, như thế ưu dị một khối mau liêu, lại như thế nào sẽ bị về vì minh tiêu khu đâu. Bạch Ngọc Đường lại chiều nó phía trước bảy biển tiết giá thêm nhìn nhìn. Này thượng rõ ràng mà viết 2.000 không chữ, không thể nào. Bạch Ngọc Đường cơ hồ kinh ngạc ra tiếng, như vậy một khối hảo nguyên liệu cư nhiên mới 2 vạn đô la, này cũng quá quỷ dị đi. Nói nữa, này khối nguyên liệu khổ người rất là không nhỏ, liền tính biểu tượng không tốt, cũng sẽ không chỉ có 2 vạn đô la A Bạch Ngọc Đường buồn bực vây quanh này khối mau liêu dạo qua một vòng, đãi nàng đi đến này khối mau liêu hậu thân thời điểm, mới phát hiện, này nguyên liệu sau lưng, lại là chuỗi lủi lộ ra một mảnh tầng nhằm thạch. Nói cách khác, này khối nguyên liệu từ trước mặt xem hoàn hảo vô khuyết, kỳ thật, đã bị người cắt một đao, vẫn là một phân hai nửa một đao. Này liền khó trách, Một khối mao liêu một phân thành hai còn không có cắt ra phỉ thúy, liền tính biểu hiện lại hảo, cũng trên cơ bản bị phán tử hình, cũng khó trách sẽ định giá như vậy thấp. Ai có thể nghĩ đến, này nơi mau liêu sở hữu phỉ thúy, đều tập trung ở bên kia đâu. Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm hưng phấn, này thật đúng là một khối khó được bánh có nhân. Nàng không giấu vết khắp nơi nhìn nhìn, giờ phút này, đại bộ phận người đều còn ở phía trước mấy trăm khối mao liêu vị trí lắc lư. Cũng không có người chú ý tới nơi này, đương nhiên, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau niết phạn thần ba người, đều là người một nhà, tự nhiên đã bị nàng xem nhẹ. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở ra số hai vợ, nhớ kỹ lần này miến điện hành trình, nàng coi trọng đệ nhất nơi mau liêu, cấp 2.310. Nhớ kỹ này khối mau liêu, nàng bên môi không khỏi tràn ra một mạt thỏa mãn lún đồng tiền, giống như thâm cốc gió núi, mang theo ưu lan hương khí, thấm vào ruột gan. Âu Dương Hoan thấy vậy, ba ba thấu đi lên, cười hái mội quyến rũ, đường đường, có phải hay không coi trọng cái gì vừa lòng mau liêu, ta thật đúng là không như thế nào chơi qua đổ thạch, nếu không ngươi cũng cho ta chọn một khối, làm ta quá một phen chướng đánh cuộc nghiện đi, nhìn rất kích thích. Ngươi muốn thật muốn đã quyển, liền chờ đến đấu thầu thời điểm, giúp đỡ thao túng một chút điều khiển từ xa, nhiều như vậy nơi mau liêu, đến lúc đó thật là có vội. Bạch Ngọc Đường nhìn nhớ rõ rầm rạp nhất hào vở, nhưng thật ra cảm thấy rất có cảm giác thành thịu. Nguyện ý cống hiến sức lực. Âu Dương Hoan làm cái kính chào động tác, phong tình vạn trùng. Khó được thấy này yêu nghiệt như thế ngoan ngoãn, Bạch Ngọc Đường không khỏi cười cười. Ngươi nếu là thật muốn lộng khối Mao Liêu chơi chơi, chúng ta có thể đến hội trường bên ngoài Mao Liêu sạp đi nhìn một cái. Nơi đó Mao Liêu đều không phải đấu thầu dùng, thực tiện nghi, liền tính mệnh cũng sẽ không đau lòng. Bạch Ngọc Đường mấy người đang nói chuyện, liền thấy Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân một người phụng một khối mao liều chạy tới. Biểu muội, biểu muội, mau cho ta xem, này nơi nguyên liệu thế nào? Hạ Duẫn Kiệt vẻ mặt chờ mong hỏi. Công Tôn Hách Nhân một đôi mắt hạnh cũng là nở rộ sán lạng cảnh xuân, hứng thú dạn dào. Ta nơi này cũng có một khối, Bạch tiểu thư, giúp ta nhìn một cái đi. Ta trước, ta trước, nhìn tranh luận không thôi kẻ dở hơi hai người tổ. Bạch Ngọc Đường không khỏi ngạc nhiên, này bao Liêu các ngươi là từ đâu nhi làm tới. Phải biết rằng này đó Minh Liêu, đều là ba ngày sau mới có thể tiến hành cạnh đầu, này thượng đều là làm đánh dấu, tự nhiên là không thể dung người lấy tới bắt đi. Này Minh Liêu khu Mao Liêu đều là ba ngày về sau mới có thể cạnh đầu, lại không thể lập tức mua giải thạch, thật sự là không đã quyển, cho nên ta liền cùng cái này hảo bạc đi ra ngoài đi dạo, ngươi đoán thế nào? Hội trường bên ngoài có không ít tiểu bán hàng rong. nơi đó cục đá nhưng không thể so nơi này kém, lại có thể tiền trao cháo múc, ta tự nhiên muốn mua một hối, quá cái nghiện trước. Hạ Duẫn Kiệt thao thao bất tuyệt nói một hồi, trên mặt biểu tình càng thêm vội vàng. Phần 49 Ta nói tiểu biểu mội, ngươi mau cho ta xem đi, có phải hay không đại trướng? Nhìn Hạ Duẫn Kiệt kia sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ nhi, bạch ngọc đường liền một trận vô ngữ. Tường đại trướng Nào có dễ dàng như vậy, liền nàng vừa mới nhớ rõ kia một quyển tử mau liêu, đại trướng cũng chính là một phần năm, chi là hạ dẫn kiệt chọn mau liêu. Sự thật cũng đích xác như thế, Bạch Ngọc Đường dùng dị năng tùy tiện đảo qua, liền biết này hai người mau liêu tất cả đều là đại suy sụp, đừng nói phỉ thúy, liền điểm nhi lục quang đều không có. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng không hảo quá đả kích này ca hai nhi tính tích cực, chỉ là nhàn nhạt cười nói, ta không qua xem trọng. Nếu không các ngươi đi giải giải thử xem đi, ta nói lại không chính xác. Ở nàng xem ra, chính mình đã là khẩu hạ Lưu Đức. Ai ngờ Hạ Duẫn Kiệt hai người nghe xong, lại là một trận độ trí. Ai, xem ra này nơi không diễn, nha, không được, ta lại đi chọn một hối. Tiểu Đường nói không tốt lắm, kia nhất định chính là không tốt lắm, này thật đúng là xuất sư bất lợi à, Hạ Duẫn Kiệt, từ từ ta, ta cũng đi. Nhìn này hai hóa, tới cũng đội vàng. Đi cũng vội vàng thân ảnh, Bạch Ngọc Đường một trận vô ngữ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này hai người sẽ đối nàng lời nói như thế tin tưởng không nghi ngờ. Ngày này Bạch Ngọc Đường trừ bỏ giữa chưa nghỉ ngơi một lát, cơ hồ vẫn luôn đều đang xem liêu. Đương nhiên thành quả cũng là tương đương nổi bật, gần một ngày liền nhìn đại khái một vạn năm nghìn nhiều khối mau liêu, chỉ cần là bực này tốc độ đã là dọa sát người khác. Ban đêm trăng sáng sau thưa, mọi thanh âm đều im lặng. Bạch Ngọc Đường tắm rồi, thay đổi thoải mái quần áo lúc sau, đồng dạng là chờ đợi niết phạn thần đã đến. Ban ngày kia một màn, nàng yêu cầu một lời giải thích. Quả nhiên, sau một lát, cái kia khuyên Tấn Phàm trần thân ảnh liền đạp nguyệt mà đến. Lúc này đây, Bạch Ngọc Đường cũng không có cái gì nói dỡn tâm tư, sự tình đề cập đến thiết mục, không phải do nàng không nghiêm túc. Ban ngày rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Ngọc Đường sắc mặt trầm tĩnh nói thẳng cảm giác được Bạch Ngọc Đường đối với Thiết Mộc Khẩn Trương, niết phạn thần này Tôn Phật Liên hơi có chút nho nhỏ khó chịu, thanh lãnh con ngươi nhiều chút không giấu vết u uất. Ngọc Nhi không cảm thấy đối nơi đó đầu gỗ quá mức quan tâm sao? Hắn là ta đệ đệ, là ta thân nhân, ta chẳng lẽ không nên quan tâm sao? Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, một đôi nửa tháng Mặc Ngọc mắt lại là có chút rất nhỏ né tránh. Thật sự, chỉ là đệ đệ sao hỏa thân người sao? Nghiết Phạn Thần giống như lẩm bẩm tự nói, thanh âm thánh khiết tựa như trên chín tầng trời bay lả tả mà xuống Phật ngự Phạn âm, đâm nhân tâm hồn. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, giữa mày không khỏi nhiều chút phiền loạn, tựa đánh vỡ một hồ tinh thủy, mang theo hơi hơi tức giận. Nghiết Phạn Thần, trả lời ta vấn đề. Phật tử Đại Nhân thấy vậy, cũng không có đi thêm bức bách, bất luận cái gì sự tình đều nắm giữ một cái độ, một khi vượt qua, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Đạo lý này không có người so với hắn rõ ràng hơn mắt thấy Bạch Ngọc đường mất kiên nhẫn niết Phạn thần băng màu trắng cánh môi duyên dáng dậ giật, giật tựa tự thuật tựa giải thích trên thế giới này cũng không có người có thể vọng đoạn thiên cơ ta có thể khuy đến người khác vận mệnh bất quá là bởi vì ở trong huyết mạch chuyển thừa một loại đồng thuật thiên cơ chi mắt, tên cứ gọi tắt thiên nhãn loại này đồng thuật có thể nhìn thấu người khí vận mệnh số thiết mục thân phụ hoàng tộc huyết mạch không phải một cái đơn giản người Đồng thuật. Nghe được Niết Phạn thần như thế giải thích, Bạch Ngọc Đường mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra ở lỗ ban cổ mộ trung, nàng nhìn đến này tôn Phật liền mãn nhãn ngân quang, cũng không phải ảo giác. Bất quá, nàng thực mo liền ý thức được một cái khác sự thật, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, vậy ngươi ý tứ là nói, cái kia phỉ thúy vương diệp thiên ân cũng có được đồng thuận. Đồng thuật nơi nào là như vậy hảo nắm giữ, hiện tại thượng cổ thời đại sớm đã mất đi. Thế giới này sớm đã không thích hợp tu luyện thuật pháp thần thông, thậm chí là võ đạo, cơ hồ đều là cố gắng hết sức, khó có đại thành. Ta đồng thuật là đến từ huyết mạch truyền thừa, mà cái kia diệp thiên ân, rất có thể là sử dụng cái gì hư hao âm đức bí pháp, mới miễn cưỡng luyện thành kia phó âm dương đồng. Niết phạn thần thanh lánh khỏe môi treo một tia khinh thường. Bạch ngọc đường lại là mặt mang nghi hoặc, âm dương đồng. Người yên tâm, âm dương đồng là đơn giản nhất một loại đồng thuật. Chỉ có thể xem người mặt hướng, đoạn nhân khí vận mà thôi, cái kia lão đầu nhi nhiều nhất có thể phát huy tam thành thực lực, thành không được sự, ta hôm nay cùng hắn đã giao thủ, không đáng sợ hãi. Nghiết phạn thần thực sự cầu thị Trấn ăn nói. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là chính mắt kiến thức tới rồi kia chàng giao phòng, không khỏi khẽ gật đầu, tọa tung ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Nói như thế tới, hôm nay Diệp Thiên Ân bởi vì xem thấu thiết một hoàng tộc huyết mạch, cho nên mới sẽ như vậy kích động. Phải nói, hắn nhận ra thiết mục càng thêm chuẩn xác. Này Diệp gia người nhất định nhận biết thiết mục thân phận. Xem bọn họ biểu tình, đảo không giống như là phải đối thiết mục bất lợi bộ dáng niết Phạn thần đâu vào đấy phân tích nói. Ngươi nói rất đúng. Nhìn lao ra hỏa kia bộ dáng, rõ ràng là đem thiết mục trở thành bảo bối. Bất quá, mặc kệ bọn họ đánh đến cái gì chủ ý, ta đều sẽ không làm cho bọn họ động thiết mục một cây lông tơ. Nếu không, mặc kệ Diệp gia cỡ nào thần bí cỡ nào khó dây vào, ta cũng sẽ làm nó biến thành cùng bạch ra giống nhau kết cục. Bạch Ngọc Đường nói chém đinh chặt sát, không có một tia do dự, sâu không thấy đấy nửa tháng mặc ngọc mắt, rõ ràng chứa bảy màu lưu quang, lại làm người lần rắc lạnh lùng. Nhìn trước mắt tiểu nữ tử như vậy bao che cho con cường thế tư thái, Niết phạn thần chỉ cảm thấy tựa như băng liên giống nhau quặn cu trái tim, tựa hồ khai ra ấm áp nhan sắc. Nữ tử này à! Chỉ cần bên người quan trọng người đã chịu thương tổn hoặc là uy hiếp, liền sẽ đánh vỡ chấm tĩnh, trở nên tàn nhẫn quả quyết. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng đáng giá hắn khuynh tận sở hữu, từ bỏ hết thảy, không phải sao. niết phạn thần mặt mày không cảm thấy thiếu chút thanh lánh, nhiều chút đu hòa, ngọc nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm một chút chính mình. Cái kia lão đầu nhi âm dương đồng tuy rằng không có gì đại huy lực, đối thượng cổ thần khí cùng thiên vận chi thân lại là có chút độc đáo cảm ứng, ta tưởng bọn họ rất có thể sẽ theo dõi ngươi. Theo bọn họ hảo, muốn nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, chỉ cần chớ chọc ta bạch ngọc đường trầm tĩnh con con khỏe môi, lại không có chút nào ý cười, đúng rồi, có được đồng thuật có thể hay không nhìn thấu mao liêu chung phỉ thúy, ta ý tứ là, cái này Diệp Thiên ân có thể hay không là bởi vì có được âm dương đồng, mới trở thành phỉ thúy vương. Nghiết phạn thần nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, không cảm thấy cười nói, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, không phải có như vậy một câu sao, thần tiên khó đoàn ngọc, này cũng không phải là nói giả, tu luyện đồng thuật có lẽ sẽ làm ngũ cảm so thường nhân nhanh nhẹ, đặc biệt là đôi mắt, nhưng cũng tuyệt đối không có kia trở thần kỳ công năng. Nhìn Niết phạn thần cấp ra khẳng định đáp án, Bạch Ngọc Đường một lòng cũng coi như là hoàn toàn rơi xuống đất. Nếu Diệp Thiên Ân không thể nhìn thấu thạch Trung Chi Ngọc, đã nói lên hắn không thể đạt tới trăm phần trăm đổ chứng xuất, như vậy Phỉ Thúy Vương, không đáng sợ hãi. Cùng thời gian, một nhà ở vào ngưỡng quang tư nhân xa hoa biệt thự trong vòng, một hồi mật đàm đồng dạng tại tiến hành bên trong. Thiên bá, ngươi hôm nay vì cái gì sẽ như thế thất thố, ngươi chính là đường đường Phỉ Thúy Vương, dùng đến đi để ý tới những cái đó tiểu nhân vật sao. Diệp Đồng Tuyết ngồi ở chủ vị phía trên. Trên người ăn mặc một kiện thanh đế nhi bạch lan màu sắc và hoa văn nửa tay áo sơn sám, thân mình ngồi đến thẳng tắp, càng thêm có vẻ đường cong mặn dịu, tư thái cao quý, mắt lộ ra uy nghi. Tiêu Diệp Cô Thành lại là tản mạn dựa vào mềm mại sofa phía trên, nghiền ngẫm cười nói: Như thế nào, tiểu muội chẳng lẽ là thấy cái kia bạch ngọc đường lớn lên so ngươi xinh đẹp, ghen ghét? Hừ, Diệp Cô Thành, chú ý ngươi lời nói, như vậy ti tiện nữ tử. Căn bản không đáng giá ta đầu chú quá nhiều quan tâm, ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi, thiếu làm ra những cái đó dơ bẩn chuyện này, cấp Diệp thị nhất tộc bôi đen. Diệp đồng tuyết hừ lạnh một tiếng, không giao động, đôi mắt như cũng là nhìn chầm chầm Diệp Thiên Ân, tắt muốn giải thích. Diệp cô thành luôn luôn đối chính mình muội muội có chút kiên kỵ, nhất thời giận mà không dám nói gì, hoán hận cúi đầu, trong mắt xẹt qua một mạt thực sắc. Diệp Thiên Ân ngồi ở bên cạnh vị trí phía trên, Đối mặt Diệp đồng tuyết bất mãn, hoàn toàn là một bộ cung kính chi sắc, đồng tuyết tiểu thư, ta hôm nay sẽ cùng cái kia bạch ngọc đường chủ động chào hỏi, là bởi vì, nữ tử này là Diệp ra trọng điểm chú ý thiên vận người trí nhất. Nhưng là, tới rồi phụ cận ta mới phát hiện, cái này bạch ngọc đường trên người tựa hồ có thượng cổ thần khí hơi thở, hơn nữa, không phải một loại. Nga, ngươi nói có thật không? Diệp đồng tuyết thân mình càng thêm thẳng tắp trong mắt xẹt qua một đạo hung ác ánh sao. Cái này, Lão Nhân cũng không thể trăm phần trăm khẳng định, bởi vì nữ tử này trên người tựa hồ có thứ gì, ngăn trở ta cha xét, cho nên, rất khó xác định. Diệp Thiên Ân hơi mang hổ thẹn, ăn ngay nói thật. Liên tính là Nguyết Phạn Thần cũng chưa có thể nhìn ra chậu châu đáo tồn tại, càng đừng nói Diệp Thiên Ân. Đây cũng là Phật tử đại nhân tính kém địa phương, hắn cho rằng này Diệp Thiên Ân đã nhìn ra bạch ngọc đường chi tiết, không nghĩ tới Lão nhân này căn bản chính là ba phải cái nào cũng được, không thể xác định. Diệp Đồng Tuyết nghe vậy, lại là cao quý cười, hai tròng mắt chung mang theo một loại ngạo nghẽ, ta không cần ngươi xác định, chỉ cần hoài nghi có thể, ta sẽ làm người nhìn chầm chằm cái kia bạch ngọc đường. Tất yếu thời điểm, ta sẽ áp dụng đặc thù thủ đoạn, hiện tại chúng ta thời gian cấp bách, không có công phu lãng phí ở này đó áo miêu áo cầu trên người. Diệp Đồng Tuyết, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưới. Cái này bạch ngọc đường cũng không phải là cái hảo gàm mềm quả hồng, tiểu tâm đến lúc đó băng rồi nha. Phần 50 Diệp cô thành tựa hồ chuyên vì phá đám mà sinh, cười khinh miệt, nói ra nói, làm Diệp đồng tuyết trợn mắt giận nhìn, tâm buồn khó chịu. Lúc này, Diệp thiên ấn lại là nhận đồng gật gật đầu, cung kính trầm ổn khuyên đủ, đồng tuyết tiểu thư, kỳ thật cô thành thiếu ra nói cũng có vài phần đạo lý, ta xem qua bạch ngọc đường bên người những người đó khí vợ thật sự là các vận may vào đầu tất cả đều không phải đơn giản dễ cùng hạng người chuyện này muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm a thiên bá ngươi thả nhớ kỹ ta mới là diệp gia tiểu thư không cần ngươi dạy ta như thế nào làm việc diệp đồng tuyết là một cái cực độ tự phụ cao ngạo hạng người nàng tôn nghiêm cùng quyết định không dùng con tin nghi. nhìn diệp đồng tuyết mặt mày sắc bén thiên bá mày hơi hơi nhăn lại không người nói là đồng tuyết tiểu thư mắt thấy thiên bá chịu thua Diệp Đồng Tuyết khí thế hơi lui, nàng tuy rằng ngạo khí lang người, lại sẽ không bảo thủ, cân nhắc sau một lát, liền lại lần nữa mở miệng nói, ta sẽ chú ý đúng mực, trước làm người đem những người này tư liệu đều điều tra một lần lại động thủ. "Thiên bá, ngươi vẫn là nói nói chính mình vì cái gì như vậy thất thố đi." Lão nhân sở dĩ sẽ thất thố, là bởi vì phát hiện, cái kia đi theo Bạch Ngọc Đường phía sau, thân hình cao lớn to lớn nam tử, tựa hồ là, tựa hồ là thiếu chủ diệp thiên ân kích động mở miệng nội dung kinh người cái gì diệp đồng tuyết nghe được lời này trực tiếp ngồi dậy tới một gương mặt mỹ lệ thượng tất cả đều là khiếp sợ ngươi xác định diệp cô thành cũng bất chấp ở một bên trang đồ nhu nhược thân mình cũng là một cái giật mình âm ngon nói thiên bá chuyện này nhi khả đại khả tiểu ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm a lão nhân tự nhiên biết đúng mực ta cảm ứng không có sai hoàng tộc huyết mạch Trân Long chi khí, nhất định là thiếu chủ. Hơn nữa, tiểu thư bất giác cái kia nam tử, cùng người kia rất giống sao, đều là giống nhau vĩ ngạn khí phách. Diệp Thiên Ân thanh âm phá lệ kiên định. Kinh Diệp Thiên Ân nhắc nhở, Diệp Đồng Tuyết trong đầu không khỏi hiện ra thiết mục kia trường tuấn mỹ dã tính dung nhan, cao lớn uy mảnh dáng người, kia trở dương cương khí phách bộ dạng, quả nhiên là cực kỳ giống người kia. Trong bất chi bất giác, Diệp Đồng Tuyết cái này cao ngạo thiên chi tiểu nữ. Lại là hơi hơi đỏ mặt, trong mắt chảy ra một cổ men say. Diệp cô thành nhìn thấy Diệp đồng tuyết như thế bộ dáng, không khỏi cười nhạo một tiếng. Chào Phong nói, tiểu muội, ngươi không phải là Tư Xuân Đi, cũng đúng, nếu nam nhân kia thật là thiếu chủ, nên là ngươi vị hôn phu, chỉ cần ngươi cùng hắn kết hôn, nói không chừng sẽ trở thành Diệp gia đệ nhất vị gia đình nhà gái chủ. Ta thân ái muội muội à, thật không biết ngươi sẽ ái nam nhân nhiều một chút vẫn là ái quyền thế nhiều một chút nhi. Nghe Diệp Cô Thành lời này, Diệp Đồng Tuyết đột nhiên gian thẹn quá thành giận, giọng căm hận nói, Diệp Cô Thành, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, liền cút cho ta đi ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Đồng Tuyết khí thế đột nhiên gian bùng nổ mở ra, mang theo vải phần thị huyết sắc bén. Diệp Cô Thành đồng tử hơi co lại, hư lệnh một tiếng, cuối cùng là gắt gao ngậm miệng lại. Giờ phút này, Diệp Đồng Tuyết mới đưa ánh mắt chuyển tới Diệp Thiên Ân trên người, hai tròng mắt chung sắc bén không giảm phản tăng. Thiên bá, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không nói sớm, ta hiện tại liền thông chi buồn ra, nên hồi thiếu chủ. Không thể. Diệp Thiên Ấn nghe vậy, lại là tật thanh hét lớn. Diệp Đồng Tuyết bất man như mày, lạnh giọng hỏi, vì sao? Diệp Thiên Ấn lúc này mới chần trừ giải thích nói, tuy rằng ta xác định hắn là thiếu chủ, nhưng cũng phát hiện, hắn linh trí tựa hồ có điều thiếu tổn hại, nếu cái kia bạch ngọc đường thật là thiên vận người, người mang thượng cổ thần khí thiếu chủ chỉ có đi theo nàng bên người mới có khôi phục linh trí khả năng. Diệp đồng tuyết nghe vậy, mày càng thêm túc lợi hại. Nàng tử từ, từ sinh ra tới nay, đó là gia tộc tán thành thiên tri tiểu nữ, đã chịu mọi người yêu thương, vạn người truy phủng, chấp trưởng quyền to, chưa từng có không chiếm được đồ vật, cũng chưa từng có ngỗ Nghịch nàng người, đồng dạng, cũng không có đáng giá làm nàng phí tâm tư, để ở trong lòng người. Nhưng là... Bạch ngọc đường nữ nhân này lại là năm lần bảy lượt làm nàng không thoải mái. Như vậy một nữ nhân, chẳng những có khả năng là thiên vận chi thần, ngay cả chính mình vị hôn phu cũng muốn đại ở nàng bên người, dựa vào cái gì. Bất quá, nàng thực mau liền áp xuống loại này cảm xúc, đem tư duy chuyển rời đến một khắc kiện càng chuyện quan trọng thượng, ngươi vừa mới ý tứ là nói. Thiếu chủ choáng váng. Không, chỉ là so với thường nhân sẽ phản ánh chậm một chút. Ta coi tuổi hồ đang ở chậm rãi truyền hảo, cho nên, tiểu thư thiết không thể nóng đội. Diệp thiên ân vội vàng nói. Diệp đồng tuyết lại là sắc mặt cao ngạo, ánh mắt khinh thường vây vây tay. Một khi đã như vậy, liền đem cái kia nữ tử cũng bát. Dù sao ngươi cũng hoài nghi nàng là thiên vận chi thân, chẳng phải là một công đôi việc. Ta liền không tin, nữ nhân kia phía sau thật là có ngập trời quyền thế không thành. Nghe xong lời này. Yên lặng sau một lúc lâu diệp cô thành không khỏi lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa hương vị, ta thân ái muội muội ngươi chỉ sợ thật đúng là nói đúng. Các ngươi cũng biết, ta không học vấn không nghề nghiệp, thích nhất ăn chơi đàng điếm, kinh thành trung nhân vật, nhận thức còn tính không ít, bên người nàng chẳng những có tứ đại danh môn hạ gia tiểu thiếu gia hạ gió tuyệt, còn có năm đại hào môn công tôn gia công tôn hách nhân, cái kia tóc đỏ, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng là, Nếu là đoán không tồi nói, hẳn là Âu Dương ra cái kia yêu nghiệt Âu Dương Hoan, loại này tổ hợp, không biết có tính không là quyền thế ngập trời đâu. Diệp Đồng Tuyết nghe lời này, sắc mặt khẽ biến, trong lòng không thoải mái càng sâu, lạnh giọng hỏi, ngươi vừa mới như thế nào không nói sớm. Ngươi lại không hỏi. Diệp Cô thành tùy ý mà vây vây tay, tựa hồ nhìn thấy Diệp Đồng Tuyết loại này ngoài ý muốn phát điên bộ dáng, rất là vui vẻ. Diệp Thiên Ân cũng biết này, huynh muội hai người không mục đã lâu, tự nhiên không dám lung tung chỗ lẫn, chỉ là trầm ổn phân tích nói, nếu thật là như thế, kia cái này Bạch Ngọc Đường sau lưng thế lực thật đúng là không dung kinh thường, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Đồng Tuyết tiểu thư, hiện tại lưỡi đao đang ở đối Diệp gia theo đuổi không bỏ, Tam Giác Vàng hành động, lại thế ở phải làm, ngại nhưng ngàn vạn không cần cành mẹ đẻ cành con a. Diệp Đồng Tuyết nghe xong Diệp Thiên Ân nhắc nhở. Cả người cũng là lắng động lại xuống dưới, lại khôi phục kia trở cao quý khí thế, thanh âm lại là ẩn ẩn hàm sát. Yên tâm, ta còn không đến mức như vậy xúc động, lập tức gan bài đi xuống, làm cho bọn họ nhìn chằm chầm khẩn kia nữ nhân cùng thiếu chủ nhất cử nhất động, lập tức đem tin tức chuyển quay lại buồn ra, đồng thời điều tra thiếu chủ quá vãng trải qua, cùng với hắn bên người hết thể nhân sự vật quan trọng nhất chính là nữ nhân kia. Còn có... Làm tam giác vàng bên kia hành động tổ nắm chặt hành động, chạy nhanh tìm được bảo tàng nơi, thiết không thể chính diện cùng lươi đao phát sinh xung đột. Mắt thấy Diệp Đồng Tuyết khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mỗi điều quyết sách đều là tình chuẩn không có lầm. Đâu vào đấy, Diệp Thiên Ân nhất thời vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nói, tiểu thư còn có một người yêu cầu chú ý. Ai? Diệp Đồng Tuyết nhướng mày Cái kia ngăn trở ta đầu bạc nam tử. Nếu là lao nhân suy đoán không tội nói, người nọ cũng có được đồng thuật, hơn nữa so với ta lợi hại nhiều. Diệp Thiên Ân cũng không có nửa phần nâng lên chính mình ý tứ, đầy mặt ngưng chóng nói. Diệp Đồng Tuyết nghe được đồng thuật hai chữ, lại là hai tròng mắt sáng ngời, Nga. Như thế cái khó được nhân tài, trước điều tra một chút thân phận của hắn, nếu là nhưng dùng nói, liền mượn sức lại đây, nếu là không thể, liền nổ cỏ tận gốc Nàng lời này nói không chút nào ướt át bẩn thỉu Tuy rằng niết phạn thần phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuyên thành, nhưng là, ở diệp đồng tuyết trong mắt, quyền thế chính là so nam nhân quan trọng nhiều. Húng chi, người nam nhân này vẫn là bạch ngọc đường bên người. Chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật, nếu không thể được đến, như vậy cũng chỉ có trừ chi. Hôm sau, trời sáng khí trong, mặt trời trói trang, tựa hồ là vì phụ trợ miến điện công bàn nhiệt liệt không khí, trong không khí sóng nhiệt tựa hồ lại dày đặc vài phần. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là dậy thật sớm, tiếp tục phấn đấu ở Minh Liêu khu tuyến đầu thượng. Dựa theo nàng kế hoạch, chuẩn bị lợi dụng buổi sáng nửa ngày thời gian, đem còn thừa 5.000 khối Mao Liêu nhanh chóng giải quyết. Buổi chiều thời điểm, rút ra thời gian đi công bản hội trường bên ngoài Mao Liêu quán nhi thượng nhìn xem. Tuy nói kia địa phương Mao Liêu đều là chọn dư lại, nhưng thắng ở tiện nghi, số đếm đại, tiền trao cháu múc, lại có thể quý thu hồi. Nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì che giấu kinh hỉ đâu. Nói thật, nhìn này đó Mao Liêu lúc sau, Bạch Ngọc Đường mới biết được, chính mình phía trước giải ra pha lê loại rốt cuộc có bao nhiêu người tiên. Bên không nói, ngày hôm qua kia một vạn nhiều khối Mao Liêu trùng, nàng liền lăng là không có phát hiện một khối pha lê loại. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay nhân phẩm bùng nổ, Bạch Ngọc Đường mới vừa nhìn không nhiều ít nơi, liền phát hiện một khối pha lê loại nguyên liệu. Nhìn kia giống như màu trắng đám mây giống nhau ngưng thật vật khí, nàng cảm thấy bên trong phỉ thúy hẳn là vô sắc hoặc là màu trắng. Bạch Ngọc Đường không chút do dự nhớ kỹ nguyên liệu đánh số, 15601, giá quy định 50 vạn đô la, đổi thành nhân dân tệ, đại khái 400 tới vạn, cái này giá nhưng thật ra không tính cao, nhưng nếu là thật đấu giá lên, nhưng chính là không biên. Bởi vì tay nàng đầu chưa từng có xuất hiện quá vô sắc trong suốt pha lên loại, cho nên... Bạch Ngọc Đường đem này khối nguyên liệu ghi tạc tư nhân số 2 bổn thượng. Từ nay về sau, Bạch Ngọc Đường còn phát hiện một khối HO sa da nhi mau liêu, nơi này phỉ thúy đồng dạng là pha lê loại, nhan sắc vì chính dương lục. Phần 51 Muốn rửa theo giá trị tới nói, này khối nguyên liệu tự nhiên so vừa mới nơi đó vô sắc pha lê loại chân quý nhiều. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng không yêu thích phỉ thúy, nàng chỉ là thích cất chứa các màu đỉnh cấp phỉ thúy. Nếu đã có pha lê loại đế vương lục, này khối pha lê loại chính dương lục tự nhiên là nhập không được hắn mắt. Bạch Ngọc Đường đem này khối nguyên liệu ghi tạc nhất hào nhà nước bổn thượng, đánh số 17.208, giá quy định 80 vạn đô la. Không hề nghi ngờ, này nơi nguyên liệu đáng giá bạch thị tập đoàn tranh thủ. Một buổi sáng thời gian, vội vàng trôi đi, Bạch Ngọc Đường xem xong rồi nguyên liệu lúc sau, cùng niết phản thần, Âu Dương Hoan cùng thiết một ba người trực tiếp trở về nghỉ ngơi doanh trướng. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân này hai chỉ kẻ dở hơi lại là đã sớm đã trở lại. Này hai người không có võ thuật truyền thống Trung Quốc nội kình hộ thể, bị nơi này nóng bức thời tiết làm đến mồ hôi ướt đấm. Giờ phút này, chính một người ôm một con dừa quả, uống đến chính hoan. Mắt nhìn bạch ngọc đường mấy người trở về tới, Hạ Duẫn Kiệt lập tức chân chó đem một cái lại đại lại no đủ dừa quả đưa tới bạch ngọc đường trước mặt. Tiểu biểu muội vất vả. Mau tới đây, uống điểm nhi dã nước trái cây, giải nhiệt khư nhiệt. Tới tới, ngồi bên này nhi, nơi này có băng thùng. Công tôn hách nhân cùng Ân cần nói. Cái gọi là băng thùng, chính là đựng đầy khối băng nhi một chế đại thùng. Bởi vì miến điện hội trường này nơi điều kiện thập phần không tốt, vẫn là lộ thiên quảng trường. Căn bản là không có đồ điện thiết bị, tự nhiên là không có điều hòa quạt điện linh tinh đồ vật. Muốn hạ nhiệt độ giải nhiệt, cũng chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp. Băng thùng chính là trong đó một loại. Ngồi ở băng thùng bên cạnh, Bạch Ngọc Đường thực mau liền cảm nhận được một cổ thấm người mát lạnh chi ý, thập phần sảng khoái. Này băng thùng là chỗ nào tới? Rất không tồi. Âu Dương Hoan cũng thoải mái dễ chịu chiếm cứ một cái băng thùng, ngồi ở ghế bậc bên thượng, cổ áo hơi hơi rộng mở, hoa hồng cánh giống nhau môi đỏ hàm chứa ống hút, kia phò yêu tinh giống nhau bộ dáng, hoàn sát sinh hương. Chúng ta cũng không rõ lắm. Hẳn là miếng điện công bàn bàn tổ chức cung cấp đi, có hưởng thụ liền hưởng thụ bái, bất quá là mấy chỉ băng thùng. Hạ Duẫn Kiệt đối này mãn không thèm để ý, dù sao thứ này, bọn họ tiến vào thời điểm, liền có, ai biết là ai đưa tới. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong con ngươi sẹt qua một mạt chấm tư, nhưng thật ra không có cấp cho quá nhiều chú ý. Nói, Niết phạn thần thằng ngãi này chính là một cái di động thiên nhiên khí lạnh, tự cấp tự túc, đương nhiên là không cần băng thùng. Thiết Mộc gắt gao đái ở Bạch Ngọc Đường bên người, cũng không để bụng băng thùng vấn đề. Bạch Ngọc Đường nhìn trong phòng còn để đó không dùng bốn cái băng thùng, không khỏi nói: "Ta mới vừa nhìn Long Gia huynh đệ vẫn luôn canh giữ ở chướng ngoại, A Mộc, ngươi đem bọn họ kêu vào đi, không có gì đẹp, làm cho bọn họ cũng tiến vào mát mẻ một chút." "Là, tỷ." A Mộc nghe vậy, trực tiếp cục lốc ra cửa, thực mau liền đem Long Gia huynh đệ kêu tiến vào. Bạch tiểu thư các ngươi đều tiến vào nghỉ một lát, uống điểm dã nước trái cây nhi, đi đi thử. bất quá là một cái lều trại, các ngươi đều nhìn một cái buổi sáng, cũng thật sự vất vả, lại không có gì đáng giá đồ vật. buổi chiều, các ngươi liền cùng ta bên người đi. bạch ngọc đường trầm tĩnh cười nói. long gia huynh đệ nghe vậy, nhất thời trăm miệng một lời sang sảng nói, tạ bạch tiểu thư săn sóc. này hai huynh đệ thật thật không hổ là song sinh tử, nói ra nói, có thể nói đều nhịp. Mắt nhìn này hai huynh đệ rửa gần băng thùng ngồi xuống, không chút khách khí uống nổi lên rửa nước trái cây, bạch ngọc đường mới nhàn nhạt cười hỏi, đúng rồi, biểu ca, nôn khanh cùng kim tích hà bọn họ còn không có trở về sao. Hạ Duẫn Kiệt cười nói, còn không có, dù sao ta cùng hảo bạc đã sớm đã trở lại, không nhìn thấy kia hai người, phỏng trừng còn ở phân đấu đâu đi. Này hai người không biết nên đến ăn cơm điểm như sao, thật là tích, cư nhiên để cho người khác chờ. Tiểu ra ta đều nói bụng. Bạch Ngọc Đường lần này nhưng thật ra không bởi vì thằng nhãi này chơi bảo khoe mẽ mà làm lơ. Ngược lại tán đồng nói. Nếu nói bụng, chúng ta liền đi trước ăn đi. Buổi chiều thời điểm, ta còn muốn đi bên ngoài mau liêu quán nhi đi dạo. phòng chừng bọn họ một chốc cũng chưa về. Không cần thiết chờ bọn họ. Trong chốc lát ta cấp ngôn khanh gọi điện thoại liền thành. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân vừa nghe lời này. Trong mắt lại là sáng. Tiểu biểu mua Ngươi nói ngươi buổi chiều muốn đi hội trường bên ngoài bao liều quán nhi đúng không, thật tốt quá. Hạ Duẫn Kiệt tựa hồ thấy được nhân sinh hy vọng, ngươi cũng không biết hai chúng ta hai ngày này nhiều thảm, năm liền suy sụp a, thật là quá mẹ nó đã kích người. Tiểu biểu muội, ngươi cần phải thỏa mãn một chút biểu ca tâm nguyện, nhất định phải làm ta chướng thượng một lần a. Ai, tiểu đường a, không thể không nói, ngươi biểu ca điểm nhi thật sự là quá bối, đi theo hắn, ta thật đúng là vô pháp lan lộn. Công tôn hách nhân một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ta rửa. Công tôn hách nhân, ngươi đừng ở chỗ này nhì cho ta chàng. Ngươi vận may hảo, ngươi vận may không làm theo suy sụp thế nào. Hiện tại còn đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Ngươi nha làm người có thể hay không không như vậy vô sỉ. Ta chỗ nào vô sỉ? Ngươi nói một chút lần trước nơi đó mau liêu. Còn có lớn hơn thứ, còn có đại đại lần trước. Mắt thấy hai người rất có càng xả càng xa, thao thao bất tuyệt tư thế, bạch ngọc đường bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, hai người các ngươi an tĩnh một lát, buổi chiều thời điểm, ta cho các ngươi một người chọn một hối, được rồi đi, bất quá, nói ở phía trước, mau liêu các ngươi tuyển, ta chỉ phụ trách xem, không thành vấn đề. Công tôn hách nhân cùng hạ dẫn kiệt nghe vậy, lập tức đỉnh chỉ ở mỹ, một cái cười mãn nhãn cảnh xuân xá lạ, một cái cười sang sảng ánh mặt trời. Như vậy rõ ràng chính là mặc chung một cái quần thân huynh đệ, nơi đó còn có nửa phần không ngủ cầm ý dấu vết. Nhìn hai người hồ ly giống nhau tươi cười, Bạch Ngọc Đường càng thêm bất đắc dĩ, này hai người thế nhưng cũng học được tính toán thiệt hơn. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân bị Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhìn đến hốt hoảng, không khỏi cười khan vài tiếng, biểu mội và thuế. Tiểu đường và thuế, tiêu cái không ngừng. Buổi chiều, Bạch Ngọc Đường, Nghiết Phản Thần, Âu Dương Hoan, Thiết Mục. Hạ Duẫn Kiệt, Công Tôn Hách Nhân cùng Long Gia huynh đệ, đoàn người đi tới công bản hội trường bên ngoài bao liêu sạp thượng. Phóng nhãn nhìn lại, rầm rạp mau liêu sạp, một cái ai một cái, dòng người chen chúc xô đẩy, kia cảnh tượng so với hội trường trong vòng, cũng là không sai chút nào. Bạch Ngọc Đường mấy người xuất hiện, tự nhiên là giống như một đạo say lòng người tâm thần bức họa cuộn tròn, bậc lửa mọi người tầm mắt. Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân vào nơi này, Liền cùng con cá vào hải không sai biệt lắm, thật sự là thoán vui sướng. Bạch Ngọc Đường cũng không để ý tới này hai người, trực tiếp khơi mào mau liêu, có ái mộ liền mua tới, bỏ vào long giá huynh đệ đẩy xe đẩy. Không thể không nói, nơi này nguyên liệu sắc thật đều là chọn dư lại, liền tính so với minh liêu khu những cái đó thứ đẳng mao liêu, đều là có điều không bằng. Nàng chọn nửa ngày, cũng chỉ là khó khăn lắm lựa chọn năm khối nguyên liệu. Đúng lúc này... Hạ Duẫn Kiệt lại lần nữa về tới Bạch Ngọc Đường bên người, hưng phấn cười nói: Tiểu biểu muội, ta cùng Hảo bạc ở bên kia sạp thượng lựa chọn chúng một khối, ngươi cùng ta qua đi nhìn xem bái. Hảo, Bạch Ngọc Đường đạm nhiên gật gật đầu, nàng nếu đáp ứng rồi, liền quả quyết không có nói lỡ đạo lý. Tiểu biểu muội, ngươi nhìn một cái, chính là này nơi, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Đường đình đình ngồi xổm xuống thân mình, theo Hạ Duẫn Kiệt sở chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở một cái phô màu xám vải thô trên mặt đất phóng một khối hoàng lê vỏ ngoài như mau liêu da bóng loáng thạch chất non mịn, chính là bởi vì quá bóng loáng chỉnh nơi mau liêu tầng ngoài lại là liền đoá trứng muối đều không có bạch ngọc đường nhất thời có chút vô ngữ hạ duẫn kiệt được tuyển mau liêu là tuyển nữ nhân sao chỉ cần xinh đẹp là được này khối mau liêu liền tính không cần dị năng nàng cũng nhìn ra được tới tuyệt đối là phế liệu một khối quả nhiên Nàng dùng dị năng đảo qua, liền biết nơi này tất cả đều là trang bóng nham thạch, một chút lục cha nhi đều không có. Bạch Ngọc Đường thật sự là không muốn đả kích hưng thú ngẩn cao Hạ duẫn Kiệt, tương đối hàm súc nói, ngươi vẫn là lại chọn một khối đi, này nơi ta xem không chuẩn. Hạ duẫn Kiệt cũng không phải bản nhân, này vừa nghe xong, sao có thể không rõ nàng ý tứ, nhất thời ngượng ngùng nói, kia hành, ta lại nhìn nhìn, ngươi trước cấp công tôn đi xem đi. Bạch Ngọc Đường lại theo Công Tôn Hách Nhân đi một khác ra sạp. Tiểu đường, chính là này khối, ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Hách Nhân trực tiếp đem một khối lớn bằng bàn tay Mao Liêu, phủ tới rồi Bạch Ngọc Đường trước mặt. Di Bạch Ngọc Đường nhẹ di một tiếng, thầm nghị trong lòng, này Công Tôn Hách Nhân tuyển Mao Liêu còn xem như tương đối đáng tin cậy a. Đây là một khối điển hình HO sa gia nhi Mao Liêu, tuy rằng bị cắt một đao, nhưng là này tầng ngoài mãng văn thượng phiêu chứng muối. Nếu không phải bởi vì này một đao, tuyệt đối là nơi hảo nguyên liệu. Bạch Ngọc Đường không khỏi dùng dị năng đỏ qua. Ai ngờ này vừa thấy dưới nàng cả người lại là đột nhiên gian ngây dại. Không thể không nói, công tôn hách nhân vận khí sát so hạ dẫn kiệt hảo mấy lần, này nơi hắc ô xa ra nhi trùng, lại là có một đoàn tương đối nồng đầm vật khí. Nếu là nàng suy đoán không sai nói, này hẳn là vô sắc băng loại phỉ thúy. Này khối nguyên liệu mua tới không có gì bất ngờ xảy ra nói, tuyệt đối sẽ đại trướng. Bất quá, Bạch Ngọc Đường ngây người lại không phải bởi vì công tôn hắc nhân này nơi nguyên liệu, mà là nàng này vô tình đảo qua, lại là phát hiện ở chính mình bên chân, có một đoàn nồng đậm đến đã thành thực chất vật khí bốc lên dựng lên, hoặc nhân trong mắt, đặc biệt là kia trở nhan sắc. Bạch Ngọc Đường không giấu vết bình phục một chút trong lòng kích động, trầm tĩnh nhỏ giọng nói, này nơi hắc ô xa ra nhi nguyên liệu ta coi không tồi, có thể đánh cuộc. Phần 52. Công Tôn Hách Nhân vừa nghe lời này, lập tức như là tiêm máu gà giống nhau, một đôi mắt hạnh càng thêm sơn hoa rực rỡ, lao bản, này nơi nguyên liệu bán thế nào?" Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đem ánh mắt chuyển tới quán chủ trên người, đây là một cái hơn 30 tuổi thanh tráng niên nam tử, làn da ngăm đen, ngũ quan bình phàm, rất có vài phần miến điện người đặc sắc, hai tròng mắt mang theo một chút hàm hậu. Quán chủ vừa nghe Công Tôn Hách Nhân hỏi giới. Lập tức bày ra bốn căn ngón tay Dùng sức sẻo tiếng chúng nói 400 đô la Ủa, Lão bà ngươi còn sẽ nói tiếng chung đâu Thành Liền hướng ngài này phân tâm ý Ta cũng không cùng ngươi chém giới 400 liền 400 Công tôn hách nhân tự nhiên là không để bụng điểm này tiền trinh Đào tương đương sàng khoái Nói nữa Này khối nguyên liệu chính là bị bạch ngọc đường xem trọng Đừng nói 400 Chính là 4.000 vạn đô la Hắn cũng muốn mua tới quá đem nghiện. Giờ phút này, bạch ngọc đường còn lại là ngồi xổm xuống thân đi, chấn định tự nhiên nhìn không ít mau liêu lúc sau, mới đưa ánh mắt chuyển tới kia khối vật khí bảng bạc mau liêu phía trên, này vừa thấy dưới, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Nàng vừa mới thật đúng là quá mức cẩn thận. Này khối mau liêu nếu không phải bởi vì bãi ở loại địa phương này, nàng sẽ cho rằng này bất quá là ven đường một khối cục đá. Phòng chừng cho người khác làm thêm đầu cũng chưa người muốn. Chỉ thấy này khối mau liêu toàn thân trình cho đen sắc, ra thô ráp bất ham, đã vô rõ ràng mắng văn, cũng không coi chứng mối, tiểu liệp nhi nhưng thật ra mấy cái, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, thật giống như là một khối tàn phá bất ham lót đường thạch. Lão bản, này khối mao liêu bán thế nào a? Bạch Ngọc Đường sắc mặt đạm nhiên hỏi. kia quan chủ vốn dĩ nhìn đến Bạch Ngọc Đường niết phản thần cùng Âu Dương hoàn đám người tiên nhân chi tư, đã là sắc thụ hồn cùng. Lại nghe được bạch ngọc đường tựa như tiếng trời thanh âm, chỉ cảm thấy cả người một trận sảng khoái mát lạnh, như nghe tiếng âm, một trương da đen nhẻm khuôn mặt, cũng đỏ bừng vài phần, chỉ là, đường hắn ánh mắt si mê theo bạch ngọc đường ngón tay ngọc, nhìn thấy nơi đó mau liêu thời điểm, trên mặt nhiều chút cổ quái. Khu khu, tiểu thư mỹ lệ, ngài thật sự tưởng mua. Này nơi mau liêu, muốn hay không nhìn nhìn lại khác, này khối liêu bất quá là, là phế liệu. Này Lão Bản đảo thật là cái thật sự người, lại là khó được khuyên can một câu. Không cần, Lão Bản, ngươi ra giá đi. Bạch Ngọc Đường nu hòa cười cười. Quán chủ thấy vậy lại là ngẩn ngơ, hảo. Hảo, nếu là tiểu thư thật muốn nếu muốn, liền cho ta 100 đô la. Hành, thành giao. Bạch Ngọc Đường rất là sảng khoái móc ra 100 đô la, đưa cho vị kia quán chủ. Mắt thấy giao dịch thành công, Âu Dương Hoan mới khinh gần nàng bên hai. Quyến rũ nhà khí như lan nói, đường đường, nhìn ngươi ý tứ này, này khối nguyên liệu hẳn là thực không tồi đi, ngươi chừng nào thì, cho ta chọn một khối A. Bạch ngọc đường trong lòng âm thầm phỉ báng, lại bị này yêu nghiệt xem thấu, chẳng lẽ này yêu nghiệt là nàng con run trong bụng không thành. Hành A, bất quá quy củ bất biến, chính ngươi tuyển, ta giúp ngươi chấn cửa ải. Âu Dương Hoan nhìn nhìn những cái đó hình thù kỳ quái, nhan sắc không đồng nhất mau liêu, lười biếng điếu môi, ai. Này đó cục đá như vậy xấu, thật là không có chọn tâm tình, ta còn là tương đối thích có sán, giống như là nhiệt lửa đỏ liên như vậy nhì, đường đường, nếu không ngươi lại đưa ta một đó được. Ngươi cho rằng đó là cải trắng sao. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng vô ngữ chịu chịu. Nàng cũng lười đi để ý này chỉ yêu nghiệt, trực tiếp thật cẩn thận bế lên này nơi cho đen sắc bao liêu chuẩn bị phóng tới xe đẩy phía trên. Thiết mục thấy vậy, lập tức xài bước đi lên trước tới. Đem mau liêu ân cần tiếp qua đi, lộ ra một cái cục lốc ngây ngô cười, tỷ ta đến đây đi, ngươi đừng mệt. a mục thật ngoan, thật chi kỷ. Bạch Ngọc Đường ấm lòng cười cười, không khỏi vương tay, vô vô thiết một đầu. niết phạn thần thấy như vậy một màn, còn lại là trực tiếp cắm đến hai người trung gian, từ túi gáo chung móc ra một phương màu nguyện bạch cổn biên nhi khăn gấm, động tác duy mị xoa xoa Bạch Ngọc Đường cái chán cũng không tồn tại mồ hôi. Mượn này trận thiết mục cùng Âu Dương hoan tâm mắt, làm hai người trận mắt giận nhìn. Một màn này, từ đầu tới đuôi một tia không lậu bị đứng ở cách đó không xa diệp đồng tuyết, rõ ràng thu hết đáy mắt. Nói thật, từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng liền cảm thấy cái tia trầm tĩnh tuyệt mỹ nữ tử thập phần trước mắt, mà hôm nay, nhìn đến nguyên bản thuộc về chính mình vị hôn phu, lại là đối với bạch ngọc đường đại hiến ân cần thời điểm, nàng trong lòng cái loại này không thoải mái cảm xúc. Rốt cuộc diễn biến thành ghen tị, Này đối luôn luôn cao cao tại Thượng Diệp Đồng Tuyết tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Bởi vì, ở nàng quan niệm chung, trên thế giới này không ai đáng giá nàng ghen ghét. Để cho nàng khó có thể chịu đựng chính là, trừ bỏ ghen ghét, nàng đấy lòng cư nhiên còn nảy sinh ra một tia hâm mộ. Vì cái gì những cái đó ưu tú đến cử thế vô song nam tử sẽ vây quanh cái loại này nữ nhân truyền động, nàng mới là mọi người tiêu điểm không phải sao. Tư cập này, Diệp Đồng Tuyết cao cao ngẩng lên đầu, bước ưu nhã nện bước, dáng vẻ muôn vàn hướng tới Bạch Ngọc Đường đám người thẳng tắp đi đến. Lấy Bạch Ngọc Đường đám người xuất chúng ngũ cảm sáu thức, tự nhiên là đã nhận ra Diệp Đồng Tuyết đám người đã đến. Lần này, Diệp Đồng Tuyết tư thế tương đương đại, phía sau đi theo đại khái hơn 10 người tùy tùng, trong đó đồng dạng có người đẩy xe đẩy. Tuy rằng đoán được đi Diệp Đồng Tuyết mục tiêu có thể là bọn họ, bất quá, mặc kệ là Bạch Ngọc Đường cũng hảo. Vẫn là niết phản thần, Âu Dương Hoan đám người cũng thế, căn bản là không ai để ý tới nàng. Bọn họ lại không thân, đối với gần chỉ là gặp qua một mặt người xa lạ, bọn họ chính là không có trước mở miệng nghĩa vụ. Diệp Đồng Tuyết đã thói quen người khác truy phùng nịnh hót, trước nay đều là người ta trước cùng nàng nói chuyện, hiện tại mắt thấy bạch ngọc đường đám người đối nàng làm như không thấy, 24 năm tu dưỡng cơ hồ đột nhiên sụp đổ. Nàng cưỡng chế hòa khí. Lộ ra một người cao quý vô cùng tươi cười, lúc này mới lanh ngạo nói, bạch tiểu thư, thật xảo, lại gặp mặt, bạch tiểu thư bên người tựa hồ tổng vây quanh một đống hộ hoa sứ giả, thật là lệnh người hâm mộ. Diệp đồng tuyết lời này nghe tới khách khí, lại là tràn ngập châm trọc làm thấp đi cùng cao cao tại thượng hương vị. Bạch ngọc đường ánh mắt u quang sáng quắc, sâu không thấy đáy, cười trầm tĩnh đạm nhiên, đồng tuyết tiểu thư bên người người cũng là không ít, chính là chất lượng. Tựa hồ kém chút, cũng không phải là sao. Diệp Đồng Tuyết bên người cùng trừ bỏ trợ thủ chính là bảo tiêu. Tuy rằng là ngàn chọn và tuyển, các tuấn tú lịch sự, nhưng nếu là cùng Niết Phật thần đám người so sánh với, đó chính là cha không thể lại cha. Diệp Đồng Tuyết bị lời này khí ngã ngửa, cố tình Bạch Ngọc Đường là dùng một loại cực kỳ cùng thế vô tranh chân thành tha thiết khẩu khí nói ra, làm người vô pháp cãi lại. Nàng ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh, ánh mắt tựa như phá băng lưới dao sắc bén. Thẳng tóc bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lại là hai tròng mắt sâu không thấy đáy, chứa bảy màu hoa quang, đình đình mà đứng, lù lù bất động, kia khỏe môi tươi cười, tựa như thượng thiện lực thủy, bao dung vạn vật, làm sở hữu lưỡi dao sắc bén tiêu tán với vô hình. Diệp Đông Tuyết nhìn chính mình khí thế đối với Bạch Ngọc Đường một chút tác dụng đều không có, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng dứt khoát trực tiếp lướt qua Bạch Ngọc Đường, bay thẳng đến thiết mục mà đi nàng nhưng chưa quên mục đích của chính mình. liền tính hiện tại thiếu chủ linh trí không hoàn chỉnh, nàng cũng muốn sớm bắt lấy thiếu chủ tâm. chính mình ở bổn gia địa vị, tuyệt đối không dung người giao động. người kêu thiết mộc đúng không? lớn lên xác thật rất giống ta ân sư một vị cố nhân. ta kêu diệp đồng tuyết, tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. diệp đồng tuyết cao quý hảo phóng vươn ra tay ngọc, bên môi ý cười nhiều chút khó được xuân sắc. diệp đồng tuyết vốn là sinh đến mỹ lệ, ngày thường luôn luôn cao quý ngạo nghễ Này doanh doanh cởi chi gian, lại nhiều vài phần vũ mị, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Nếu là đổi thành bình thường nam nhân, nói không chừng đã sớm điên cuồng bắt tay vói qua. Đáng tiếc, nàng đối mặt người là thiết mục. Giờ phút này thiết mục, chỉ là hung hăng chừng mắt che ở hắn cùng bạch ngọc đường trung gian nghiết phạm thần. Tựa hồ có cái gì không đội trời trung đại thù giống nhau, hoàn toàn đem diệp đồng tuyết trở thành không khí, làm như không thấy. Theo thời gian một phút một giây trôi đi. Diệp Đồng Tuyết tuy rằng tươi cười bất biến, trong mắt lại đã là tất cả đều là khói mù, vươn đi tay xấu hổ thu trở về, gắt gao nắm thành nắm tay. Bạch Ngọc Đường tuy rằng không thích Diệp Đồng Tuyết, bất quá, xuất phát từ phong độ, nàng vẫn là nhàn nhạt giải thích một câu, A1 không thích để ý tới người khác, Đồng Tuyết tiểu thư nhiều hơn đảm đương. Người khác, Diệp Đồng Tuyết chỉ cảm thấy này hai chữ vô cùng trói thai, đối với Bạch Ngọc Đường càng thêm ghen ghét. Bất quá, Nàng cao ngạo không cho phép chính mình đem này đó biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ là thật sâu nhìn thiết mộc liếc mắt một cái, khỏe môi khẽ nhúc đích, hoặc ra hai cái cơ hồ tử kẽ răng chung nhảy ra chữ nhi. Không sao. Ngay sau đó, Diệp Đồng Tuyết liền đem tiêu điểm chuyển rời đến niết Phạn Thần trên người, ánh mắt càng thêm cường thế cao ngạo, ngươi chính là Tây Vực đồn đái chung phật tử, đúng không? Diệp Tiểu Thư Hảo Thần Thông niết Phạn Thần lệnh lùng liếc Diệp Đồng Tuyết liếc mắt một cái. Băng màu trắng cánh môi trùng phun ra chữ nhi như là hỗn loạn gió lạnh, ý vị không rõ. Diệp Đồng Tuyết hơi hơi nhướng mày, đối với Niết Phạn Thần thái độ tương đương bất mãn, ngạo nghễ nói, không dám nhận. Gia phụ đối Tây vực Phật tông thực cảm thấy hứng thú, tưởng cùng Phật tử tham thảo một chút Phật lý, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Nàng lời này chợt nghe đi lên rất là khách khí, nhưng tinh tế phân tích liền sẽ phát hiện, lời này ý tứ Rõ ràng là đã đem sự tình đánh nhịp đinh đinh định ra, này nơi nào là hỏi người ý kiến, rõ ràng là mệnh lệnh, là thông chi. Phần 53 Nghết phạn thần tựa hồ căn bản không có nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, lại là khỏe môi hơi cầu, lộ ra một mạt thanh lanh thánh khiết, khuyên quốc khuyên thành lún đồng tiền, thanh âm rõ ràng đã thanh thả đạm, lại là hàng tận xương tủy, ngượng ngùng, diệp tiểu thư, ngươi đã biết ta thân phận, thuyết minh đã điều tra quá ta đi, vậy ngươi cũng nên biết. Ta đã không phải cái gì Phật tử, đối Phật lý cũng không hề nghiên cứu, hết thể đều là tiền sinh sự, đã sớm theo gió mà tán, ta hiện giờ bất quá. Là cái có thất tình lục dục tục nhân, liền lấy hiện tại tới nói, ta đối với ngươi điều tra ta, hơn nữa tự quyết định hành vi cảm thấy. Thực chán ghét, hy vọng Diệp Tiểu Thư thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần lại làm ra loại này lệnh người chán ghét hành vi. Niết phản thân lời này làm bạch ngọc đường không khỏi hán một chút. Độc miệng A. Thật thật là độc miệng A. Phật tử Đại Nhân Phúc Hắc nàng là biết đến, nhưng nàng thật không nghĩ tới này tôn Phật liền cư nhiên sẽ độc miệng đến loại trình độ này, thật sự là đáng giá người quỳ bái chi. Quả nhiên, Diệp Đồng Tuyết nghe xong lời này, khoe môi độ cung chợt đông lại, bạch ngọc cái chán phía trên, lại là ẩn ẩn nhảy lên gân xanh. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Diệp Đồng Tuyết mặt hàm tàn khốc, ánh mắt kia chúng đã có sát ý. Đương nhiên. Phật tử đại nhân không nhanh không chậm nói. Kia chờ không chút để ý thái độ, mới là chân chính trọc giận diệp đồng tuyết căn nguyên. Nhìn diệp đồng tuyết hàm sát ngọc diện, bạch ngọc đường nhưng thật ra đối nữ nhân này nhiều chút coi trọng. Ít nhất, nữ nhân này so bạch ngọc ánh chi lưu không biết cường nhiều ít cái cấp bậc, nàng trên người có một loại chân chính cao ngạo chi khí, thậm chí có một loại nam tử đều không có bá đạo cùng giã tâm, bằng không, nàng cũng sẽ không tới làm loại này đào giác sự càng sẽ không ở thất bại dưới tình huống không chút do dự sinh ra sát tâm. đáng tiếc chính là, đây là ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết tật. Hiện nhiên, Diệp Đồng Tuyết đã điều tra quá mọi người thân phận, nàng vốn di tính toán cùng Thiết Mục kỳ hảo lúc sau, mượn sức Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan, nhưng là nhìn thấy Thiết Mục cùng Niết Phạn Thần thái độ lúc sau, nàng liền biết, đã không cái này tất yếu. Hứa Chi, nàng cao ngạo cũng không cho phép nàng lại một lần lọt vào cự tuyệt. Bất quá, cứ như vậy rời đi, thật sự là làm nàng cực kỳ không cam lòng. Lúc này, Diệp Đồng Tuyết ánh mắt không khỏi quét tới rồi thiết một ôm nơi đó mao liều phía trên, trong mắt xẹt qua một kia khinh miệt, bạch tiểu thư, đây là người chọn lựa mau liều. Không sai, là ta chọn. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu, hai mắt hoa quang rạng rỡ, nàng cơ hồ đã đoán được Diệp Đồng Tuyết kế tiếp muốn làm cái gì. Quả nhiên, Diệp Đồng Tuyết ngay vậy. Trên mặt lại khôi phục cao quý vô cùng ý cười, ngạo nghe nói, bạch tiểu thư, ta theo sư phụ nơi đó nghe nói vận khí của ngươi thực không tồi, không bằng chúng ta hai cái so một chút, như thế nào? Bạch Ngọc đường cười, cười nếu bốn mùa hoa khai, nga, như thế nào so? Rất đơn giản, nếu này khối mau liêu là ngươi tuyển, vậy ngươi liền dùng này khối mau liêu, ta cũng từ chính mình tuyển mua ma liêu chung tùy tiện lấy ra một khối, chúng ta hiện trường giải thạch. Xem ai mau liêu có thể trướng đánh cuộc, giá trị lớn hơn nữa, như thế nào. Diệp đồng tuyết gắt gao mà nhìn trầm trầm bạch ngọc đường, quanh thân kỳ thật dạt dào, sợ nàng không đồng ý. Bạch ngọc đường chỉ là nhàn nhạt cười, giống như trong thâm cốc thanh phòng, thấm vào ruột gan, nếu đồng tuyết tiểu thư có nảy nhà hứng, ta đây cũng chỉ hảo phụng bồi rốt cuộc. Hảo! Diệp đồng tuyết cao ngạo cười nói. Vốn dĩ bọn họ này một khối, Tuấn nam mỹ nữ đại tập hợp vẫn luôn là mọi người chú ý tiêu điểm, mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Đồng Tuyết muốn thi đấu đổ thạch, lập tức làm vây xem mọi người hưng phấn lên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều đám người. Nói thật, miến điện công bàn, ở đại đa số thời điểm, vẫn là nam nhân thiên hạ, hai cái như thế mỹ lệ nữ nhân đối đánh cuộc, thật đúng là thật là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một chuyến. Quan trọng nhất chính là, này hai nữ nhân thân phận còn tương đương không bình thường, một cái là phỉ thúy vương cao đồ. Một cái là bình châu đại đổ thạch tân tinh, bực này quyết đấu, cũng đủ làm nhân thú huyết sôi trào. Vì thế, toàn bộ hội trường bên ngoài đám người, bạo động, cuồn quận không ngừng hội tụ lại đây. Diệp đông tuyết từ nhỏ đến lớn đều là mọi người tầm mắt trung tâm, đối mặt vây xem, nàng làm như không thấy, chỉ là đối trọi gây gắt nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, nhỏ dài bàn tay trắng tùy ý ở chính mình thịnh phóng mau liều xe đẩy bên trong một lóng tay, liền đầu đều không có hồi. Như vậy. Cao điệu tới rồi cực điểm. Diệp đồng tuyết phía sau trợ lý theo nàng đầu ngón tay nhìn lại, vội vàng thật cẩn thận đem nàng sở tuyển mau liêu, ôm ra tới. Bạch tiểu thư, đây là ta tuyển mau liêu, như vậy hẳn là thực công bằng đi. Bạch ngọc đường nghe hiểu diệp đồng tuyết ý tứ, nàng như thế tùy cơ lựa chọn Mao liêu, đơn giản chính là tưởng thuyết minh trận thi đấu này công bằng tính. Trên thực tế, nữ nhân này cũng đích sắc cũng đủ quần ngạo, có thể như thế lựa chọn mau liêu. Đã nói lên nàng đối thực lực của chính mình vạn phần tin phục. Bạch Ngọc Đường không khỏi dùng dị năng chiều nơi đó mau liêu nhìn lướt qua. Không đến hai giây, nàng liền thu hồi ánh mắt, trong mắt mang theo một kia cổ quái hài hước chi sắc, trầm tĩnh cười nói, Diệp tiểu thư hành động tự nhiên công bằng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi, rốt cuộc, thời gian vẫn là thực quý giá. Không biết vì cái gì, nhìn Bạch Ngọc Đường kia khỏe môi lúm đồng tiền, Diệp đồng tuyết trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng cao ngạo hướng về phía phía sau xua xua tay, lập tức có hai cái nam tử từ nàng phía sau đi lên trước tới, đem Mao Liêu cố định ở giải thạch cơ thượng, bắt đầu phát họa giải thạch. Bạch Ngọc Đường còn lại là làm thiết mục đem Mao Liêu đặt ở giải thạch cơ thượng lúc sau, chính mình thao đao giải thạch. Nàng rất rõ ràng này khối Mao Liêu trung phỉ thúy giá trị, muốn thật là giao cho người khác tới giải, nàng thật là có chút cái không yên tâm. Mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cư nhiên chính mình thượng thủ giải thạch, Diệp Đồng Tuyết khỏe môi không khỏi toát ra một kia khinh miệt ý cười. Không thể không nói, Diệp Đồng Tuyết vẫn là rất có vài phần bản lĩnh. Nàng tùy ý lựa chọn nơi đó mau liêu, là điển hình hoàng lê vỏ ngoài nhi, này thượng tuy rằng có một khối nho nhỏ thạch, nhưng lại là trứng mối đều đều, da non mịn, kia chờ biểu tượng, liền tính so với minh liêu khu mau liêu, cũng là không phân cao thấp. Ít nhất, muốn so bạch ngọc đường chọn nơi đó hắc màu xám lót đường thạch hiếu thắng ra vài con phố. Không khoa chưa nói, này hai khối nhi mao liêu bại ở bên nhau, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Mọi người nhìn thấy này hai khối mao liêu cũng là không khỏi nghị luận sôi nổi. Nay phỉ thúy vương đồ đệ quả nhiên là danh bất hư truyền a, ngươi nhìn một cái nhân gia tuyển mao liêu, thật là không tồi, có thể ở công bàn bên ngoài lấy ra như vậy một khối mao liêu, chính là tương đương không dễ a. Ta coi nàng xe đẩy mao liêu phẩm chất đều không tồi a. Chính là, người này hình như là diệp gia thiên kim tiểu thư, các ngươi biết diệp gia không, chính là ở miến điện cùng tứ đại gia tộc địa vị ngang nhau, có được vài điều ngọc cặn cái kia. Thì ra là thế a bất quá, cái này bạch tiểu thư tuyển bao liêu nhưng chính là, chỉ bằng như vậy lót đường thạch, cũng dám lấy ra tới cùng phỉ thúy vương hắn lão nhân ra đồ đệ thi đấu, cô nàng này danh khí không phải thổi ra tới đi. Ngươi đừng nói bậy. Ta chính là chính mắt nhìn thấy quá Bạch tiểu thư chướng đánh cuộc, kia chiến tích cũng không phải là trộn lẫn giả, nàng khi đó tuyển bao Liêu nhìn cũng không như thế nào, kết quả còn không phải thắng. Đối mặt mọi thuyết xôn xao, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra dị thường bình tĩnh. Có thể không bình tĩnh sao? Kết quả sớm đã hiểu rõ với ngực, nàng hiện tại phải làm, chính là đem này nơi phỉ thúy hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải ra tới, xung quanh hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Tâm chìm vào hải, vượt ta hai quên. Rõ ràng giải thạch cơ ma đá mài sản sạt rung động, bạch ngọc đường trên người lại là có làm người an tĩnh lực lượng, giống như bức họa của tròn, cảnh đẹp ý vui. Đồng dạng, Diệp Đồng Tuyết cũng là duyên dáng yêu kiều, một đôi hàm uy con mắt sáng gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình nơi đó mau liêu, căn bản không có để ý tới bạch ngọc đường động tĩnh cùng chung quanh người nghị luận, phản phất đối quanh mình hết thể đều khinh thường một cố. Lúc này, đám người thanh âm không khỏi tĩnh đi xuống trong không khí dần dần nhiều chút khẩn trương. Hạ Duẫn Kiệt không khỏi nhỏ giọng đối với công tôn hách nhân kể thai nói nhỏ, ta sao cảm thấy như vậy khẩn trương đâu, này có thể so hai ta giải thạch thời điểm kích thích nhiều. Đừng nói chuyện, thành thật nhìn. Công tôn hách nhân gắt gao nhìn trầm trầm bạch ngọc đường, phản bác một câu. Hạ Duẫn Kiệt bất mãn bĩu môi, người tiểu tử này. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, Diệp Đồng Tuyết bên kia nhi rốt cuộc có hai người cùng nhau giải thạch. Tốc độ nhanh rất nhiều. Kia khối hoàng lê vỏ ngoài nhí mau liêu thực mau đã bị mở ra một cái cửa sổ. Chỉ thấy một cái tựa như hải dương giống nhau, trong suốt như băng xanh lam giao diện, nháy mắt bại lộ ở mọi người tầm mắt dưới. Là cao băng loại. Không sai, cao băng loại. Hải dương lam. Là cao băng loại hải dương lam A. Ta dựa, cư nhiên là cao băng loại hải dương lam, thiệt hay giả, mau làm ta nhìn xem. Đám người nhất thời có chút xôn xao. Diệp Đồng Tuyết thấy vậy, ngạo nghễ đầu càng thêm ngẩng cao, khỏe môi vừa lòng gợi lên một nụ cười, thị uy hướng tới Bạch Ngọc Đường phương hướng nhìn lại. Thực đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường như cũ ở trầm tĩnh điểm nhiên túi đầu giải thạch, một chút một chút mài rúa, hoàn toàn không có ngẩn đầu dấu hiệu. Phần 54 Cái này làm cho Diệp Đồng Tuyết trong lòng rất là bị đè nén, thực hiển nhiên, Bạch Ngọc Đường làm lơ, làm nàng hành vi trở nên vô cùng buồn cười. Diệp đồng tuyết khỏe môi tươi cười đột nhiên trở nên sắc bén lên, dù sao nữ nhân này cũng đắc ý không được bao lâu, nàng liền không tin, cái loại này lót đường thạch trùng cũng có thể giải ra phỉ thúy. Giờ phút này Bạch Ngọc Đường lại là càng thêm cẩn thận, rốt cuộc, theo nàng hít sâu một hơi, chậm rãi rơi xuống ma đám ải, một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ giao diện, rốt cuộc bị mài rúa ra tới. Thiết mục ở Bạch Ngọc Đường chỉ huy hạ, lập tức bắt chút nước trong đi lên. Nhất thời. Một loại u lam u lam màu sắc, mang theo một cổ thủy nhuận nhu hòa vầng sáng, nở rộ mở ra. Đây là, đây là, đây là, cực phẩm lam tinh linh, pha lê loại cực phẩm lam tinh linh A. Một cái cách gần nhất người vây xem lớp bắp, đầy mặt đỏ bừng quát. Trong phút chốc, mãn trảng toàn kinh, tựa như đóng băng. Tuyết tan lúc sau, đó là núi lửa bùng nổ giống nhau cực nóng. Thật là cực phẩm lam tinh linh, không lầm a thiên A. Ta cư nhiên sẽ nhìn đến cực phẩm làm tinh linh, không uổng công cuộc đời này a. Pha lê loại, đây chính là pha lê loại cực phẩm làm tinh linh a. Đừng tế, các ngươi đừng tế, làm lao tử xem một cái, liền xem một cái, thao, không nói đừng tế sao. Cũng may lòng gia huynh đệ ở Tô Châu thời điểm, đã đã lịnh giáo rồi đổ thạch mị lực, trước tiên liền hộ ở Bạch Ngọc Đường quanh thân, không cho những người đó tới gần một bước. Cùng Bạch Ngọc Đường bên này tình cảnh tương phản. Diệp đồng tuyết lại là lần đầu tiên xuất hiện dạy ra biểu hiện, trên người máu tựa hồ đều có chảy ngược xu thế. Pha lê loại, lam tinh linh, sao có thể đâu? Liên nơi đó lót đường thạch như thế nào sẽ giải ra bực này kinh thế hai tục cực phẩm phỉ thúy đâu? Vì cái gì cố tình chính là pha lê loại lam tinh linh đâu? Nàng giải ra nơi đó là cao băng loại hải dương lam, này chẳng phải là nói, bạch ngọc đường giải ra phỉ thúy, từ thủy loại cùng nhan sắc thượng tất cả đều áp nàng một đầu, nàng không phục. Diệp Đông Tuyết sắc mặt âm trầm sợ người, cả người tựa bịt kín một tầng sương lạnh. Nàng phía sau cái kia trợ lý thấy vậy, trên mặt đồng dạng thoát ra vài tia kinh ngạc, thật cẩn thận châm trước nói, tiểu thư, chúng ta còn muốn hay không không cần cởi xuống đi, cởi xuống đi, vì cái gì khó hiểu đi xuống, ta này nơi mao liêu so nàng nơi đó lớn hơn, không đến cuối cùng một khắc. Vĩnh viễn sẽ không biết đi hiệu chết về tay ai. Diệp Đồng Tuyết chưa từ bỏ ý định hung ác nói. Thực mau, theo thời gian trôi qua, Bạch Ngọc Đường Phỉ Thúy đã là hoàn hoàn toàn toàn bị giải ra tới. Trình khối Phỉ Thúy trình nhất thích hợp phân cách hình chứng, tinh ánh dịch tấu, ngánh nhuận ước ác, cái loại này màu lam lam thuần túy, lam sâu thẳm, lam giàu có linh tính, lam gần như quyến rũ, chỉ là làm người xa xa nhìn liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại từ trong da ngoài sảng khoái cảm giác. Bạch Ngọc Đường yêu thích đem tay ngọc dán ở phỉ thúy phía trên, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh thấm nhập trong cơ thể, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Rất xinh đẹp, đường đường quả nhiên có bản lĩnh, cư nhiên có thể giải ra như vậy mỹ phỉ thúy, tuy rằng này không phải màu đỏ, bất quá còn xem như miễn cưỡng có thể vào ta mắt. Nhìn này nơi pha lê loại cực phẩm hải dương lam, Ngay cả Âu Dương Hoan này chỉ chỉ nhận màu đỏ yêu nghiệt, đều toát ra một mặt kinh diễm. Hạ Duẫn Kiệt càng là hương phấn đầy mặt đỏ bừng, tiểu biểu mội, chúc mừng à, ngươi này tay nghề không trị. Tin tiểu đường, đến vĩnh sinh a Xem ra ta cũng đến chạy nhanh đem này nơi mau liều cấp giải. Công tôn hách nhân hiện tại trực tiếp đem bạch ngọc đường cho hắn xem qua nơi đó mau liều trở thành bảo bối, ôm đến gắt gao. Mọi người nhìn này nơi phỉ thúy đồng dạng cũng là như xi si như say Quá Mỹ Phúc khi a, Có thể nhìn thấy như vậy một khối cử thế vô song cực phẩm phỉ thúy Tuyệt đối là phúc khi a. Bạch tiểu thư đổ thạch trình độ quả thực danh bất hư chuyển Như vậy một khối lót đường thạch đều có thể đổ trướng Thật là thần nhân vậy Cái kia diệp tiểu thư không phải phỉ thúy vương đồ đệ sao Ta coi còn không bằng bạch tiểu thư đâu Cao băng loại hải dương làm đối pha lê loại làm tinh linh Thật là nhục bạo. Giờ phút này, tuy rằng mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là, sớm đã không ai đi chú ý diệp đồng tuyết giải ra nơi đó cao băng loại hải dương lam. Trên thực tế, kia khối phỉ thúy thể tích so với bạch ngọc đường giải ra pha lê loại lam tinh linh, còn muốn tiểu thượng một ít, hai tương đối so, chiều cao lập hiện. Diệp đồng tuyết mắt nhìn bạch ngọc đường bị mọi người vây quanh trong đó, cặp kia vốn là hung ác đôi mắt đã là nhiễm sát khí. Trận thi đấu này, Tiến hành đến nơi đây, đã là biến thành một cái làm nàng tự dứt lấy lục chê cười. Nàng đối với Bạch Ngọc Đường hận ý, cũng là nhảy lên tới đỉnh điểm. Bất quá, Diệp Đồng Tuyết Trung Quy là một cái thành đại sư người, ngập trời tức giận cũng không có lộ ra mảy may, cái loại này ăn sâu bén dễ cao ngạo cũng không cho phép làm nàng mất khí chất phong độ. Nàng lập tức đi đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, mắt nhìn thẳng cười lạnh nói, Bạch Tiểu Thư quả thực vận khí tốt, hảo thủ đoạn, lần này liền tính ngươi thắng. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo bên người người cùng vật, bởi vì có chút đồ vật chú định là của ta, đến lúc đó vật quy nguyên chủ, ta nhưng không hy vọng có điều hư hao. Bạch Ngọc Đường nhìn diệp đồng tuyết đáy mắt chỗ sâu trong quay cuồng sắc ý, hai tròng mắt lại là càng thêm trầm tĩnh sâu thảm, ý cười nhu nhiên, tuy rằng ta không hiểu lắm diệp tiểu thư ý tứ, bất quá, chỉ cần là ta bên người đồ vật, người khác liền mơ tưởng lấy đi. Bạch Ngọc Đường thái độ Lệnh Diệp Đồng Tuyết mày đẹp hơi hơi nhăn lại, lạnh giọng nói, Bạch Tiểu Thư cần phải nhớ kỹ ngươi lời nói, ta rửa mắt mong chờ. Nói xong lời này, Diệp Đồng Tuyết mắt lộ ra không cam lòng nhìn thiết một liếc mắt một cái, cuối cùng là cao ngạo xoay người rời đi. Một hồi thuộc về hai nữ nhân giao phòng, cứ như vậy rơi xuống màn tre. Mọi người thấy Diệp Đồng Tuyết đã đi rồi, đều là sôi nổi hướng Bạch Ngọc Đường chúc mừng. Này trong đó tự nhiên là không thiếu muốn ra giá mua sắm cực phẩm làm tinh linh người, Bạch Ngọc Đường nhất nhất từ chối. Giờ phút này, liền ở cách đó không xa một cái sạp lúc sau, hai cái nam tử chính sóng vai mà đứng. Này hai người, đúng là ngày đó thiếu tướng cùng thủ hạ của hắn. Xuất sắc à, xem ra cái kia Bạch Ngọc Đường so với ta tưởng muốn càng có bản lĩnh, cư nhiên có thể làm diệp đồng tuyết ăn mệt, thật là đại khoái nhân tâm, ta đối nàng rất có hứng thú. hơn nữa Nữ nhân này thân phận cũng rất không đơn giản, kinh thành hạ ra người sao. Đối phó Diệp ra thật là vừa vặn tốt, bà ẩn, chúng ta qua đi cùng Bạch Tiểu Thư chào hỏi một cái. Là, Thiếu Tướng. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đang ở đau khổ trống đẩy hai vị châu đáo thương nhân mua sắm thỉnh cầu. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cổ tựa như ngốc ưng giống nhau sắc bén tầm mắt chăm chú vào nàng trên người. Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy hai cái nam tử từ xa tới gần triệu nàng đi tới, thức mau liền đi tới nàng trước mặt. Cầm đầu nam tử, dáng người đỉnh bạt to lớn, màu đồng cổ da thịt giống như trong rừng cây liệp báo tràn ngập sức bật, ngũ quan lập thể anh Tuấn, một đôi mắt, dường như thảo nguyên thượng săn thực ngốc cưng, sắc bén mà lại hung mãnh, kia hơi câu khỏe môi, rõ ràng cười, lại làm người cảm nhận được một cổ thời khắc tính kế hương vị, lệnh nhân sinh hàn. Long gia huynh đệ tự nhiên cũng đã nhận ra cái này nam tử nguy hiểm, lập tức tận chức tận trách chắn phía trước. Kiếm ngốc gương giống nhau nam tử lại là hồn nhiên không thèm để ý cười cười, ngừng bước chân, thanh âm hồn hậu chấm thấp. Bạch tiểu thư, băng thùng còn dùng thoải mái đi. Lời này vừa nói ra, bạch ngọc đường mặt mày không khỏi giật giật, hướng về phía long gia huynh đệ vây vây tay. Long gia huynh đệ lập tức ngầm hiểu, cung cung kính kính đứng ở bạch ngọc đường phía sau. Làm kia hai cái nam tử đã đi tới. Văng thùng là người đưa tới. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh đạm nhiên hỏi. Không sai. Nó cưng giống nhau nam tử câu ra một người xúc vô hại miệng cười. Tự giới thiệu một chút. Ta là lần này miến điện công bản ban tổ chức tứ đại gia tộc trí nhất. Kho ba gia tộc kho ba hectang. Đây là thủ hạ của ta kho ba ba người. Kho ba hectang. Miến điện tứ đại gia tộc trí nhất. Kho ba gia tộc đệ nhất người thừa kế miến điện tam giác vàng trùm ma túy lớn. Âu Dương hoan thân mật đứng ở bạch ngọc đường bên người, thưởng thức cháy màu đỏ tóc dài, mắt phượng híp lại, màu hoa hồng cánh môi cười như không cười. Khố ba tang hoách ngay vậy, trong mắt xẹt qua một màn ánh sao, anh Tuấn khuôn mặt tươi cười trong sáng, ha ha, không như vậy khoa trường, nhưng thật ra chư vị thân phận, lệnh tại hạ ngưỡng một như núi cao A. Người nam nhân này rõ ràng cử chỉ có độ, tiến thối thỏa đáng, tươi cười ôn nhuận. Bạch Ngọc Đường lại biết, hắn tuyệt đối không phải một cái ôn nhọn người. Miến điện tứ đại gia tộc đệ nhất người thừa kế, tam giác vàng chùm ma túy lớn, nhân vật như vậy, chỉ có thể dùng nguy hiểm hai chữ đi hình dung. Bạch Ngọc Đường cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, cùng người như vậy nhắc lên quan hệ. Nàng sát mặt không khỏi phai nhạt vài phần, cười đến xa cách khách khí, kho ba tiên sinh, cảm ơn ngươi đưa tới băng thùng, bất quá, vô công bất thụ lộc, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Ngươi chính là đưa băng thùng người, ta còn tưởng rằng mỗi cái lều trại đều có đâu. Hạ Duân Kiệt nhưng thật ra không có nhìn ra trong đó miêu nị nhi, ở một bên lẩm bẩm nói thầm nói. Khố ba tăng hoách cười không chút nào để ý, làm như không có phát hiện bạch ngọc đường lãnh đạm, nhiệt tình như cũ. Bất quá là một chút nho nhỏ tâm ý, bạch tiểu thư không cần để ở trong lòng, ta vốn di tìm ngài cũng không có gì chuyện này. Bất quá nếu bạch tiểu thư hỏi, ta liền để một cái nho nhỏ yêu cầu. Này nơi cực phẩm làm tinh linh ta thực thích, không biết bạch tiểu thư có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Phần 55 Xin lỗi, này nơi mau liêu, ta không có bán ra ý tứ. Bạch Ngọc Đường hơi mang xin lỗi cự tuyệt nói. Phải biết rằng, làm tinh linh là màu làm chung cực phẩm nhan sắc, pha lê loại làm tinh linh có thể nói có thể nói vật báo vô giá. Bạch Ngọc Đường lại như thế nào sẽ vì một chút ơn huệ nhỏ, liền bán đi đâu. Khố ba tăng hét ngay vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra một bộ tiếc nuối vạn phần biểu tình, chân thành tha thiết nói, kia thật là quá tiết nuối hoa hạ quốc không phải có một câu gọi là, quân tử không đoạt người sở hay sao, nếu Bạch Tiểu Thư vô tình, vậy quên đi, sinh ý không thành tình ý ở, Bạch Tiểu Thư, giao cái bằng hữu tổng có thể đi, cái này nho nhỏ yêu cầu, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, sâu không thấy đáy đôi mắt chợt cò rụt lại. Này nam tử thật là hảo thâm tâm cơ A. Nếu là nàng đoán không sai nói, cái này khố ba tang hoách chính là đoán chắc nàng sẽ không bán cực phẩm làm tinh linh, cho nên, cố ý đưa ra yêu cầu này, làm nàng thiếu một cái tiểu nhân tình đồng thời, lại nhiều hơn một phần nhi xin lỗi. Cứ như vậy, hắn đưa ra giao bằng hưu yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể thuận lý thành trương tiếp thu, vô pháp cự tuyệt. Có thể nói, này nam nhân đang nói câu đầu tiên lời nói thời điểm. Đã vì cuối cùng một câu làm tốt trải chan Nay chờ tích thủy bất lẩu tính kế Ngay cả Bạch Ngọc Đường đều phải tán thượng một câu Hảo thủ đoạn Lặng lặng đánh giá khố ba tang hoách trong chốc lát Bạch Ngọc Đường mới trầm tĩnh cười cười Hảo đi, ta kêu Bạch Ngọc Đường Thật cao hứng nhận thức ngươi Nàng sở dĩ sẽ đồng ý Là bởi vì nàng từ cái này Nam tử trên người không có cảm giác ra định ý Tương phản Kỳ hảo ý tứ tương đương rõ ràng Một khi đã như vậy Nàng cũng không cần thiết cự tuyệt, không duyên cớ nhiều thụ một cái địch nhân. Bất quá, nàng đối cái này nam tử đã là nhắc tới cảnh giác chi tâm. Ha ha, nhận thức bạch tiểu thư là vinh hạnh của ta. Khố ba tang hoách ngay vậy, tựa hồ tương đương vui vẻ, ấm áp có lễ cười nói, xem ra bạch tiểu thư còn muốn lại dạo một chút, ta liền không quấy rời, tin tưởng về sau chúng ta sẽ có không ít gặp mặt thời điểm, trước cáo tử mắt nhìn cố ba tang hách mang theo thủ hạ xoay người rời đi bạch ngọc đường thu ý cười chứa tư màu hoa quang hai tròng mắt dẹt qua một kia ám mang lúc này âu dương hoan nhẹ nhàng cùng bạch ngọc đường chạm chạm bả vai người nam nhân này rất có tâm cơ hắn tiếp cận ngươi khẳng định có mục đích đường đường ngươi nhưng đường bị lừa a hạ duẫn kiệt nhấc tay tán thành công tôn hách nhân nhấc tay tán thành bạch ngọc đường vô ngữ Ta như là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác người sao. Chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà mang theo mấy cái đổ thạch chuyên ra, cộng thêm hàng mập mạp một con, thập phần nhanh chóng đuổi lại đây. Tiểu đường, nghe nói này hội trường bên ngoài có người đánh cuộc gia cực phẩm làm tinh linh, là thật vậy chăng? Các ngươi có hay không thấy? Lục nôn khanh trong thanh âm mang theo vài phần bội vàng, trên mặt lại là ôn nhuận như cũ. Hai chồng mắt mỉm cười. Bạch tiểu thư, thật là pha lê loại cực phẩm làm tinh linh sao. Ta chính là nghe nói này, phỉ thúy là từ lót đường thạch giải ra tới. Này rốt cuộc chuyện gì vậy a? Người ở đâu đâu? Hàn mập mạp thở hồn hển khắp nơi đánh giá. Nói, từ hội trường bên trong chạy một mạch chạy tới, thật đúng là muốn hắn mạng già. Kim Tích Hà tuy rằng không mở miệng, bất quá, một đôi âm lanh con ngươi cũng là hướng chung quanh nhìn lại. Bọn họ là ở Minh Liêu Khu nghe được người khác nghị luận lúc sau, mới chạy tới, bởi vì thời gian ruột dập, cũng không có cao rõ ràng tình huống, cũng không biết đánh cuộc gia cực phẩm làm tinh linh chính là ai, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Ai ngờ lời này vừa hỏi xuất khẩu, liền thấy bạch ngọc đường trên mặt lộ ra một mặt cổ quái cảm xúc. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân còn lại là che miệng cười trộm, cái loại này tắc hề hề bộ dáng. Trực tiếp làm Kim Tích Hà nheo lại rắn hổ mang giống nhau đôi mắt, nhìn chầm chầm Bạch Ngọc Đường, âm lanh nói, nữ nhân, đánh cuộc ra pha lê loại cực phẩm làm tinh linh, không phải là người đi. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không thưởng. Bạch Ngọc Đường hai tay hoàng lực, cười rào hoạt động lòng người. Thật là người a Kim Tích Hà lược hiện có chút kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái, cũng chính là nữ nhân này có được bực này nịch thiên khí vận, muốn thay đổi người khác. Ngược lại sẽ càng làm cho người không tiếp thu được Ta liền biết tiểu đường luôn luôn là vận may ngập trời Tới phía trước Ta liền có dự cảm Người này là ngươi Lục luôn khanh tươi cười càng thêm ôn nhuận Cái loại này ôn nhu ánh mắt tựa hồ muốn đem người chết đuối trong đó Kim tích hà thâm thúy trong mắt lại là tràn ngập khinh bỉ Hư lệnh nói Vừa đến nơi này thời điểm Ngươi sao không nói đâu Rồi trá Bạch tiểu thư không hổ là bạch tiểu thư Hàn mập mạ phụ Kia gì nhi Bạch tiểu thư, chờ trở về khách sạn, ngươi nhưng nhất định phải cho ta quá một phen nghiện thuốc lá a, pha lê loại cực phẩm làm tinh linh, thật là chưa thấy qua a. Hàn mập mạp nhưng vô tâm tình xem người khác đấu võ mồm, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn một cái nơi đó cực phẩm phỉ thúy, hắn cũng biết nơi này đầu người như nhiều, Bạch Ngọc Đường nhất định là ngại phiền toái mới đem đồ vật thu hồi tới, cho nên đưa ra yêu cầu đảo cũng không tính quá mức. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là sảng khoái gật đầu. Hành, đến khách sạn đại gia tùy tiện xem, đúng rồi, các ngươi ở minh liêu khu xem thế nào. Nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là lục ngôn khanh đám người tiến độ vấn đề. Nhìn mau 2 phần 3, tốc độ này vẫn là có điểm chậm. Lục ngôn khanh lãng mi nhíu lại nói. Đã không tồi, buổi tối thời điểm, các ngươi tới ta phòng đi, chúng ta trước đêm trước một vạn nơi mau liêu đấu thầu hào xác định xuống dưới. Chờ ngày mai các ngươi xem xong rồi. Chúng ta lại xác định sau một vạn nơi, bằng không đều trồng chất đến hậu thiên buổi tối, liền có điểm trợm. Bạch Ngọc Đường đâu vào đấy phân tích nói. Ơn, Tiểu Đường nói có lý, đến lúc đó, ta nhất định qua đi. Lục Nôn Khanh ôn nhuận đáp, Kim Tích Hà cũng gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng sẽ đúng hạn qua đi, chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng. Hạ duẫn Kiệt lại là bất mãn cùng công tôn hách nhân kề thai nói nhỏ, này đại buổi tối, một nữ hai nam, nhiều không tốt. Quá ái muội, ai không biết này hai người đối ta biểu mội tâm tư. Tuy nói Hạ Duẫn Kiệt là ở nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, bất quá đang ngồi cơ bản đều là cao thủ, tự nhiên là nghe thật thật. Âu Dương Hoan trực tiếp đem đầu quyến rũ gối lên bạch ngọc đường trên vai, mắt phượng sáng quắc nói, muốn thương lượng liền đại ra cùng nhau thương lượng, đường đường, ngươi không phải nói đấu thầu thời điểm còn muốn cho ta hỗ trợ đâu sao. Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, với lúc qua đi bảng tính một chút. Nghiết phạn thần đỉnh một chương đao thương bất nhập vạn năm Hàn băng gia nhi, thanh thanh lánh lánh nói. Hạ vân lặng lẽ e sợ cho thiên hạ không loạn, tán thành. Công tôn hách nhân không cam lòng lạc hậu, tán thành. Bạch Ngọc Đường, Lục Nôn Khanh, Kim Tích Hà. Ba ngày xem bia thời gian, dây lát lướt qua, Minh Liêu đấu thầu nhật tử rốt cuộc đúng hạ tới. Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh đám người làm thủ tục lúc sau, tự nhiên là sớm tiến vào hội trường, tương đương điệu thấp. Lại nói tiếp, này miến điện công bàn bàn tổ chức thật không phải giống nhau hắc, ngay cả tham gia đấu thầu, đều phải nhân thủ 1.000 mỹ kim, không nói cái khác, liền chỉ cần là này số tiền, chính là một bút xa xỉ thu vào. Miến điện công bàn mình liêu đấu thầu đại sảnh, thập phân rộng lớn, phía trước nhất một mặt trên vách tường khảm màu đen điện tử bình, để thời khắc biểu hiện bao liêu đấu thầu tình huống. Ở trong đại sảnh bãi đầy rầm rạp chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi đều là đặc chế Này thượng đều hợp với đấu thầu khí, chỉ cần đưa vào tương ứng nội dung là có thể phản ánh ở trên màn hình lớn, tiến hành đấu thầu. Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh đám người đại biểu phương Nam Tam Đại Hào Môn, sở ngồi vị trí tự nhiên cùng bình thường châu đáo thương có điều bất đồng, hoàn cảnh tương đối rộng mở, chung quanh cũng không có bao nhiêu người, hai bài thoải mái ra ghế, tự thành nhất thể. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống lúc sau, đột nhiên cảm thấy có một cầu ngốc hướng tầm mắt chăm chú vào nàng trên người. Nàng trầm tĩnh mở đầu, hướng tới trên lầu nhìn lại. Chỉ thấy ở lầu hai cửa thang lầu thượng đứng ở hai cái nam tử. Này hai người đúng là hôm trước theo chân bọn họ có gặp mặt một lần khố ba tang hoách cùng kho ba ba người. Khố ba tang hoách thấy bạch ngọc đường cư nhiên có thể tinh chuẩn bắt giữ đến hắn vị trí, không khỏi hơi hơi sử sốt. Ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú tu thượng tràn ra một mặt phúc hậu và vô hại miệng cười, kỳ hảo gật gật đầu, tương đương tự nhiên. Thấy vậy, bạch ngọc đường cũng gật gật đầu. Xem như đáp lễ. Lục nôn khanh ngồi ở bạch ngọc đường bên người, tự nhiên là đã nhận ra nàng động tác. Khố ba tăng hách, Tiểu đường, ngươi nhận thức hắn. Lục nôn khanh dọc theo bạch ngọc đường ánh mắt, nhìn đến khố ba tăng hách lúc sau, ánh mắt ngưng ngưng. Từng có gặp mặt một lần, làm sao vậy, ngươi cũng nhận thức người này. Đương nhiên không phải, bất quá, người này ở miến điện rất có danh. Lục nôn khanh hơi hơi cảm khái, ta rốt cuộc cũng đã tới rất nhiều lần miến điện. Đối người này tự nhiên là có điều nghe thấy, hắn là miến điện tứ đại gia tộc kho ba gia tộc người thừa kế, nhân sương tang hoách thiếu tướng, phụ thân hắn là kho ba gia tộc khoang lái người, kho ba thác ngươi tướng quân. Đúng rồi, miến điện công bản chính là tứ đại gia tộc cộng đồng sáng lập, kho ba gia tộc vì tứ đại gia tộc đứng đầu, ở miến điện có chân thật đáng tin lời nói quyền Người này quả nhiên không đơn giản. Bạch Ngọc Đường tùy ý than một câu, lại chưa để ở trong lòng. Phần 56. Lục Nôn Khanh thấy thứ, ôn nhuận nhắc nhở nói, người này rất nguy hiểm, tiểu đường vẫn là tận lực không cần cùng hắn nhắc lên quan hệ hảo. Ân, ta đã biết. Bạch Ngọc Đường thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt gật gật đầu. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bán đấu giá thính nhập khẩu, một mảnh ồn ào. Không cần hỏi, bực này trận thế, nhất định là phỉ thúy vương Diệp Thiên Ân tới rồi. Quả nhiên, không quá nhiều ít công phu, Diệp Thiên Ân. Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô Thành ở một chúng hắc y hệ nhân vây quanh hạ ổn định vững chắc đi đến khí chàng mười phần. Một ngày thời gian không gặp Diệp Đồng Tuyết tựa hồ sớm đã đã quên ngày đó thất bại. Tuyết trắng cổ kéo thẳng tắp một thân bạch đế nhi hoa mâu đơn sắc bó sát người sườn sắm trang đem nàng dáng người sấn đến phập phòng quyến rũ mạn diệu là lướt đen nhánh tóc đẹp toàn bộ có lên cao quý vô cùng dáng vẻ muôn vương cùng nàng so sánh với. Diệp cô thành thậm chí Phỉ Thúy Vương Diệp Thiên Ân, tựa hồ đều biến thành vai phụ, kia chờ ngạo nghệ tư thái, nhưng thật ra làm rất nhiều không rõ nguyên do người, xem bất quá mắt, nghị luận sôi nổi. Nữ nhân kia chính là Phỉ Thúy Vương Đồ Đệ đúng không? Rất xinh đẹp, ngự tỉ thêm nữ vương A. Thích, xinh đẹp đỉnh cái dám dùng. Người không biết đi, hôm trước cái này Phỉ Thúy Vương Đồ Đệ liền bại bởi Bạch Tiểu Thư, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không phải ủy vào Phỉ Thúy Vương sao. Tốn, cái gì tốn? Theo ta thời à, nữ nhân này lớn lên cũng không bạch tiểu thư đẹp, nhân ra bạch tiểu thư đó là thiên nhân chi tư, nàng so được sao? Không thể không nói, trải qua ngày đó thi đấu lúc sau, bạch ngọc đường nhân khí thẳng tóc thượng thân, lệnh diệp đồng tuyết theo không kịp. Diệp đồng tuyết vốn dĩ liền không phải người thường, những người này nhẹ nhẹ cho ngữ, bị nàng một chữ không lẩu nghe được trong thai. Kia chương vẫn duy trì cao quý tươi cười kiều nhan, ẩn ẩn trẻ ra vài tia hung ác, tay ngọc nắm chặt khanh khách rung động. Diệp cô thành tự nhiên cũng nghe tới rồi chung quanh người nghị luận, hành vi phóng đãng tốn nhan, cười âm dương quay khí, ha ha, tiểu mội a, nhìn một cái ngươi người này khí nhi, tấm tắc, thật sự là chẳng ra gì a, ngươi đường đường Diệp ra đại tiểu thư, không phải không gì làm không được sao. Như thế nào liền thua ở người khác trong tay đâu, nay thật đúng là cấp thiên bá mất mặt a, câm miệng, Diệp Đồng Tuyết lạnh giọng quát khe nói, trên trán gân xanh bạo khởi. Diệp Cô Thành nói giống như là một phen lưới dao sắc bén, cắt ra nàng ẩn sâu tại nội tâm xỉ nụ. Diệp Đồng Tuyết mãn nhãn hận ý hướng tới Bạch Ngọc Đường nhìn lại, kia hung ác tầm mắt, thật là hận không thể từ Bạch Ngọc Đường trên người trọc ra mấy cái huyết lỗ thủng. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là có điều phát hiện, bất quá nàng chỉ là trầm tĩnh liếc Diệp Đồng Tuyết liếc mắt một cái, liền đạm nhiên thu hồi tầm mắt. Diệp Đồng Tuyết nguyện ý xem liền nhìn lại đi, dù sao làm người nhìn xem cũng sẽ không thiếu nơi thịt, đôi mắt đau lại không phải nàng. Như thế không chút để ý thái độ, tùy ý điểm nhiên tư thái, trực tiếp kích thích tới rồi Diệp Đồng Tuyết kia cao không thể phàn lòng tự trọng. Lập tức, Diệp Đồng Tuyết liền phải rời đi phương hướng, hướng tới Bạch Ngọc Đường bên kia nhi đi đến, lại là ở còn không có tới kịp động tác thời điểm, bị Diệp Thiên Ân không giấu vết ngăn cản xuống dưới. Đừng xúc động! Ngươi là Diệp Gia Đại Tiểu Thư, thậm chí là Diệp Gia Người Thừa Kế, không cần vì không đáng người động khí, chú ý thân phận của ngươi. Diệp Thiên Ân lạnh giọng nhắc nhở nói, Tuy rằng ở Diệp Gia, Diệp Đồng Tuyết địa vị so Diệp Thiên Ân muốn cao, bất quá, Diệp Thiên Ân địa vị độc đáo, lại thêm chi, Diệp Thiên Ân thật là Diệp Đồng Tuyết ở Đổ Thạch Phương Diện Sư Phó, hắn nói vẫn là rất có phân lượng. Diệp Đồng Tuyết không khỏi thanh tỉnh vài phần, đem hỏa khí sinh sôi đè ép đi xuống. Ánh mắt lại là càng thêm lãnh lệ, thiên bá, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta đi thôi, đấu thầu quan trọng. Ân, hảo, đây mới là diệp gia đại tiểu thư nên có khí độ. Diệp thiên ân tán một tiếng, rốt cuộc mang theo diệp gia huynh đệ vào tòa. Liên chỉ cần từ chỗ ngồi tới xem, liền biết diệp gia ở miến điện địa vị tuyệt đối không bình thường. Bọn họ nơi vị trí, là cả tòa đại sảnh chính phía trước, rộng mở thoải mái, bốn phía rông tuyết không người cùng chi chạy song song với. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối với Diệp Đồng Tuyết không thế nào để ý, nhưng là đối với Diệp ra vẫn là thực chú ý. Đương nhiên, Diệp Thiên Ân đem Diệp Đồng Tuyết ngăn lại tới một màn, cũng bị nàng xem ở trong mắt. So sánh với Diệp Đồng Tuyết sắc nhọn cao ngạo, Diệp Thiên Ân này chỉ cáo giả liền trầm ổn rất nhiều, cái loại này năm tháng lắng động lại trải qua là Diệp Đồng Tuyết sở không thể bằng được. Nàng có cảm giác, tại đây chàng đấu thầu chung. Cái này phỉ Thúy Vương, sẽ trở thành nàng kinh địch. Theo Diệp ra người và bản trong đại sảnh sở hữu chỗ ngồi đều đã đủ quân số. Thức mau, Minh Liêu đấu thầu chính thức bắt đầu. Theo màn hình lớn chấp động, mau Liêu cấp cùng giá cả trình màu đỏ biểu hiện ở trên màn hình lớn. Sớm tại tới phía trước, Bạch Ngọc Đường cũng đã đem đấu thầu cấp phân công đi xuống, Lục Nôn Khanh, Kim Thích Hà, Hải lão Nghết Phản Thần, Âu Dương Hoan, Thiết Mục, Hạ Doan Kiệt. Công tôn hách nhân cùng lòng gia huynh đệ, một người một phần nhi, mỗi người phụ trách hơn 30 nơi mau liều. Mà bạch ngọc đường còn lại là gắt gao nhìn chầm chầm 2310, 15601 cùng 172088 nơi mau liều. 2310 hào đúng là nàng nhìn chúng nơi đó thủy phiên xa ra nhi, mà 15601 cùng 17208 hào mau liều còn lại là kia hai khối nhì pha lên loại. Này tam nơi Mao Liêu có thể nói là nàng lần này đấu thầu trọng chung chi trọng, đặc biệt là 2.310 hào Mao Liêu, không dùng có thất. Theo trên màn hình lớn cấp giá cả không ngừng tăng trưởng lan lộn, phía dưới đám người cũng là càng thêm xôn xao, tất cả mọi người căng thẳng thân thể. Đây là một hồi chiến tranh, thuộc về tâm lý cùng tinh lực so đấu. Bắt đầu thời điểm, Minh Liêu giá cả tốc độ tăng còn tính ổn định, nhưng là, theo thời gian trôi qua, cạnh giới cơ hồ tiến vào gay cấn. Nha, này không khí thật sự là quá khẩn trương. Ta lòng bàn tay nhi đều con mẹ nó ra mồ hôi. Ta dựa, 2.563 cư nhiên lập tức trướng nhiều như vậy, ta cùng. Hạ Duẫn Kiệt gắt gao mà nhìn chăm chăm màn hình lớn, cả người nhiệt huyết sôi trào, giống như một cái dân cờ bạc. Lục Nôn khanh cùng Kim Tích Hà bọn người bình tĩnh nhiều, đặc biệt là Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan này hai tôn đại thần, một người một bên chuyển động Phật Châu Nhi, một bên thao túng cảnh giới khí hoàn toàn vô áp lực, một người khác còn lại là 10 ngón vi động, không riêng gì cho chính mình muốn đấu thầu Mao Liêu Tăng giá, còn cấp mặt khác Mao Liêu Tăng giá, mỗi một lần ra tay đều mang theo một mảnh rối loạn cùng tiếng mắng. Bạch Ngọc Đường tuy rằng vẫn luôn chú ý 2310, 15601 cùng tam nơi Mao Liêu, nhưng không có vừa lên tới liền tăng giá, bởi vì nàng biết, này bất quá là một cái bắt đầu. Thức mau 17208 Hào Mao Liêu đã là tăng tới 500 vạn đô la giá cao, mà 15601 Hào Mao Liêu cũng tăng tới 300 vạn đô la giá cao. Lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lần đầu tiên ra tay, trực tiếp đem 17208 Hào Mao Liêu giá cả nhắc tới 600 vạn. Theo sau, nàng lại cấp 15601 Hào Mao Liêu bỏ thêm 50 vạn, tăng tới 350 vạn. Diệp Đồng Tuyết gắt gao mà nhìn trăm chằm màn hình lớn. Trầm giọng nói, thiên bá, 17.208 hào mao liêu bị người đề ra 100 vạn, mà 15.601 hào mao liêu đề ra 50 vạn, chúng ta muốn hay không tiếp tục. Diệp Thiên Ân bạch chạm, chạm chạm trong mắt hơi hơi phiên phiên, nhìn nhìn màn hình lớn, lại là hỏi ra một câu cùng chi dâu riêng nói, 2.310 hào hiện tại là nhiều ít. Diệp đồng tuyết hơi hơi như mày, 5 vạn đô la, thiên bá, ta không rõ. Ngươi vì cái gì chú ý này khối Mao liêu, ta nhớ rõ này bất quá là một khối phế liệu, giá quy định mới 2 vạn đô la. Không dối gạt tiểu thư nói, này khối nguyên liệu rất có khả năng ra biến dị phỉ thúy, nhưng là, lão nhân không thể khẳng định, cho nên, nhất định phải nhìn chằm chằm thận. Đến nỗi 17.208 hào cùng 15.601 hào ma liêu, cắt thêm 100 vạn đi. Diệp Thiên Ân nhắm mắt nói. Nói thật ra. Diệp đồng tuyết đối với 2.310 hào mao liêu, cũng không xem trọng, bất quá, nếu Diệp Thiên Ân mở miệng, nàng liền miễn cưỡng phân phó đi xuống. 17.208 hào, 700 vạn. 15.601 hào, 450 vạn. Cái này giá vừa ra, làm không ít người đồng thời chửi má nó. Có một có lầm A, đây là đô la à? lại không phải nhân dân tệ, muốn hay không tăng giá thêm như vậy tàn nhận A. Bạch Ngọc Đường lại là ánh mắt một ngưng, hướng tới Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Thiên Ân nơi phương hướng liếc liếc mắt một cái, xem ra này hai khối Nhi Mao liêu đã bị người theo dõi. Nàng lại nhìn nhìn 2.310 hào Mao liêu, cuối cùng là hạ quyết tâm, ấn xuống liên tiếp con số. Thiên bá, 2.310 hào Mao liêu động, ra biến thành 10 vạn đô la. Diệp Đồng Tuyết có chút kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới, thật là có người đầu này nơi mau liêu. Diệp Thiên Ân ngay vậy. Trên mặt lộ ra một mặt định liệu trước ý cười tăng giá, thêm đến 50 vạn. Diệp đồng tuyết mặt mày nhảy nhảy, do dự một chút, cuối cùng là ra lệ. 2.310 hảo, 50 vạn. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cả kinh. Nàng vừa mới bất quá là ném đá do đường, không nghĩ tới thật đúng là dắt ra một con cá lớn. Này nơi mau liêu cư nhiên cũng bị người coi trọng, người này là ai? Bạch Ngọc Đường không khỏi hướng tới Diệp Thiên Ân nơi phương hướng nhìn lại. Khóe môi lộ ra một mặt trầm tĩnh tự tin lún đồng tiền, trận này trò chơi thật đúng là càng thêm coi ý tứ. Một khi đã như vậy, nàng liền bồi bọn họ hảo hảo chơi một chút. Bạch ngọc đường ngón tay ngọc như bay. Trên màn hình lớn, 2.310 hảo, 60 vạn. Thiên bá. Diệp đồng tuyết trưng cầu nhìn Diệp Thiên ân Diệp Thiên ân lại là hơi hơi như mày, chỉ bỏ thêm 10 vạn. Phần 57. Có thể hay không cái kia cạnh giới người. Đối này nơi mau liêu cũng không tính quá xem trọng đâu. Diệp Đồng Tuyết suy đoàn nói. Trước nhìn xem, chúng ta cũng thêm 10 vạn. Diệp Thiên Ân Trầm Bồn nói. 2.310 hảo, 70 vạn. 2.310 hảo, 80 vạn. 2.310 hảo, 150 vạn. Diệp Đồng Tuyết sắc mặt đã nhiều chút không tốt. Thiên bá, ta xem thôi bỏ đi. Cái kêu cạnh giới người ra giá đến 100 vạn liền tư bỏ. Chúng ta đã tăng giá bỏ thêm 5 lần, cũng chưa người ra tới cạnh giới, chúng ta cần gì phải lại thêm. Diệp Thiên Ấn hơi hơi trầm ngầm, hắn tổng cảm thấy có chút không đúng, bất quá nếu là không ai cạnh giới nói, hắn vẫn luôn tăng giá, nhưng không phải thành coi tiền như rất sao. Trước từ từ, cuối cùng lại nói. Vì thế, Diệp ra cùng yên lặng đi xuống. Bạch Ngọc Đường nhìn màn hình lớn, dừng hình ảnh ở vạn 2.310 hào khỏe môi đổ xuống ra nhẹ nhẹ rào hoạt. Đây là nàng mục đích, cố đố nghi trận, hư hư thật thật, làm người thấy không rõ nàng ý đồ, chờ đến cuối cùng một phút lại phát động trí mạng công kích. Thức mau, đấu thầu thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút. Giờ phút này, trên màn hình lớn, 2.310 hảo, 150 vạn đô la, 15.601 hảo, 700 vạn đô la, 17.208 hảo, 900 vạn đô la, còn không có động tính sao. Diệp Thiên Ân nhìn chăm chầm màn hình lớn, lầm bẩm tự nói. Không biết vì cái gì, hắn Tung Hoành đổ thạch giới vài thập niên, tham dự miếng điện công bản hơn 30 thứ, lúc này đây lại là sinh ra một chút khẩn trương cảm xúc, tổng cảm thấy đến cuối cùng sẽ phát sinh cái gì biến cố. Thời gian một phút một giây trôi đi, cuối cùng này vài phút, quả thực làm người giống như thân ở chảo dầu giống nhau dày vò, không đến cuối cùng một giây, không ai biết kết quả. Loại này không yên ổn cảm giác, làm người khẩn trương mà lại kích thích. Mắt nhìn thời gian chỉ còn lại có 2 phút thời điểm, Diệp Thiên Ân rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, tăng giá. Đem 15.601 hào bao liều thêm đến 1.000 vạn đô la, 17.208 hào thêm đến 1.200 vạn, 2.310 hào thêm đến 650 vạn. Thiên bá Diệp Đồng Tuyết Do Dự Diệp Thiên Ân lại là biểu hiện xưa nay chưa từng có cường thế. Đồng Tuyết tiểu thư, nơi này ta định đoạt tăng giá. Hảo, Diệp Đồng Tuyết tuy rằng cao ngạo, nhưng là đối Diệp Thiên Ân vẫn là tương đối tin phục. Nhìn Diệp Thiên Ân như thế ngưng trọng biểu tình, lập tức không có hai lời, trực tiếp phân phó tăng giá. Rốt cuộc động sao Bạch Ngọc Đường nhìn nhất giá kịch liệt biến động, khỏe mắt biên phấn mặt lệ trí quyến rũ rực rỡ. Xem ra ta cũng muốn ra tay. Cuối cùng một phút. Nửa phút, bạch ngọc đường xanh nhạt ngón tay ngọc giống như xuyên tràng hoa điệp giống nhau, mau làm người hoa cả mắt. Cuối cùng 10 giây, màn hình lớn trực tiếp lăn lộn lên. Đã đến giờ. Cuối cùng 4 ngày minh liêu đấu tầu, theo màn hình lớn dừng hình ảnh mà tuyên cao kết thúc. Diệp đồng tuyết đám người không khỏi nhìn chăm chú hướng tới màn hình lớn nhìn lại. Nay vừa thấy dưới, diệp đồng tuyết như tao điện giận, sắc mặt thập phần khó coi, tại sao lại như vậy? Không có khả năng. Rõ ràng tăng giá, là ai, là ai cư nhiên dám tiệt ta hổ. Chỉ thấy ở trên màn hình lớn, rõ ràng mà biểu hiện. 2.310 hảo, 666 vạn. 15.601 hảo, 1.088 vạn. 17.208 hảo, 1.266 vạn. Nói thật, nếu là này tam nơi mau liêu giá cả bị vượt qua rất nhiều, diệp đồng tuyết cũng sẽ không như vậy gan đau. Cố tình này giá chỉ là nhiều như vậy một cái số lẻ, thật sự là làm người nghẹn khuất muốn hộc máu. Diệp cô thành nhìn Diệp đồng tuyết kia phó phát điên bộ dáng, tâm tình lại là sảng khoái thực, chân bắt chéo kiểu tương đường cao. Diệp thiên ân còn lại là không nói một lời, sắc mặt hơi hơi có chút ám trầm, nhan sắc không đồng nhất hai mắt ám quăng chạm chạm, hướng tới bạch ngọc đường nơi phương hướng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng Diệp ra người bên kia u ám không khí tương phản, Bạch Ngọc Đường bên này còn lại là cảm xúc tăng vọt, cười nói liên miên. "Ha ha, quá tuyệt vời, bổn thiếu gia đầu chúng 18 nơi, thế nào, không ít đi." Hạ Duẫn Kiệt cười trương dương, đôi mắt nhỏ nhi không được hướng Bạch Ngọc Đường bên kia nhìn nó, tựa hồ muốn nói, khen ngợi ngẫu nhiên đi, khen ngợi ngẫu nhiên đi. Bạch Ngọc Đường đối với hắn loại này, nóng bỏng ánh mắt lại là làm như không thấy. Hướng về phía lục nôn khanh đám người nói, mọi người đều nói nói thu hoạch đi. ta đầu chúng ba mươi nơi. Lục nôn khanh ôn nhuận cười nói, ấm áp mà nội liễm. Kim tích hạ khinh thường liết hạ dẫn kiệt liếc mắt một cái, âm lanh nói, ba mươi nơi. Nhiết phạn thần thanh lanh giật giật băng màu trắng cánh ngôi, ba mươi lăm nơi toàn trùng. Âu dương hoan phong tình vạn trùng liêu liêu tóc, lười biếng diễn ngược nói, giống như trên. Thiết một gai gai đầu, cục lốc nói. Ta là dựa theo tỷ tỷ yêu cầu tới, chỉ chúng 28 nơi. Ta không quá nhiều, 25 nơi. Công tôn hách nhân muốn dĩ cũng tưởng khoe ra một chút, nhưng thật sự là bị đẳng trước những cái đó đại thần đã kích sợ, vì thế nhược yếu đi theo một câu. Chính cái gọi là, súng bắn chim đầu đàn, này đầu ngốc điểu liền nhường cho hạ dẫn kiệt đi đương đi. Trên thực tế, cũng đích xác như thế, trừ bỏ hải lao số tuổi lớn, tinh lực không được, chỉ trộm tới rồi 11 nơi ở ngoài. Tất cả mọi người so hạ dẫn kiệt chụp đến nhiều, còn không ngừng là nhiều một khối hai khối nhi. Không hề nghi ngờ, hạ dẫn kiệt bị đả kích thương tích đầy mình, trực tiếp ghéo, đầy mặt oán nghiệm. Bạch Ngọc đường mắt nhìn một màn này, bên môi lộ ra một mặt say lòng người ý cười, chí nhu chí mỹ. Âu Dương Hoan thấy vậy, quyến rũ hỏi, đường đường tâm tình tựa hồ thực không tồi, như thế nào, có phải hay không đều chúng? Có hay không đều chung, ta đảo không quá để ý, bất quá. Trọng điểm chiếu cố đã thu hết trong túi. Bạch Ngọc Đường cười giống một con thực hiện được tiểu hồ ly, khó được đáng yêu. Lục nôn khanh trong mắt thấm man ôn nhu. một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi lấy liêu đi, ta đã đính hảo kho hàng, chúng ta lấy xong liêu, là có thể đem đổ vật đều đưa qua đi. Bạch Ngọc Đường dương mắt mới phát hiện, toàn bộ đại sảnh người, đã đi rồi hơn phân nửa. Mọi người tự nhiên cũng không hề cọ sát, hướng tới lấy liêu đại sảnh đi đến chờ tới rồi địa phương lúc sau, bạch ngọc đường mới biết được cái gì gọi là đồ sộ, kia một con rồng dài bài, cơ hồ là bài tới rồi đại sảnh ở ngoài, liếc mắt một cái vọng không đến đầu nhi, nàng ở bình châu đại đổ thạch thời điểm cũng gặp qua loại này cảnh tượng, bất quá hai so sánh lại là xả lòng chi kém, này phải đợi bao lâu thời gian a? hạ duẫn kiệt không kiên nhẫn đoán giận một tiếng, bạch ngọc đường cũng là hơi hơi nhíu mày, vừa vận ở ngay lúc này. Khố ba tang hoách mang theo kho ba ba người, ôn tổn lễ độ đã đi tới, vừa thấy đến Bạch Ngọc Đường, liền nhiệt tình đánh lên tiếp đón, Bạch Tiểu Thư, thật xảo, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Ngọc Đường biết rõ nàng ở đấu thầu thời điểm, cái này khố ba tang hoách không thiếu nhìn trọng nàng, cũng không có chọc phá, chỉ là nhàn nhạt cười nói, kho ba tiên sinh, ngươi hảo. Ha ha, Bạch Tiểu Thư, ngại nhưng đã đáp ứng làm bằng hữu của ta. Nếu là bằng hữu liền không cần kêu kho ba tiên sinh như vậy khách khí sưng hô, tiêu ta tang hách thì tốt rồi." Khố Ba Tang Hách tươi cười ấm áp, ánh mắt lại là tựa như ngốc gương giống nhau, dấu dếm cường thế. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có chết cái này Khố Ba Tang Hách mặt mũi, đem sưng hô chết chung một chút, "Tang Hách tiên sinh." Khố Ba Tang Hách trong mắt ánh sao hơi lóe, nói sang chuyện khác cười nói, "Bạch tiểu thư hẳn là tới lấy Liêu đi, hiện tại người thập phần nhiều." Nếu bạch tiểu thư không ngại nói, ta đảo có thể giúp đỡ một ít tiểu đội. Bạch Ngọc Đường đã biết khố ba tang hoách thân phận, tự nhiên biết người này ở miến điện công bàn trung, chỉ sợ có chiếm hữu cực đại lời nói quyền, lập tức cũng không có làm ra vẻ, trầm tĩnh cười nói, vậy phiền toái ngươi. Không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái, chư vị mời theo ta tới. Khố ba tang hoách mang theo bạch Ngọc Đường đám người, hướng tới quầy phía sau phòng làm việc đi đến. Kim Tích Hà lại là ở Bạch Ngọc Đường bên thai âm lanh nói, ngươi nhận thức hắn. Nhìn các ngươi hai cái giống như rất thủ, cái này khố ba tang hoách cũng không phải là cái người dễ trêu chọc, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đối với Kim Tích Hà bất mãn, Bạch Ngọc Đường chỉ trở về một câu, có tiện nghi không chiếm, vương bắt đảng. Kim Tích Hà nghe vậy, âm lanh khỏe miệng không khỏi chịu chịu, thâm thuy đáy mắt lại là nhiều vài phần ý cười. Khố Ba Tang Hách mang theo mọi người tiến vào phòng làm việc lúc sau, làm nhân viên công tác đưa vào Bạch Ngọc Đường đám người thân phận giấy số, nhanh chóng thống kê ra chúng nó chụp đến Mao Liêu. Tổng cộng là 303 nơi Mao Liêu, giá trị 12600 triệu đô la. Bạch Tiểu Thư, cái này con số chính là thực kinh người a. Miến điện công bàn thượng, hiếm khi có người có thể ở Minh Liêu khu chụp đến nhiều như vậy Mao Liêu. Khố Ba Tang Hách này thành cảm tháng tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Nó cưng giống nhau trong mắt nhiều chút kinh ngạc. Vận khí tốt mà thôi, 300 nhiều nơi mau liêu nhìn qua không ít, nhưng chân chính có thể giải ra phỉ thúy tới, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười. Bạch Tiểu Thư khiêm tốn, người có thể thắng diệp đồng tuyết nữ nhân kia, đổ trướng xuất tất nhiên là sẽ không kém. Khố ba tang hách chân thành cười nói. Bạch Ngọc Đường nga mi hơi trọn, từ lời này xuôi thai ra một ít manh mối. Giống như cái này, Khố Ba Tang Hách cùng Diệp Đồng Tuyết quan hệ thật không tốt ta. Thức mau, Lục ngôn khanh chuyển khoảng lúc sau, giao dịch hoàn thành, những cái đó Mao Liêu bị Kim Tích Hà mang đến người, nhanh chóng để vào xe đẩy, dùng dây nặng ra châu bố đắp lên, dùng dây thừng bó kín mít. Phần 58. Bởi vì Khố Ba Tang Hách giúp bọn họ một cái tiểu đội, lại như thế nhiệt tình, Bạch Ngọc Đường tự nhiên không thể quá mức lãnh đạm, hai người xem như song song đi cùng một chỗ ra phòng làm việc, Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn Thần đứng ở Bạch Ngọc Đường bên người, Lục Nôn khanh đám người chỉ huy xe đẩy mọi người theo sát sau đó. Ai ngờ, liền ở Bạch Ngọc Đường cùng Khố Ba Tang Hách xuất hiện ở trong đại sảnh thời điểm, Diệp Thiên Ân cùng Diệp Đồng Tuyết đám người cũng vừa lúc từ một khắc mặt đi ra, phía sau hắc ý nhân đồng dạng đẩy mấy chục chiếc xe đẩy. Này thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường, Diệp Đồng Tuyết vốn dĩ liền cực độ khó chịu. Lại gặp được nàng cùng khố ba tang hoách đi cùng một chỗ, một chương tiểu nhan càng thêm hung ác tối tăm. Diệp cô thành nhưng thật ra không có gì phản ứng, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, chỉ là nóng rắt nhìn bạch ngọc đường, một bộ thưởng thức mỹ nữ bộ dáng.